Tại nếm thử một lần, thực sự không được chỉ có thể rời đi trước. Trương Lãng nhìn một chút trong túi đeo lưng bình thuốc, Lam bình đã không có, đỏ bình còn thừa lại 2 cái, hồi phục dược thủy cũng chỉ còn lại 1 chung cốc, hắn cái gọi là rời đi, cũng không phải là lợi dụng quyền trục về thành, mà là chết mất về thành, duy nhất để hắn lo lắng không phải tự vong rơi kinh nghiệm, mà là có thể hay không tuân ra trang bị, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, không, có bình thuốc, bất tử trở về cũng không có cách nào đánh xuống, chỉ có thể liệu một lần. Có lẽ còn có hy vọng thành công. Lại đợi một hồi, trạng thái hoàn toàn khôi phục đầy về sau, Trương Lãng chỉ huy tiểu lục đánh trước trận đầu, chính mình cùng tà nhãn thú dung hợp góp ở phía sau. Gián nước. Tiến vào phủ thành chủ Trương Lãng không đợi sa mạc quái ra tay trước động công kích, mới vừa đi vào chính là một cái gián nước, tiểu lục trên không trung một cái thổ tức, tiểu linh tranh thủ thời gian cho Trương Lãng một cái chúc phúc thuật, tử linh ngục sư màu trắng bệnh cốt trượng bên trên toát ra một cái tản ra khói đen đầu lâu bay về phía sa mạc quái. Trương hết nhất công kích đến sa mạc quái chính là tiểu lục thổ tức, giết lạnh xương mù màu trắng nhanh chóng bao phủ hướng sa mạc quái, tại đụng phải thân thể của đối phương lúc, vốn hẳn nên đóng băng lại đối phương, có thể sa mạc quái thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, tùy ý huy động mấy lần cánh tay, bạch sắc xương mù liền tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó là Trương Lãng dán nước, dán nước quấn quanh ở sa mạc quái trên thân thể, giống như là đại mãng xà quấn lấy con mồi càng quấn càng chặt, miệng dán mở ra hung hăng cắn lấy sa mạc quái trên thân. Sinh ra định thân hiệu quả, tiếp xuống liền nhìn Tử Linh mục sư nguyên rủa. Trương Lãng không chần chờ, an ổn sạc tiến, Hỏa diễm sói, Đại hỏa cầu, hỏa cầu, có thể phát ra ma pháp công kích toàn bộ dùng một lần. Sau đó khẩn trương nhìn về phía Tử Linh mục sư phát ra nguyên rủa đầu lâu, chỉ cần nguyên rủa thành công, hắn liền có thể căng cứng sa mạc quấy một đợt công kích, không phải cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là cùng phía trước, tạm thời rời khỏi phủ thành chủ, MP hao hết dung hợp kỹ năng giải trừ. Trên thân không có la bình, chỉ có thể về thành rời. Đi thiên không huyền thành, mặt khác một đầu chính là Liều một phen, khả năng thực sự quá thấp, Sa mạc quái kỹ năng công kích đều là phạm vi lớn, có thể tiếp tục tính, tại không có bị nguyên rủa thuộc tính giảm phân nửa tình huống dưới, hắn căn bản không có khả năng chống. Loài sa mạc quái một đợt phạm vi công kích. Nguyên rủa đầu lâu tại Trương Lãng trong lúc miên man suy nghĩ bay đến sa mạc quái trên thân, lớn chừng quả đấm đầu lâu cắn lấy sa mạc quái trên cổ. Sau đó hóa thành một đạo khói đen biến mất, thuận cắn mở vết thương tiến vào sa mạc quái thể loại. Nguyên rủa thành công. Nhìn thấy sa mạc quái trên đỉnh đầu nhận nguyên rủa đầu lâu tiêu ký, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười nhạy nhõm, tranh thủ thời gian chào hỏi không chung tiểu tinh linh cùng tiểu lục cùng một chỗ công kích sa mạc quái, liền ngay cả một mục được bảo hộ rất tốt từ linh mục sư đều bị Trương Lãng lấy được phía trước, phát ra từng cái đơn thể công kích hắc ngầu. Các ngươi ở những này ghê tởm ác đồ, muốn cướp ta pháo đài, ta muốn giết các ngươi. Sa mạc quái trên người giáng nước định thân biến mất, lúc này thanh máu đã giảm bớt một nửa, chỉ thấy nó hai tay giơ cao la lớn, "Ra đi, các hải tử của ta." "Quái, sẽ còn triệu hoán?" Trương Lãng mở to hai mắt nhìn, thân cấp quái vật triệu hồi ra tiểu đệ, chí ít cũng là tinh anh cấp, mặc kệ là tinh anh cấp vẫn là đầu linh cấp, hiện tại Trương Lãng trên thân đã không có bình thuốc, lúc này lại thêm tiến đến mấy cái quái vật, Trương Lãng tình cảnh liền nguy hiểm, tranh thủ thời gian phân phó sủng vật cùng huấn thú, không cần quản tiểu đệ của nó. chỉ công kích nó một cái, chỉ cần đem nó giết, tiểu lệ của nó tự nhiên sẽ biến mất. Tiểu Linh cùng Tiểu Lục nghe được Trương Lãng con mắt chăm chú nhìn xa ma quái, ma pháp công kích không ngừng đánh phía xa ma quái, Tiểu Lục phát xong thổ tức cùng băng truy về sau, vậy mà vọt thẳng hướng xa ma quái, phát động va chạm cùng cắn xé hai cái kỹ năng. Nhận công kích xa ma quái mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng hắc ác, các đâm trong nháy mắt phát động, dọa đến Tiểu Lục quay đầu liền muốn trốn, có thể chờ cắt đâm tới đánh vào người lúc Tiểu Lục phát hiện sa mạc quái công kích không giống ngay từ đầu như vậy hung mãnh, cười hắc hắc nói: "Vật nhỏ, công kích của ngươi tại sao không có ngay từ đầu lợi hại như vậy?" Nói xong, hé miệng nhào về phía sa mạc quái, cũng liền ở thời điểm này, sa mạc quái bên người xuất hiện ba đạo ám đạm quang mang, ba cái đầu lĩnh cấp sa quái đột nhiên xuất hiện tại sa mạc quái bên người. Không cần để ý ba cái kia xuất hiện quái vật, chuyên tâm đánh sa mạc quái. Trương Lãng lần nữa dặn dò một tiếng, lượng máu của hắn không nhiều lắm. Mặc dù sa mạc quái nhận nguyên rủa các loại thuộc tính giá trị giảm phân nữa, lực công kích cũng giảm bớt một nửa, nhưng nó lực công kích vẫn là rất lợi hại, cắt đâm một mực kéo dài mười mấy giây, lúc này căn bản không có biện pháp để ý tới ba cái đầu linh cấp sa quái, chỉ có thể chuyên tâm đánh sa mạc quái, chỉ cần giết ra hoàn này, ba cái bị nó triệu hoán đi ra đầu linh cấp quái liền có khả năng trực tiếp biến mất. Ăn mòn sát tuyến. Trương Lãng đem cái cuối cùng đỏ bình uống hết, lôi trở lại một chút xíu HP. Màu xám xịt tuyến từ cái trán trong mắt to bắn ra ngoài, rất nhanh liền đánh vào sa mạc quái chiến thân, cho nó lưu lại một cái lớn trùng miệng chén vết thương, vết thương không ngừng ăn mòn sa mạc quái thân thể, giảm máu chỉ số từ đỉnh đầu liên tục bay ra. Trúng độc, hy vọng có thể giết chết nó. Phát xong ngân mòn xám tuyến, Trương Lãng ngạc nhiên phát hiện sa mạc quái thân thể biến thành lục sắc, sáu trang bổ sung chúng độc thuộc tính có tác dụng. Chương 227: Rách nát thiên không huyền thành. Ba cái đầu linh quái bắt đầu phát động công kích. Bọn chúng bên người hạt cắt cấp tốc nhấp nô, vậy mà tất cả đều là phạm vi công kích, một khi bọn họ công kích phát động, Trương Lãng cùng hai cái sủng vật rất khó còn sống sót, hiện tại bọn hắn lượng máu cũng không nhiều, Tiểu Linh đem trị liệu thuật cơ hội cho Trương Lãng, may mắn còn có cái Tử Linh ngọc sư quần thể trị liệu thuật, không phải ba người bọn hắn đã sớm chết trở về thành. Tiểu Lục mở ra miệng rồng cắn lấy Sa Mạc quái chỗ cổ, dùng sức đong đưa đầu, muốn mau chóng đem Sa Mạc quái giết chết, bằng không thì chết liền sẽ là nó, cảm giác tử vong cũng không tốt chút. Đau đớn không nói, tử vong về sau, thân thể sẽ còn yếu bớt một phần, lúc đầu nó đã đến cấp 24, có thể tiểu linh tử vong 2 lần về sau, cấp bậc của nó lại biến thành cấp 23, không chỉ có là nó, Trương Lãng cùng tiểu linh hiện tại cũng là cấp 23. Tiểu Linh huy động đũa phép, không ngừng phát ra ma pháp công kích, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có vẻ lo lắng, trị liệu thuật thời gian, cuồn đầu còn chưa tới, nhưng Trương Lãng lượng máu đã rất ít đi, nàng nhưng không có biện pháp cứu chữa, chỉ có thể hy vọng nhanh lên đem sa mạc quái giết chết. Trương Lãng mới là nhất nóng nảy cái nào, HV còn có mười mấy điểm, sa mạc quái lựa máu cũng thấy đấy, hiện tại liền xem ai vận khí tốt, ai có thể sống đến cuối cùng. Sa mạc quái bên người ba cái đầu linh cấp quái kỹ năng đã phát động, vô số hạt cắt theo bọn nó trên thân thể tách rời, sau đó nhanh chóng hướng về hướng bốn phía. Sa mạc quái ở thời điểm này cũng phát động một cái quần công kỹ năng, chỉ cần những này kỹ năng hơi đụng phải Trương Lãng một chút, hắn liền sẽ trực tiếp tử vong. Không thể nào, tới tay thành thị lại muốn bay mất. Trương Lãng ở trong lòng ai thán một tiếng, phát ra một viên đại hỏa cầu, sau đó trừng to mắt nhìn xem không ngừng đến gần Hắc Cát, chuẩn bị tiếp nhận tử vong tiến đến lúc cảm giác đau đớn, Hắc Cát đang bay đến Trương Lãng bên người lúc, đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó nhau nhau rơi trên mặt đất, rất nhanh đổi mới không thấy. Tình huống như thế nào? Trương Lãng nhìn về phía sa mạc quái, phát hiện nó ngã trên mặt đất chết rồi, không chỉ có là sa mạc quái, còn có nó triệu hồi ra ba cái đầu lĩnh cấp sa quái, cũng biến mất không thấy. Chỉ ở trên mặt đất lưu lại ba đồi hạt cát, Trương Lãng không kịp cao hứng, hai tay run run nói khẽ, may mắn phòng lặng, Triệu Hoàn Thuận. Một cái dây thường từ Trương Lãng pháp trượng bên trong bay ra, chậm rãi tới gần ngã trên mặt đất sa mạc quái, sau đó bọc tại trên cổ của nó. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công, đây chính là thần cấp sủng vật, thần cấp sủng vật đã Trương Lãng không ngừng nhỏ giọng cầu nguyện, hy vọng có thể thu phục một cái thần cấp sủng vật, mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng thần thú lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Hệ thống nhắc nhở Chúc mừng thu phục cấp thấp thần thú sủng vật Sa Đồ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành thanh lý thiên không huyền thành nhiệm vụ, cầm chìa khóa mở ra phủ thành chủ, ngươi chính là thiên không huyền thành tân chủ nhân. Ha ha. Liên tiếp hai đạo hệ thống tin tức, để Trương Lãng rất không có hình tượng đối bầu trời một trận cười to, chờ cười đủ về sau, mới nhìn hướng mặt đất, sa mạc quái chỉ phát nổ một cái chìa khóa, ngay cả một kiện trang bị cùng một kim tệ đều không nổ, cái này quá không hợp hợp nó thần thú thân phận, bất quá Trương Lãng cũng không quan tâm. có giá trị nhất đồ vật đã được đến, không nổ trang bị liền không nổ trang bị đi, trước nhìn sa mạc quái thú tính. Sa mạc quái cấp thấp thần thú, tên Sa Đồ, đẳng cấp cấp 23, kỹ năng sa thứ, Sa chi vũ, sa quái triệu hoán, sa chi khai giáp, hố cắt cả bẫy. Thú tính, lực lượng 120, thể lực 145, nhanh nhẹn 82, sức chịu đựng 47, trí lực 501, kỹ năng giới triệu, sa thứ Lợi dụng mặt ngoài thân thể hạt cát hình thành một loại bén nhọn châm nhỏ công kích địch nhân, phạm vi lớn, kỹ năng công kích, mức thương tổn rất cao. Sa chi vũ, mặt ngoài thân thể hạt cát cắt lên tới không trung, lợi dụng cực kỳ nhanh chóng rơi xuống tốc độ cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, phạm vi lớn, kỹ năng công kích. Sa quái triệu hoán, triệu hồi ra ba cái không thể di động đầu lĩnh cấp sa quái, được triệu hoán ra sa quái đánh mất di động năng lực, lại đổi lấy càng cường đại hơn lực tổn thương. chủ yếu dùng để bảo hộ chưa trưởng thành bắt đầu tốc độ di truyền chậm chạp, HPX Shadow. Sa chi khải giáp, lợi dụng cứng rắn hạt cắt tại thân thể mặt ngoài hình thành một loại hộ giáp, có thể hữu hiệu ngăn cản vật lý cùng ma pháp công kích, tiếp tục thời gian xem tiếp nhận tổn thương mà định ra. Hố cắt cạm bẫy, tại mặt đất bày ra một loại cạm bẫy, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khả nghi địa phương, địch nhân một khi không cẩn thận tiến vào cạm bẫy, liền sẽ rơi vào hạt cắt bên trong, cạm bẫy rất sâu. Tiến vào địch nhân rất khó tự hành từ bên trong leo ra, càng dễ rủ hãm liền sẽ càng sâu, thẳng đến cuối cùng chết tại trong cả bẫy. Thuộc tính như thế dị dạng, chỉ có chí lực cao dọa người, cái khác bây giờ không có đáng xem. Xem hết ra đồ thuộc tính kỹ năng giới thiệu, Trương Lãng có chút thất vọng, đây chính là thần thú a, kết quả thuộc tính phân phối như thế không cần đối, nhanh nhẹn ngay cả 100 đều chưa từng có, trách không được sa mạc quái tốc độ chậm như vậy. Được rồi, cuối cùng là một cái thần thú, nó kỹ năng là thật rất lợi hại. Đáng tiếc chính là máu thiếu một chút, nói đi thì nói lại, nếu không phải sa đổ lượng máu ít, thuộc tính dị dạng, chính mình cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Trương Lãng chỉ có thể ở trong lòng dạng này tự an ủi mình, thu hồi sa đổ giới thiêu bảng, nhìn về phía trên mặt đất một cái màu xám chìa khóa, xoay người nhặt lên, mở ra phù thành chủ đại môn chìa khóa, chỉ có hàng chữ này giới thiệu. Trương Lãng cầm chìa khóa đi vào trước cổng chính, chìa khóa hướng khóa bên trong vừa để xuống, ken két một trận tiếng vang, đại môn chậm chạp mở ra. Bên trong bố trí so bên ngoài hơi tốt một chút, chí ít không phải rách tung toé, các loại bài trí mặc dù nhìn xem rất cổ xưa, mặt ngoài cũng dính đầy tro bụi, nhưng bất kể nói thế nào, còn tính là một cái bình thường dân phòng. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên trở thành Thiên Không Huyền Thành thành chủ. Nơi đây là Thiên Không Huyền Thành khống chế đầu mối then chốt, chỉ có một mình ngươi có thể đi vào, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào nơi này, đối với Thiên Không Huyền Thành từng cái địa phương tiến hành khống chế cùng giám thị. Nghe được hệ thống âm thanh Trương Lãng trong lòng vui mừng, tùy thời tùy chỗ có thể tiến đến, vậy sau này ngay cả quyển trục về thành đều không cần, trực tiếp trở lại phủ thành chủ liền tốt. Trương Lãng đến giữa bên trong một cái chủ tọa bên trên, khi hắn ngồi xuống về sau, xuất hiện trước mặt thiên không huyễn thành không trung nhìn xuống đồ, tiện tay điểm một cái thần bí thợ rèn vị trí, địa đồ trong nháy mắt chuyển đổi đến thần bí thợ rèn chỗ nào, nhìn xem trên bản đồ thần bí thợ rèn, Trương Lãng một trận lưu lửễu, thực sự quá chân thực, liền cùng chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau như đúc. Tại điều đồ bên trái còn có từng đạo khống chế ấn phím, mỗi một cái ấn phím đều có ký càng nói rõ, tỉ như nói cái gì là Thiên Không Huyền Thành phòng ngự cái nút, cái gì là tiến công cái nút, thậm chí còn có phi hành cái nút, đáng tiếc hiện tại cái gì cũng không thể làm, bởi vì Thiên Không Huyền Thành đã tổn hại cần kiến thiết, kiến thiết liền cần tiền, đây chính là một tòa thành thị, muốn một lần nữa để nó khôi phục lại trước kia phong quang, có trời mới biết phải tốn bao nhiêu kim tệ. Có lẽ có thể tìm Lục Mạn Thiên làm điểm kim tệ tới sửa Thiên Không Huyền Thành. Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, đem chú ý đánh tới Lục Mạn Thiên trên thân, muốn nói tại Trương Lãng người quen biết bên trong, kẻ có tiền, Lục Mạn Thiên tuyệt đối tính cả một cái. Chương 228: Ma tinh thành. Trương Lãng rời ghế ngồi, ra khỏi phòng, tại phủ thành chủ gốc đông bắc một cái truyền tống trận đang chậm rãi chuyển động, đây coi như là hắn đạt được thiên không huyền thành sau duy nhất ban thưởng, mở ra một cái truyền tống trận, thiên không huyền thành rất lớn, truyền tống trận cũng có mấy cái, nhưng đều đã hư hại. Chỉ có cái này một cái vẫn là vừa mới hệ thống sửa xong. Thanh chủ đại nhân, thanh chủ đại nhân, ta có thể tính đợi đến ngài đã tới. Một cái bẩn thỉu lão già lộn nhào chạy hướng Trương Lãng, một bên chạy một bên hô, trong giọng nói thậm chí xen lẫn giọng nghẹn nào, giống như là một cái thụ thiên đại hội quất người, rốt cuộc tìm được thổ lộ hết đối tượng. Trương Lãng nghi hoặc nhìn người tới, đối phương đỉnh đầu danh tự vậy mà gọi Phó thanh chủ, Trương Lãng tại thanh lý quái vật thời điểm dấu chân đi khắp toàn bộ thiên không huyễn thành. Chưa bao giờ nhìn thấy qua như thế một cái lão đầu, không biết đối phương là từ đâu chạy đến. Ngươi là Thiên Không Huyện thành Phó thành chủ. Chờ đối phương đến gần về sau, Trương Lãng mới dò hỏi. Phó thành chủ gật đầu nói, "Đúng vậy thành chủ, ta chính là Thiên Không Huyện thành Phó thành chủ. Trước đó ta tìm khắp cả Thiên Không Huyện thành cũng không có nhìn thấy một người sống, ngươi là từ đâu tới? Thiên Không Huyện thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành như bây giờ tàn phá không chịu nổi? Cái Khát Huyễn Ma sư đều đi nơi nào?" Trương Lãng nhìn xem Phó thành chủ thở không ra hơi bộ dáng, liên tiếp hỏi mấy cái trong lòng nghi vấn. Phó thành chủ Vô Vũ Đẩu, thấp giọng nói, "Khởi bẩm thành chủ, chuyện năm đó ta cũng không biết, thật giống như là một cái rất dài mộng, chờ sau khi tỉnh lại, Thiên Không Huyền Thành đã biến thành cái bộ dáng này, thuộc hạ chỉ biết là ngài hiện tại là Thiên Không Huyền Thành thành chủ, ta muốn phụ tá thành chủ trùng kiến Thiên Không Huyền Thành, những chuyện khác thực sự không nhớ nổi." Không có từ Phó thành chủ nơi này đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Trương Lãng chỉ là ở trong lòng khẽ thở dài, dù sao cũng là vong, dù, cái gì đều muốn dựa theo nhiệm vụ quá trình đến, trước mắt cái này phó thành chủ hẳn là chỉ phụ trách trợ giúp Trương Lãng quản lý Thiên Không Huyền Thành, về phần những chuyện khác, vẫn là phải chính mình đi chậm rãi thăm dò. Trung kiến Thiên Không Huyền Thành cần từ nơi nào bắt đầu? Đã có cái miễn phí sức lao động, không dùng thì phí, Trương Lãng mắt nhìn Thiên Không Huyền Thành, ngoại trừ phủ thành chủ hơi tốt một chút, địa phương khác đều là rách nướp, nếu để cho Trương Lãng đến xử lý trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên từ nơi nào ra tay. Phó thành chủ cung kính nói: "Thành chủ, thuộc hạ đề nghị trước chữa trị Thiên Không Huyễn Thành Phi hành hệ thống, nơi này là huyết sắc hố sâu khắp nơi đều là quái vật, ngài từ quái vật trong tay đoạt lại Thiên Không Huyễn Thành, tất nhiên sẽ chọc giận bốn phía quái vật, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ tập kết đại quân tiến hành công thành. Hiện tại Thiên Không Huyễn Thành bách phế đại hưng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng tiến công năng lực, quái vật một khi lúc này tiến hành công." Thành đứng Thiên Không Huyền Thành rất có thể lại một lần nữa rơi vào quái vật trong tay, chỉ có mau chóng bay khỏi huyết sắc hố sâu mới có thể tránh miễn Thiên Không Huyền Thành bị quái vật công thành nguy cơ. Chưa trị Thiên Không Huyền Thành phi hành hệ thống cần bao nhiêu tiền? Trương Lãng hỏi lời này có chút niềm tin không đủ, hắn mặc dù có chút ít tiền, nhưng trước mắt thế nhưng là một tòa cự thành, chỉ bằng cái kia điểm kim tệ, khả năng ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi tới. Phó thành chủ giải thích nói, Thiên Không Huyền Thành phi hành dựa vào Lama tinh thạch. Mà ma tinh thạch lại phân làm cao, trung, thấp ba đẳng cấp, cao cấp ma tinh thạch một viên cần 500 tỷ tả hữu kim tệ, năng lượng ẩn chứa phi thường to lớn, muốn để thiên không huyền thành bay lên ước chừng cần hơn 100 khỏa. Tiếp tiếp, cao cấp không cần suy tính. Trương Lãng đánh gãy Phó thành chủ, 500 tỷ mới mua một cái cao cấp ma tinh thạch, 100 khỏa đó chính là. Trương Lãng đã mất đi tiếp tục tính đi xuống hướng thú, trực tiếp hỏi trung cấp ma tinh thạch. Phó thành chủ không có bởi vì nói bị đánh gãy, lộ ra bất luận cái gì vẻ không vui. Tiếp tục giải thích nói, trung cấp ma tinh thạch một viên cần 3 tỷ kim tệ, năng lượng ẩn chứa rất lớn, muốn để thiên không huyến thành bay lên ước chừng cần hơn 1 ngàn hỏa. Kế tiếp, cái này cũng không cần suy tính. Trưng lãng vô vô cái chán, trước kia luôn cảm giác mình giá trị bản thân tại thế giới thứ 3 mặc dù không phải rất thổ hào, nhưng làm sao cũng coi như cái tiểu tư trình độ đi. Nhưng bây giờ thật đến dùng tiền thời điểm mới phát hiện, trong ngáy mắt, giá trị con người của hắn liền từ nhỏ tư biến thành án đất, cao cấp ma tinh thạch liền không nói. Chúng liền cấp cũng mua không nổi, nếu là cấp thấp ma tinh thạch hơi một tí cũng là mấy ức, thiên không huyền thành trong thời gian ngắn là đừng nghĩ. Bay lên. Phó thành chủ hơi do dự một chút, đại khái là không nghĩ tới trước mắt cái này thành chủ lại là cái quỷ nghèo đi, nhỏ giọng nói, cấp thấp ma tinh thạch rẻ nhất, một viên chỉ cần 2000 vạn kim tệ, muốn để thiên không huyền thành bay lên đại khái cần hơn 1000 khoản liên tục bị đánh gãy 2 lần. Phó thành chủ nói đến đây rất biết điều dừng lại một chút. Cao cấp cần hơn 100 khoản. Trung cấp cần hơn 1 ngàn khỏa, cấp thấp không chỉ có tiện nghi không tưởng nổi, mà lại cần số lượng cũng cùng trung cấp không sai biệt lắm, vì sao lại có như thế lớn khác biệt. Trưng lãng níu như mày, không nghĩ ra trong này kỳ quạc, dựa theo Phó Thành Chủ thuyết pháp, cấp thấp ma tinh thạch cùng trung cấp số lượng cần gần như giống nhau, nhưng kim tệ lại 1 cái trên trời 1 cái dưới đất, giữa 2 bên đến cùng có cái gì khác biệt. Phó Thành Chủ cười giải thích nói, 1 ngàn khỏa trung cấp ma tinh thạch tại để thiên không huyễn thành phi hành đồng thời. có thể chậm chạp tự hành bổ sung ma lực, nói cách khác chỉ cần có 1000 khỏa trung cấp ma tinh thạch, thiên không huyền thành liền có thể bay thẳng đến đi, rốt cuộc không cần lo lắng ma lực không đủ vấn đề, mà cấp thấp ma tinh thạch thì là duy nhất một lần đổ vỡ, chỉ có thể để thiên không huyền thành tiến hành ngắn ngủi phi hành, sau đó ma tinh thạch liền sẽ hao hết, năng lượng triệt để hư hao. kia cao cấp ma tinh thạch đâu? Nghe Phó thành chủ, Trương Lãng hiểu được vì cái gì cấp thấp cùng cao cấp ma tinh thạch ở giữa giá cả chênh lệch nhiều như vậy. Một cái có thể lặp lại lợi dụng, một cái là duy nhất một lần, cứ tính toán như thế đến, hắn có chút hiếu kỳ cao cấp ma tinh thạch tác dụng. Phó thành chủ nói, cao cấp ma tinh thạch không chỉ có thể để thiên không huyền thành bay thẳng đến hành tại không trung, bọn chúng ẩn chứa năng lượng thật lớn còn có thể khởi động thiên không huyền thành một cái phòng ngự trận pháp, cái này phòng ngự trận pháp là thiên không huyền thành đặc hữu, có thể tùy tiện ngăn cản băng xương, cự long thời gian giải công kích. Cao cấp ma tinh thạch thật là một cái đồ tốt. Nhớ tới trước đó băng xương cự long dũng mãnh vô địch công kích, Trương Lãng hít hít nước miếng, có thể ngăn cản băng xương cự long thời gian dài công kích, cái này đã nói rõ phòng ngự trận pháp cường đại, đáng tiếc hắn mua không nổi, chỉ có thể trông mà thèm. Trương Lãng đi vào phó thành chủ bên người, nhiệt tình ôm cổ hắn, hỏi: "Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên không huyền thành phó thành chủ, trên người ngươi hẳn là có cái mấy trăm hơn ngàn ước kiếm tệ, Ma tinh thạch sự tình liền giao cho ngươi, ta cũng không làm khó ngươi, cao cấp ma tinh thạch coi như xong, cái kia quá đắt." Tùy tiện làm chút lợi lộc trung cấp ma tinh thạch là được. Chương 229, người đeo nợ khổng lồ. Phó thành chủ khả năng không quen cùng người như thế thân cận, mất tự nhiên vặn vẹo mấy lần thân thể, cười khan nói, "Thành chủ đừng nói giỡn, ta chỉ là một cái phó thành chủ, ngươi mới là thành chủ, ta tiền lương đều muốn thành chủ cấp cho, làm sao có thể có dư thừa tiền đi mua ma tinh thạch, đừng nói trung cấp, ngay cả cấp thấp ta cũng mua không nổi a." "Không thể nào, ta còn muốn cho ngươi phát tiền lương." Trương Lãng lên tiếng kinh hô. Vốn cho rằng là cái miễn phí sức lao động, kết quả phát hiện thế mà còn muốn dùng tiền, cái này khiến Trương Lãng giống ăn con rồi chết đồng dạng khó chịu. Phó thành chủ xoay người cung kính nói, "Thành chủ yên tâm, ta thu tiền tự nhiên sẽ đem Thiên Không Huyền Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhất định sẽ không bạch tuồng phí thành chủ phát ra kim tệ." "Được rồi, ta chỗ này còn không có đáp ứng phát lương cho hắn, cái kia bên cạnh đã bắt đầu cam đoan làm việc cho tốt, đây là biến tướng bức ta phát lương cho hắn đâu, quả nhiên người già thành tinh." Trương Lãng con ngươi đảo một vòng, Tới gần phó thành chủ nhỏ rộng hỏi, thiên không huyễn thành bên trong có hay không tàng bảo khố cái gì? Có. Thật. Lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có. Trưng lãng bật thốt lên, ở nơi nào, bên trong có bao nhiêu kim tệ, có đủ hay không mua một trăm cái cao cấp mà tinh thạch. Thành chủ, tàng bảo khố là có, có thể bên trong bảo bồi sớm đã bị quái vật đoạt đi, bây giờ thiên không huyễn thành ngoại trừ vào mắt tường đồ bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Phó thành chủ thân sắc rất trịnh trọng. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Trương Lãng coi như muốn nổi giận cũng không có cách nào. "Được rồi, chính ngươi chậm rãi chơi đi, ta ra ngoài chủ tiệm, chờ lúc nào có tiền, lúc nào lại tới tìm ngươi." Trương Lãng buồn bực phất phắt tay, đi hướng chậm chạp chuyển động truyền tống trận, đây đâu đều là từ nơi nào mới có thể lấy tới kim tệ. Thành chủ chờ một lát. Phó thành chủ đuổi theo, chớ nhìn hắn nghiêm kỳ không nhỏ, động tác vẫn rất nhanh, ba chân bốn cẳng cẳng trong nháy mắt đi vào Trương Lãng trước mặt, thấp giọng nói: "Thành chủ, Bắc Thành bên cạnh thần bí thợ rèn là cái kỳ nhân, thuộc hạ đề nghị thành chủ thuê hắn, vạch ra một cái mặt tiền cửa hàng để hắn mở tiệm thợ rèn, chỉ cần hắn tại Thiên Không Huyền Thành giản xếp lại, sau này chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn. Đúng à, cái kia thần bí thợ rèn cửa hàng thế nhưng là danh xưng sẽ có thần khí bán ra, nếu là đem cái này tin tức thả ra, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người đến tìm vận may, chỉ là thu lấy truyền tống phí đều là một cái không nhỏ thu nhập, cứ như vậy vui sướng quyết định, chuyện này ngươi có thể làm chủ. Dù sao Thiên Không Huyền Thành rất lớn, ngươi tùy tiện cho hắn một chỗ để hắn mở tiệm thợ rèn. Trương Lãng kém chút quên cái kia thần bí thợ rèn, hắn trong cửa hàng vật phẩm mỗi ngày đều sẽ đổi mới, không nói tử trang cùng thần khí, liền vẹn vẹn là kim sắt trang bị, liền có thể để rất nhiều người chạy tới Thiên Không Huyền Thành. Còn có kiện chuyện rất trọng yếu. Phó thành chủ lại một lần ngăn cản Trương Lãng, rủa ra một cái đại thủ, ngượng ngùng nói, "Thành chủ cần trước cho tiền công, tiền lương của ta còn có thần bí thợ rèn tiền lương, thành chủ nếu như không trả tiền, Ta ngai cả cơm đều ăn không nổi, không có cách nào cho thành chủ chuyên tâm làm việc. Bao nhiêu kim tệ? Trứng lão ngu ngơ nửa ngày mới phản ứng được, đối phương đây là muốn tiền lương đâu, còn chưa bắt đầu làm việc, liền muốn lấy tiền, trước mắt cái này phó thành chủ còn chưa tính, cái kia thần bí thợ rèn tính là gì? Chính mình cho hắn cửa hàng để hắn mở tiệm, cuối cùng còn muốn cho hắn tiền lương, chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Ta là Thiên Không Huyền Thành phó thành chủ, Thiên Không Huyền Thành là cao cấp nhất thành trì, Phó thành chủ tiền công 1 tháng đại khái tại 100 vạn kim tệ tà hữu, thần bí thợ rèn về sau có thể vì thiên không huyền thành mang đến đếm mãi không hết tài phú, tiền công không thể quá thấp, ít nhất cũng phải cùng ta cái này phó thành chủ không sai biệt lắm, cứ tính toán như thế đến hai chúng ta tiền công đại khái tại 200 vạn kim tệ tà hữu. Phó thành chủ nói đạo lý rõ ràng, trong mắt lóe lên kim tiền quan mang, gia hỏa này xem ra cũng là một cái tiền mê. Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, trên người hắn thật là có hơn 200 vạn kim tệ. Đây là hắn toàn bộ gia sản, hắn nghiêm trọng hoài nghi Phó thành chủ có thể nhìn thấy hắn trong túi đeo lưng kim tệ số lượng, không phải làm sao lại nói như thế tiếp cận. Tiền cho ngươi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố tốt Thiên Không Huyền Thành. Trương Lãng cắn răng đem trên người tất cả kim tệ đều đem ra, giao cho Phó thành chủ. Phó thành chủ tiếp nhận kim tệ khó hiểu nói, đây là 230 vạn kim tệ, nhiều. Thêm ra tới những cái kia kim tệ là để ngươi thành lập Thiên Không Huyền Thành. Trương Lang ôm ngực đi hướng truyền tống trận, lần này nhiệm vụ làm để hắn cảm giác rất thất bại, lúc đầu đạt được Thiên Không Huyền Thành hẳn là cao hứng, thế nhưng là trong nháy mắt chính mình liền biến thành một người nghèo rớt mồng tơi, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết chuyến này là kiếm lợi vẫn là bồi thường. Thanh chủ, cái này 30 vạn kim tệ đối với hiện tại Thiên Không Huyền Thành không dậy được bao lớn tác dụng, ngươi có thể nhất định phải nhanh lên mang kim tệ, mang ma tinh thạch trở về, không phải chờ quái vật công thành thời điểm, Thiên Không Huyền Thành bởi vì là cao cấp nhất thành thị Công thành quái vật khẳng định phi thường cao cấp, muốn dựa vào nhân lực giữ vững là không thể nào. Phó thành chủ đứng tại chỗ, nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, nói ra tựa như là một thanh thanh trưởng kiếm bộ về phía Trương Lãng. Ta nhất định sẽ rất mau trở lại tới, ngươi an tâm chờ ở chỗ này đi. Trương Lãng không quay đầu lại, phó thành chủ mấy câu, để vừa mới biến thành mèo rất ngổng tới hắn, một nháy mắt lại biến thành cả người lưng kết sù nợ nần quỷ xui xẹo, hiện tại đầu tư về sau nhất định sẽ có rất lớn hồi báo. Trương Lãng chỉ có thể ở trong lòng dạng này tự an ủi mình, chậm rãi đi hướng truyền tống trận, ấn mở Bình Nguyên thành, thân ảnh chậm rãi biến mất tại thiên không huyện thành. Thành chủ không chỉ có tuổi trẻ, còn rất nghèo, cũng không biết về sau có thể hay không khất nợ ta tiền công. Chờ Trương Lãng biến mất về sau, phó thành chủ nhỏ giọng thầm thì mấy câu, nếu để cho Trương Lãng nghe được không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bình Nguyên thành, Trương Lãng mới xuất hiện tại điểm truyền tống, bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng nhất Thụy Thập Vạn Niên trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất có được thành trì người chơi, ban thưởng 100 triệu kim tệ, bang phái trụ sở bảng xếp hạng mở ra, Thiên Không Huyền Thành làm đặc thù thành trì, có thể lựa chọn ẩn tàng không tiến hành vũ trụ thông cáo, không tiến vào bang phái trụ sở bảng xếp hạng, xin hỏi có, không ẩn tàng. Ẩn tàng. Thiên Không Huyền Thành hiện tại chỉ là một tòa thành không, nếu như bị người khác biết, nói không chừng sẽ khiến rất nhiều người thăm dò. vẫn là trở thành chỉ có năng lực tự vệ sau tại để nó xuất hiện ở trước mặt người đời tốt. Cuối cùng có một điểm hồi báo, 100 triệu kim tệ chính là năm cái cấp thấp ma tinh thạch, khoảng cách hơn 1000 cái tiếp cận một chút xíu. Trương Lãng tùy tiện mắt liếc ban thưởng 100 triệu kim tệ, cảm giác trên lưng to lớn nợ nần có một tia giảm bớt, nhìn xuống thời gian, mặt khác hai đại tinh hệ trực tiếp đánh dấu bản thời gian sắp đến, thời gian cấp bách, Trương Lãng nhanh chóng chạy hướng trương gia cửa hàng, mặc dù thiên không huyền thành không lạ làm rơi đồ, nhưng huyết sắc hoang ma Hoang mạc buồn điệu, huyết sắc trong hố sâu quái phát nổ chút trang bị, đem trong ba lô trang bị đặt ở trương gia cửa hàng. Chương 230, ám sát bắt đầu. Từ trương gia cửa hàng ra, lại chạy hướng tiệm thuốc, đi theo sau tiệm thợ rèn sửa chữa trang bị, làm trương Lãng đi vào cửa thành lúc, một người quen đưa tới chú ý của hắn. Không phải là chuyên môn ở chỗ này chờ ta a? Trương Lãng nhìn xem không nói một lời đinh phòng, hắn giống như là chuyên môn đang chờ người, Trương Lãng cũng không xác định đối phương có phải hay không đang chờ hắn. Đối đối Đinh Phong người này rất phức tạp, bởi vì cảm thấy Đinh Phong cùng mình lúc nhỏ có rất nhiều chỗ tương tự, cho dù là đối phương ghét mình một lần, cũng không có cùng hắn sói so đo. Đinh Phong sắc mặt vẫn là giống như trước đây, không có gì tâm tình chập chờn, lạnh lùng nói, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, dọc theo con đường này sẽ không quá bình, bằng hữu của ngươi đều rơi ra cấp 20, ngươi không chỉ cần phải an toàn đến thần miếu phó bạn trước, còn muốn tìm tới đánh phó bạn nội ngũ. Có ý tứ gì? Trương Lãng nhíu mày, biết khủng long tộc đối với hắn bằng hữu xuất thủ, lúc ấy hắn còn cố ý căn dặn tuyệt chủng nam nhân tốt phải cẩn thận, hiện tại đinh Phong ý tứ, chỉ sợ tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn cũng bị ám sát. Ngươi bị ám sát rồi. Trương Lãng cho tuyệt chủng nam nhân tốt phát cái tin tức. Đợi một hồi, không có hồi âm hơi thở, tuyệt chủng nam nhân tốt từ trước đến nay đều là dây vẻ, lần này vậy mà chưa có trở về hắn tin tức, khẳng định là xảy ra chuyện. Trương Lãng hiếu kỳ nhìn nói với Đinh Phong, ngươi sẽ không lại thua khủng long tộc tiền muốn ám sát ta đi. Không phải, ta là tới bảo vệ ngươi, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản ngươi đi thần miếu phó bạn, dù chỉ là chậm trễ một chút thời gian, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi đánh phó bạn tốc độ, dạng này âm mưu của bọn hắn liền phải xính. Đinh Phong huy động một chút chủy thủ trong tay, trên thân một cỗ sát khí chậm rãi dâng lên, loại cảm giác này rất kỳ diệu, bất quá là một cái trò chơi, Trương Lãng lại có thể cảm giác được rõ ràng Đinh Phong sát khí trên người. Nghe được không phải đến ám sát chính mình, Trương Lãng không quan trọng nhún vai, coi như Đinh Phong đến ám sát hắn. hiện tại hắn cũng có năm chắc sẽ không chết tại Đinh Phong trong tay. Ra khỏi thành đi, ta cũng muốn nhìn xem có bao nhiêu người đến ám sát ta. Trương Lãng vượt qua Đinh Phong bên người, chậm dãi đi ra cửa thành. Nếu như người tìm không thấy thích hợp đội ngũ, có thể để hoa hồng máu người vào trò chơi. Bọn hắn mấy ngày nay đều không có đăng lục thế giới thứ ba, hiện tại vẫn là cấp 20. Đinh Phong theo thật sát Trương Lãng bên người, mở miệng thời điểm do dự một chút, hắn không phải rất muốn cho hoa hồng máu mấy người kê lẫn vào tiến trong chuyện này tới. Tới chỗ đang nói đi, có lẽ ta thật không có cách nào đi đến thần miếu phó bản đâu. Trương Lãng có thể nghe ra đối phương trong miệng kia kia do dự, có thể để cho cái này ý chí sắt đá ra hỏa lộ ra trần chờ, hoa hồng máu mấy người kia trong lòng hắn phân lượng rất nặng a. Hai người đi ra bình nguyên thành hướng huyết sắc hoang mạc phương hướng đi đến, bọn hắn đi không phải rất nhanh, trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy cái người chơi nhìn thấy Trương Lãng kiểu gì cũng sẽ rất nhiệt tình chào hỏi, hôm nay hắn muốn đánh phó bản sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới thứ ba. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn hắn làm sao như lần trước đánh cấp 10 làm phó bạn, đem khủng long tộc cùng chân ngắn tộc đánh bại. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lần này không ai có thể trả cho ngươi tiền. Tiến vào huyết sắc hoang mạc về sau, Trương Lãng hỏi trong lòng nghi hoặc, trong mắt hắn Đinh Phong không phải loại kia người nhiều chuyện, càng thêm sẽ không chủ động trợ giúp người, lần này cũng rất khác thường ra giúp hắn, có chút để cho người ta kỳ quái. Đinh Phong một mặt lênh không nói, bọn hắn muốn giết ta cùng bằng hữu của ta, mượn cơ hội này, ta vừa vặn đáp lễ bọn hắn một chút. để bọn hắn biết ta Đinh Phong không phải dễ chê ở. Chờ một chút, đối mặt rất có thể là tộc nhân của ngươi, thật không có vấn đề sao? Trương Lãng vẫn muốn hỏi hắn vì cái gì thoát đi u ám tinh hệ, nhưng dù sao không có cơ hội mở miệng, hiện tại cuối cùng có một cái cơ hội tốt, dự định cẩn thận hỏi một chút. Ta đã không phải u ám tinh hệ người, bọn hắn cũng không phải là tộc nhân của ta. Đinh Phong nghe em hiếm thấy có chút hơi kích động. Trương Lãng quay đầu mắt nhìn Đinh Phong, ngoại trừ ngôn ngữ kích động bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì khác thường. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì thực sự quá khó khăn, đến miệng vấn đề cũng bợ vì hắn cái này, bước người sống chớ tiến biểu lộ nuốt trở về, về sau có cơ hội đang hỏi đi. Trương Lãng ở trong lòng thở dài. Bởi vì thủ cẩm xà gia có thể chế tác kim sắt trang bị phòng độc giáp da nguyên nhân, huyết sắc hoang mạc trở thành người chơi thích nhất luyện cấp nơi trốn, cho dù là làm qua phòng độc giáp da người, cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này đánh quái luyện cấp, chỉ cần vận khí tốt tuân gia thổ cẩm xà gia, liền có thể bán một cái giá tốt. Trương Lãng cùng Đinh Phong vì không làm cho người chơi khác chú ý, trên đường đi tận lực rời đi ít địa phương, người chơi cũng đều đang chuyên tâm đánh quái, có rất ít người phát hiện bảng đẳng cấp thứ 1 hồi từ bên người đi qua. Cố động tĩnh, đối phương như vậy vội vã liền động thủ. Tại sắp đi ra huyết sắc hoang mạc lúc, mấy đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Trương Lãng lỗ tai, trên bờ vai tả nhãn thu không ngừng chuyển động con mắt, trong miệng phát ra một trận tiếng thét chói tai. Đinh Phong cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, phát giác có địch nhân trước tiên liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Trương Lãng cùng hắn là tổ đội trạng thái, có thể nhìn thấy hắn thân ảnh mơ hồ, ẩn thân sau đinh phòng cũng không hề rời đi, y nguyên đứng tại chỗ, chờ lấy địch nhân đưa tới cửa. Triệu hắn xa mạc quái. Vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Trương Lãng đem xa mạc quái làm ra, trở thành huyền thú sa mạc quái dạng tử không có thay đổi, bề ngoài cùng một người không sai biệt lắm, không, có lãng phí thời gian, sa mạc quái sau khi ra ngoài trước tiên liền thả ra một cái phạm vi công kích kỹ năng, sa thứ Vô số hạt cắt lấy sa mạc quái làm trung tâm tứ tán mở, tổng cộng có 5 cái thích khách nhận công kích sau lộ ra thân ảnh, bị sa mạc quái công kích mất đi ẩn thân hiệu quả thích khách cũng không có đình chỉ tới gần, ngược lại tăng nhanh phóng tới Trương Lãng tốc độ, trong tay lục gú gú chủ thủ nhắm ngay Trương Lãng thân thể bộ vị yếu hại, chạy theo làm liền có thể nhìn ra bọn hắn đều là mười phần chuyên nghiệp thích khách, dù là đây chỉ là cái trò chơi, bọn hắn công kích địa phương vẫn là nhân. Thể từng cái yếu hại. Một kích chí mạng, tuyệt sát, giai động. Ẩn thân bên trong đinh phong liên tiếp ba cái kỹ năng, phân biệt đánh trúng ba tên thích khách, bị xa thứ tẩy lễ qua đi, năm cái thích khách lượng máu vốn cũng không nhiều, rất dễ dàng chết tại đinh phong ba cái kỹ năng phía dưới. Mặt khác hai cái thích khách không có bởi vì đồng bạn chết đi, sinh ra mảy may chần chờ, dần dần tới gần Trương Lãng, chủ thủ trong tay tản mát ra qua mang, kia là phát động kỹ năng điềm báo. Hỏa cầu, đại hỏa cầu. Hai cái ma pháp trước sau đánh vào hai cái thích khách trên thân, đem bọn hắn biến thành bạch quang đưa về thành. Mấy cái này thích khách cùng ta trước kia gặp phải những cái kia chênh lệch nhiều lắm, ám ảnh tộc bên trong cũng có đần như vậy thích khách. Nhẹ nhõm giải quyết năm cái thích khách, Trương Lãng tiện tay nhặt lên trên mặt đất tuân gia trang bị, chỉ có hai kiện rác rưởi trang bị, cái khác không có cái gì bạo, thật giống như làm xong chịu chết chuẩn bị, không, có mặc tốt trang bị, ngay cả cái dược thủy cùng kim tệ cũng đều không có tuân gia tới. Đinh Phong giải thích nói, mấy cái này chỉ là thăm dò khâu lỗi của ngươi, đằng sau còn sẽ có rất nhiều. Đây là ám ảnh tộc dùng để ám sát cường giả thường dùng thủ đoạn, trước dùng một chút kẻ yếu chủ động chịu chết, gây nên đối phương lơ là bất cẩn, sau đó tại kẻ yếu bên trong lẫn tàng lẫn núp mấy người cao thủ, dạng này rất dễ dàng hoàn thành tương đối khó khăn nhiệm vụ. Chương 231, Giang thượng Hoa khai. Ám ảnh tộc thật đúng là để mắt ta, vậy mà phái người chủ động tới để cho ta giết. Trương Lãng thu hồi hai cái rác rưởi trang bị, nhìn về phía trước hoang mạc bốn địa, đến thần miếu còn rất dài một đoạn đường muốn đi. cũng không biết ở trên con đường này muốn giết bao nhiêu người. Đinh Phong âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn làm như vậy không chỉ có là muốn giết ngươi một lần, còn rất muốn đạt được trang bị trên người của ngươi, có truyền ngôn nói, trên người ngươi rất có thể có thần khí, giết ngươi chỉ là nhiệm vụ, đạt được trên người ngươi thần khí mới là ám ảnh tộc mục đích. Ám ảnh tộc cũng có giáo hoạt như thế người sao, ta còn thực sự là xem thường bọn hắn. Trương lão nhìn xuống đỉnh đầu vinh quang tột đỉnh danh tự, cùng Đinh Phong cùng một chỗ giết năm người, danh tự biến thành chữ đỏ. Đây cũng là không, có biện pháp biện pháp, đây chính là năm cái thích khách, Trương Lãng không dám để cho bọn hắn cận thân công kích trước chính mình, vạn nhất bị một kích miểu sát liền thảm rồi, biết rõ là đối phương âm nhu, nhưng không có biện pháp phá giải. Đây nhất định không phải ám ảnh tộc người nghĩ ra được, là cùng ám ảnh tộc quan hệ rất tốt xà tinh tộc, chỉ có bọn hắn mới có thể đùa bỡn những này âm nhu quỷ kế. Đinh Phong là ám ảnh tộc người, hiểu rất rõ chủng tộc của mình, ám ảnh tộc là một cái sẽ chỉ giết chóc chủng tộc, chẳng đáng tại đùa bỡn quỷ kế. Trừ phi có xã Tinh tộc ở một bên bảy miêu tính kế, xã Tinh tộc cũng tới đến hệ ngân hà. Trương Lãng đã sớm nghe nói qua cái danh xưng này, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua xã Tinh tộc người, nghe Đinh Phong ý tứ, hôm nay rất có thể nhìn thấy xã Tinh tộc người. Đinh Phong, ngươi tên phản đồ này là một lòng muốn đem chủng tộc của mình bán một điểm không dư thừa a. Một đạo âm nhu thanh âm đột nhiên tại bốn phía vang lên, loại thanh âm này nghe thực sự không thoải mái, giống như là một cái bị nắm cuống họng người đang nói chuyện. Thanh âm bén nhọn bên trong lộ ra một tia khàn khàn. Giang Thượng Hoắc Khai, danh tự này thật đúng là đặc biệt. Trương Lãng nhìn cách đó không xa xuất hiện một cái người chơi, trên đỉnh đầu danh tự là Giang Thượng Hoắc Khai, từ mặc nhìn hẳn là một cái nữ chiến sĩ, dáng dấp lớn lên không phải rất xinh đẹp, dáng người cũng rất nóng nảy, trong lúc phất tay trên người có một loại hấp dẫn người vận vị, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhìn nhiều hai mắt nàng hoàn mỹ dáng người. Đinh Phong tới gần Trương Lãng cẩn thận dặn dò, nàng là xạ tinh tổng người, cẩn thận một chút. Nữ nhân này tại gia tinh tộc thanh danh phi thường không tốt, danh xưng sa huyết lòng dạ, Tắc Phong làm việc có đôi khi so ám bản tộc còn muốn tâm ngoan thủ loạn, nàng đã đi tới hệ ngân hà, ngươi muốn đi đến thần miếu độ khó không nhỏ. Có thể để cho Đinh Phong để ý như vậy, Giang Thượng Hoa Khai nhất định là cái nhân vật không đơn giản, Trương Lãng trên dưới quan sát một chút bộ dáng của đối phương, đẳng cấp mới cấp 18, ở sau lưng nàng lại theo mấy cái cấp 20 rõ ràng là hộ vệ ra hỏa. Nhất Thụy Thập và Nghiên, nghe đại danh đã lâu, Hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi." Giang Thượng Hoa Khai ánh mắt chỉ ở Đinh Phong trên thân dừng lại rất nhỏ một hồi, đối phương một bộ không có ý định để ý tới bộ dáng của nàng, không có để nàng có chút lúng túng biểu lộ, quay đầu khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Trương Lãng, nếu là tại đi lên phía trước mấy bước, nói không chừng nàng liền muốn vươn tay cùng Trương Lãng nắm tay. Đây là một cái có tâm kế nữ nhân. Trương Lãng ở trong lòng cho Giang Thượng Hoa Khai tính cách hạ một cái kết luận, sau đó cười ha hả, khổ não nói, làm danh nhân thế nhưng là rất mệt mỏi. Mỗi ngày bị người đuổi theo chạy khắp nơi, ai, ta thật muốn làm về người bình thường a, như thế liền có thể an tâm đánh quái luyện cấp. Muốn làm người bình thường rất đơn giản, chỉ cần ngươi để cho ta người giết mấy lần, đảm bảo thế giới thứ ba người sẽ không còn nhớ lại tên của ngươi. Don Kiên bên trên nở hoa nói rất chân thành, chăm chú đến để cho người ta không có cách nào hoài nghi nàng là nói dối. Trương Lão ngu ngơ một chút, sau đó dùng bả vai đụng đụng đỉnh phong nhỏ giọng nói, "Sa tinh tộc đều là cái này đức hạnh sao?" Cho cái cán liền thuận trèo lên trên So cái này vô sỉ gấp trăm lần Một ngàn lần Đinh phong mí mắt ru lên Đã hiểu Lần này trương lãng triệt để minh bạch Trước kia một mực nghe nói xả tình tộc miệng lợi hại Hôm nay mới xem như kiến thức đến Tổ chức một chút ngôn ngữ Mở miệng nói Ta người này mặc dù chết hơn ngàn thứ Nhưng ta rất không thích loại kia tử vong lúc cảm giác Người nghĩ phải người giết ta Liền không sợ đến cuối cùng đều bị ta giết chết Nơi này chính là hệ ngân hạ Các ngươi những này ạ lỷ ẹn ở đây gây song gió, hệ ngân hà người chơi khác cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chỉ cần ta đem. Tin tức thả ra, các ngươi còn có thể hay không hảo hảo rời đi hệ ngân hà. Mười và năm, ngươi liền thương xót một chút người ta, để người ta giết mấy lần có được hay không vậy, chỉ cần ngươi để người ta giết mấy lần, người ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi, là bất kỳ điều kiện gì nha. Giang thượng hoa khai mặt giống như hoa đảo, mị nhãn như tơ, thấy thế nào đều giống như muốn hiến thân bộ ráng. mà lại lời nàng nói cũng rất rõ ràng, còn đơn giản chính là rõ ràng nói cho Trương Lãng, chỉ cần để nàng giết mấy lần, nàng chính là Trương Lãng người. Trương Lãng mất tự nhiên hít mũi một cái, âm thầm hung hăng bấm một cái đùi, đối mặt loại này dù hoặc thật là có điểm cầm giữ không được, cũng may kịp thời tỉnh ngộ lại, lần nữa tiến đến Đinh Phong bên người nói, ta không quen giết nữ nhân, nàng liền giao cho ngươi giải quyết. Đinh Phong không hiểu nhìn về phía Trương Lãng. Lúc trước hắn giết chết huyết sắc hoa hồng cùng nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi thời điểm cũng không có mày mày chùn tay biểu hiện, hiện tại làm sao lại đột nhiên không nguyện ý động thủ giết nữ nhân đâu? "Đừng nhìn ta, nhìn nàng, mục tiêu của ngươi là Giang Thượng Hoa Khai nữ nhân nào?" Trứng Lãng không có khả năng thừa nhận mới vừa rồi bị đối phương mấy câu kem chút dụ hoặc đến, đem linh phong hướng phía trước đẩy, chính hắn thì chuẩn bị phát động ma pháp công kích, đồng thời sa mạc quái trùng quanh thân thể lần nữa trồi nổi lên hắc ác, sa thứ kỹ năng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động. Đinh Phong không chần chờ quá lâu, nắm chặt chủy thủ trong tay thân ảnh chậm rãi ẩn thân biến mất, lần này hắn không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là trực tiếp đi hướng Giang Thượng Hoa Khai, thật định đem đối phương giết chết. Đinh Phong, 10 và 5, người ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi hai cái đi thần miếu, muốn không bị cụ máy, liền ngoan ngoãn về thành đi thôi, chí ít tại Bình Nguyên thành có lẽ là cái địa phương an toàn nha. Giang Thượng Hoa Khai vừa nhìn thấy Đinh Phong ẩn thân, lập tức liền bắt đầu lùi lại. Nguyên bản đứng ở sau lưng nàng mấy cái cấp 20 hộ vệ thật chặt đem nàng bảo hộ ở giữa, phong ngừa đinh phong ám sát. Ngươi là gan như thế nhỏ, sao có thể ngăn lại được hai chúng ta? Trương Lãng hướng về phía càng chạy càng xa Giang Thượng Hoa Khai giống lên một cú họng. Giang Thượng Hoa Khai cười rất tự nhiên nói, người ta chỉ là cái nhược nữ tử, chém chém giết giết sự tình đương nhiên muốn giao cho đại nam nhân đi làm. Chậc chậc, không hổ là xạ tinh tộc, da mặt này cũng là không có người nào. Trương Lãng dừng ở nguyên địa không hề động. Hắn không phải là không muốn đuổi theo Diệt Giang Thượng hoặc hai, chỉ là lo lắng bốn phía vạn nhất có mai phục sẽ chậm trễ hắn tiến đến thần miếu phó bản. "Đi thôi, thời gian không nhiều lắm, chậm trễ nữa xuống dưới, mặc khắc hai cái tinh hệ liền muốn tiến vào phó bản." Đinh Phong không có đi truy Giang Thượng hoặc hai, đối phương chạy trốn phương hướng không phải đi thần miếu phương hướng, hắn còn muốn cùng Trương Lãng cùng đi thần miếu. "Đi, ta cũng muốn nhìn xem phía trước đến tụt cùng có bao nhiêu địch nhân chờ lấy ta giết." Trương Lãng phất phất tay, trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, mặc kệ phía trước có nhiều ít địch nhân, cũng đỡ không nổi hắn tiến lên quyết tâm. Chương 232: Ám ảnh thích khách. Sau đó hai người hành tẩu dị thường gian nan, không ngừng có thích khách giám sát, một hồi từ hạt cát bên trong đột tới một sát thủ, một hồi lại trống rỗng xuất hiện hai cái thích khách, bọn hắn tựa như như u linh, xuất quỷ nhập thần, nếu như bên người không có tà nhãn thú, cho dù là Trương Lãng chỉ sợ cũng đã sớm trở về thành, ngoại trừ tà nhãn thú, Đinh Phong cung có tác dụng rất lớn. Hắn luôn có thể tại thích khách sắp động thủ trước đó, phát giác ra trùng quanh dị động, loại này cảm giác bén. Ngay, ngay cả Trương Lãng đều bội phục không thôi, Trương Lãng ngũ giác bây giờ phi thường linh mẫn, nhưng hắn nhưng không có đinh phòng phản ứng nhanh, có đôi khi dù cho nghe được thanh âm, thân thể nhưng không có biện pháp kịp thời làm ra phản ứng. Trên đường đi giết nhiều như vậy thích khách, vẫn là không có xuất hiện cao thủ, sự kiên nhẫn của bọn hắn thật đúng là lợi hại. Trương Lãng giải quyết hết một cái muốn đánh lén thích khách, trên mặt đất không có cái gì báo Không thể gấp, Giang Thượng Hoa Khai chính là đang chờ chúng ta xuất ruột, chỉ cần biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn dáng vẻ, nàng liền sẽ để cao thủ xuất động. Đinh Phong trong mắt tinh quang chớp động, từ đầu đến cuối hắn đều không có gì thay đổi, cho dù là giết mười mấy cái thích khách, y nguyên duy trì cảnh giác. Trương Lãng một mặt bát quái hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không cùng Giang Thượng Hoa Khai nhận biết, làm sao cảm giác nàng đối ngươi có như vậy một chút? Không biết. Đinh Phong thanh âm lạnh mấy phần, không khí bốn phía tựa như là tiểu lục gia. Trong nháy mắt thấp xuống mấy độ, Trương Lãng hậm hực rướt rướt cái mũi, không có có ý tốt tại tiếp tục truy vấn. Nơi đây khoảng cách thần miếu đã rất gần, đối phương nếu là tại không để cao thủ ra sân, chúng ta liền muốn đến thần miếu phó bạn. Trương Lãng nhìn một chút tọa độ, nhớ tới thần miếu tọa độ là Đinh Phong cho hỏi, ngươi là thế nào biết trong thần miếu bạo ma võ thạch, lúc ấy đẳng cấp của ngươi không có khả năng tiến vào bên trong, coi như tiến vào không, có một người biện pháp giết chết bên trong quái vật, HP của ngươi yếu như vậy. Đoán Đinh Phong con mắt không ngừng tại bốn phía liếc nhìn, khả năng cảm thấy chỉ dùng hai chữ không dễ lý giải, lại tiếp lấy giải thích nói, ta cùng hoa hồng máu đội ngũ trong lúc vô tình tiến vào thần miếu, mặc dù đẳng cấp không đến cấp 20, nhưng lại có thể đi vào, chỉ là không thể tiếp lưu lao hàn cứu nhi tử nhiệm vụ, ở bên trong chỉ dết ba đợt quái vợ, đến tầng thứ tư ma vật nạ gà thời điểm liền chủ động rút lui, đã gọi ma vật nạ gà, hẳn là sẽ bảo ma võ thạch, cho nên sẽ nói cho ngươi biết, làm khó ngươi một hơi nói nhiều lời như vậy. Muốn hay không uống miếng nước thấm giọng nói. Nghe được Đinh Phong giải thích, Trương Lãng cũng không biết nói cái gì cho phải, thuận miệng mở cái trò đùa. Đinh Phong nhìn về phía Trương Lãng, khóe miệng mười phần cứng ngắc giật giật, xem như đối Trương Lãng cười hai lần, từ khi biết Trương Lãng về sau, Đinh Phong ý chí sắt đá giống như ngay tại một chút xíu biến hóa. Chi chi. Đúng lúc này, Trương Lãng trên bờ vai tả nhãn thú lại phát ra một trận thiết lên, nhìn về phía trống trải bốn phía, sa mạc quái mặt ngoài thân thể trôi nổi lên vô số hắc. Chỉ có dùng qua mới biết được, thần cấp không lạ thẹn là thần cấp quái, cho dù là cái thuộc tính dị dạng, y nguyên thập phần cường đại, toàn phương vị kỹ năng công kích, để thích khách vận thân kỹ năng trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì nói, hy vọng lần này tới mấy cái lợi hại ra hỏa, không phải luôn luôn giết một chút không có năng lực phản kháng, thực sự thật không có có ý tứ. Theo sa mạc quái công kích phát động, bốn phía thích khách cả đám đều lộ ra thân ảnh, tất cả đều là toàn thân áo đen, che đầu che mặt chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt. Như cái không có tình cảm máy móc huy động chủ thủ trong tay phóng tới Trương Lãng, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính là Trương Lãng, không có ai đi để ý tới một bên Đinh Phong. Hỏa Diễm Sói, đối mặt không ngừng đến gần Thích Khách, Trương Lãng không có bối rối, một bên lui lại, một bên phát ra ma pháp công kích, Hỏa Diễm Sói trong nháy mắt lao ra cắn một cái Thích Khách không ngừng tàn xé, bị công kích Thích Khách rất nhanh ngã trên mặt đất, ngay sau đó Hỏa cầu, đại hỏa cầu phát ra, lại giết chết hai cái Thích Khách. Đinh Phong cũng không có nhàn rỗi. Thân thể hóa thành một đạo tăng ảnh, chùy thủ trong tay trên dưới tung bay, thỉnh thoảng có thích khách chết ở trong tay của hắn. Bốn phía thích khách từng cái giảm bớt, rất nhanh chỉ còn lại có hai cái thích khách áo đen, Trương Lãng cùng Đinh Phong một người đối mặt một cái, ngay tại hai người coi là có thể rất nhẹ nhàng giải quyết bọn hắn lúc, hai cái thích khách tốc độ đột nhiên bạo tăng, so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa. Lúc này hai cái thích khách đỉnh đầu tanh máu đã giảm bớt hơn phân nữa, chỉ cần tại bị một cái kỹ năng đụng phải liền sẽ co máy. Nhưng hai người lại cực nhanh tránh thoát kỹ năng công kích, trong nháy mắt đi vào Trường Lãng bên người, liền ngay cả Đinh Phong đều chưa kịp phản ứng. Tuyệt sát. Hai đạo đồng dạng thanh âm lạnh lùng vang lên, chùy thủ trong tay như thiểm điện đâm về Trường Lãng. Dung hợp. Thời khắc mấu chốt, Trường Lãng lựa chọn cùng Tà Nhãn Thu dung hợp, cái trán toát ra một cái ánh mắt, thân thể cấp tốc lui lại, muốn tránh thoát hai cái thích khách tuyệt sát, Đinh Phong lúc này cũng chạy tới, muốn ngăn cản hai cái thích khách giết Trường Lãng. Sa Chi Vũ, Sa Quái Triệu Hoán. Sa mạc quái dưới sự chỉ huy của Trương Lãng, liên tục phát động hai cái kỹ năng, hạt cát giống hạt mưa đồng dạng rơi xuống, ba cái không thể di động sa quái xuất hiện tại sa mạc quái bên người, tất cả kỹ năng đều phóng tới hai cái truy kích Trương Lãng thích khách. Trong đó một cái thích khách lượng máu tương đối ít, tại không có đánh trúng Trương Lãng thời điểm liền cúp máy trở về thành, một cái khác thích khách kỹ năng chuẩn xác đánh trúng Trương Lãng cổ họng bộ vị, một cái cự đại tổn thương chỉ số từ trên đầu bay ra, HP trong nháy mắt giảm bất hơn phân nữa. Đây là tại dung hợp trạng thái các loại thuộc tính tăng thêm tình huống, dưới, nếu là không có dung hợp, lần này, Trương Lãng cũng chỉ có thể về thành phục sinh. Đánh giết. Đinh Phong rốt cục đuổi tới, tiện tay một cái kỹ năng kết quả cái cuối cùng thích khách, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, không có bởi vì đem tất cả thích khách đều giết chết mà phất lở. Đám người kia thật là biết nhẫn lại, sắp chết thời điểm mới nhảy ra. Trương Lãng rót hai cái bình máu, nhìn xem chậm rãi tăng trở lại lượng máu, không tự giác thở dài ra một hơi. Cẩn thận Ngay tại Trương Lãng dung hợp kỹ năng sắp giải trừ thời điểm, Đinh Phong đột nhiên hướng về phía Trương Lãng hô một tiếng, bước chân nhanh chóng di chuyển về phía trước, muốn hướng Trương Lãng phương hướng chạy, nhưng lại tại cước bộ của hắn vừa mới khi nhấc lên, một cây chủy thủ ngăn tại hắn phía trước, để hắn không thể không dừng người cẩn thận nhìn xem xuất hiện thích khách. Trương Lãng nghe được Đinh Phong về sau, không có suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hướng một bên tránh khỏi. Ngay lúc này, MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, đối phương tựa hồ đoán chắc thời gian Vừa lúc ở hắn dung hợp kỹ năng lúc kết thúc phát động công kích. Một cây chủy thủ hung hăng trên người Trương Lãng đâm một cái, vừa khôi phục đầy lượng máu trong nháy mắt thấy đấy, may mắn không có phát động trúng độc hiệu quả, không phải cũng chỉ có thể trở về thành. Một bên lui lại một bên nhanh rót đỏ la bình, làm MP khôi phục một chút về sau, vội vàng triệu hồi ra tiểu tinh linh, Tử Linh mục sư, hai đạo trị liệu thuật trước sau rơi vào trên người hắn, để lượng máu của hắn khôi phục càng nhanh hơn. Lúc này, Trương Lãng mới có thời gian dò xét xuất hiện thích khách. Ám ảnh 004 đã từng cùng Ám ảnh 005 giao thủ qua Chương Lãng biết đối phương không đơn giản, trong lòng càng thêm cẩn thận. Chương 233: Vướng hữu. Phản ứng rất nhanh, không hổ là bảng đẳng cấp thứ 1. Ám ảnh 004 một đôi mắt chăm chú nhìn Chương Lãng, chủy thủ trong tay lần nữa đưa ra, không muốn cho Chương Lãng thời gian thở dốc. Từ linh mục sư ra tay trước ra một cái nguyên rủa đầu lâu sau đó là một cái công kích hắc ám cầu, tiểu tinh linh ngay sau đó ném ra hai cái ma pháp, Chương Lãng vẫn là không ngừng rót thuốc bình. Tạm thời không có công kích dám ảnh 004, chỉ là không ngừng lùi lại, muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh qua thích khách tốc độ, rất nhanh liền bị đối phương đổi kịp, nguyện dù ở đầu lâu cũng không thành công, tiểu tinh linh ma pháp công kích mặc dù đánh bảo. Thích khách trên thân, nhưng tạo thành tổn thương lại vô cùng ít hỏi. Trên thân khẳng định có phòng ngự ma pháp trang bị, gỗ lìn vương nếu là không làm phản liền tốt. Bây giờ trương lãng bên người 3 cái huyện thu cùng 2 cái sùng vật đều là ma pháp công kích. chỉ có tiểu Lục Miễn Cương có một chút vật lý công kích, Trương Lãng cũng không có đem tiểu Lục phòng suất, tại không biết đối phương còn có hay không hậu thủ tình huống dưới, vẫn là giữ lại tiểu Lục làm lá bài tẩy tốt. Trương Lãng không đang lui về phía sau, mà là chạy hướng về phía sa mạc quái bên lượi, nơi nào có ba cái lực công kích cường đại sa quái, coi như ám ảnh 004 mặc một thân phòng ngự ma pháp giả, cũng không có khả năng kiên trì thời gian quá dài, chỉ cần kéo dài một hồi, đối phương không rút đi liền sẽ chết. Rốt cục vẫn là nhìn thấy ngươi Đinh Phong nhìn xem chiếc mặt ám ảnh 005, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, nếu như Trương Lãng nhìn thấy lúc này, Đinh Phong trên mặt biến hóa, khẳng định sẽ giật mình há hốc miệng ba. Người tên phản đồ này, ta nói qua, chỉ cần nhìn thấy ngươi, liền sẽ giết ngươi, mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là thế giới trò chơi. Ám ảnh 005 chùy thủ trong tay siêu một tiếng phóng tới Đinh Phong, tựa hồ không muốn cùng đối phương nói nhảm. Đinh Phong tùy tiện né tránh ám ảnh 005 công kích, mở miệng nói, ám ảnh tộc là một cái không có hy vọng chủng tộc. Ngươi tiếp tục lưu lại loại địa phương kia là không có tương lai, đến hệ ngân hà đi, ở chỗ này cho dù là ám ảnh tộc cũng không dám tùy tiện động thủ giết người. Ngươi muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ làm phản đồ, đừng có năng động, đi chết đi. Ám ảnh 005 không biết tại sao, trở nên rất là kích động, tăng nhanh trong tay tốc độ công kích, hoàn toàn là một bộ liều mạng không chết không thôi tư thế. Đinh Phong không có bởi vì ám ảnh 005 công kích loạn trận cước, bình tĩnh tỉnh tao ứng phó. Trụ độ trong tay thỉnh thoảng cùng trong tay đối phương truy thủ động vào nhau, tóe lên một trận hỏa tinh. Ta không muốn giết ngươi. Đinh Phong lại một lần nữa tránh thoát Á Mãnh 005 truy thủ công kích, lông mày không tự chủ chớp chớp. Á Mãnh 005 trên tay công kích cũng không có đình chỉ, một bên huy động truy thủ, một bên âm thanh lạnh lùng nói, "Đã ngươi không muốn giết ta, vậy liền để ta giết ngươi. Thật xin lỗi, ta tạm thời còn không thể chết." Đinh Phong trả lời rất chân thành, khi hắn lời nói xong về sau, không tại một vị phòng thủ trùy thủ trong tay như thiểm điện đâm về ám ảnh 005 thân thể. Ám ảnh 005 linh hoạt lui lại tránh thoát đinh phong ám sát, đứng tại 3 mét bên ngoài, nắm chặt trùy thủ trong tay chầm giọng nói, đây mới là ta biết cái kia máu lạnh đinh phong, tới đi, liền để chúng ta hảo hảo đánh một trận, nhìn xem đến tột cùng ai có thể sống sót. 005, thu tay lại đi, nơi này là hệ ngân hà, các người náo ra động tĩnh lớn như vậy, hệ ngân hà cao tầng không có khả năng thở ơ, bây giờ rời đi còn kịp, đang chờ sau đó đi. Các ngươi khả năng cũng không còn cách nào rời đi hệ ngân hà." Đinh Phong trong giọng nói thậm chí có một tia cầu khẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm Ám Ảnh 005, một bộ không muốn động thủ bộ dáng. "Sống chết của ta không cần ngươi quan tâm, ta lần này đến hệ ngân hà chính là vì giết chết ngươi tên phản đồ này." Ám Ảnh 005 thân thể dần dần biến mất tại đinh Phong trong mắt, sau một khắc, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện trước mặt đinh Phong, đâm thẳng cổ họng của hắn, muốn một kích mất mạng. Đinh Phong tựa hồ đã sớm liệu đến ám ảnh 005 sẽ từ góc độ này ám sát hắn, tại Truy thủ xuất hiện đồng thời, làm ra phản ứng, nửa người trên hướng phía sau ngửa, Truy thủ trong tay thuận thế từ dưới mà lên, trực tiếp đâm về ám ảnh 005 cánh tay, đồng thời nâng lên một chân chuẩn xác đá vào đối phương xương sườn bên trên. Ám ảnh 005 bị Đinh Phong đá một cước, ngay sau đó cánh tay lại bị đâm một chút, đỉnh đầu tanh máu thiếu một non nửa, cho dù là dạng này hắn cũng không có lựa chọn lùi lại, thủ thương cánh tay vẫn đâm về Đinh Phong. muốn tại trên cổ của hắn đâm ra một cái lỗ thủng. Đinh Phong cũng không có bị truy thủ đâm đến, thân thể của hắn phi thường linh hoạt, tựa như một đầu không có xương cốt rắn, rắn chặt lấy Ám Ảnh 005 thân thể lượn quanh một vòng, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Đinh Phong liền đi tới Ám Ảnh 005 sau lưng, truy thủ trong tay chống đỡ lấy Ám Ảnh 005 cổ họng, tới gần Ám Ảnh 005 bên tai nói khẽ, "Mau chóng rời đi Hệ Ngân Hà, không phải ngươi sẽ bị Hệ Ngân Hà cao thủ âm thầm giết chết, ta nói không phải thế giới cho chơi." là chân thật thế giới. Đây tuyệt đối không phải nói đùa, các ngươi đã đột phá lần rành rành, đợi tiếp nữa, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong, lần sau đến hệ ngân hà trước thoát ly ám ảnh tộc, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Vừa mới dứt lời, truy thủ trong tay hung hăng đâm vào ám ảnh 005 cổ. Ám ảnh 005 đỉnh đầu thanh máu cấp tốc giảm bớt, rất nhanh thấy đấy, nàng không có trước tiên chết đi, cố gắng quay đầu nhìn về phía lĩnh phòng, trên mặt miếng vải đen vậy mà biến mất không thấy, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp khuôn mặt. Ám Ảnh 005 lại là nữ, chỉ gặp nàng ánh mắt phức tạp nói, "Ta sẽ tạm thời rời đi hệ Ngân Hà, nhưng ta tuyệt sẽ không thoát ly Ám Ảnh tộc." Ám Ảnh tộc là một cái không có ngày mai chủng tộc, nếu như trong tộc quy củ không thay đổi, chủng tộc diệt tuyệt là chuyện sớm hay muộn. Đinh Phong giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, Ám Ảnh 005 thân ảnh liền biến mất trở về thành, rất nhỏ thở dài, trong mắt ánh mắt rất nhanh khôi phục hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu, đứng nhìn náo nhiệt, mau tới hỗ trợ a. Trương Lãng hướng xa mạc quái bên người chạy lúc, phát hiện Đinh Phong bên kia đã giải quyết trận đấu, vốn cho rằng Đinh Phong sẽ tới hỗ trợ, không nghĩ tới hắn vậy mà đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, vì mình mạc nhỏ, Trương Lãng chỉ có thể mở miệng hô. Đinh Phong thần sắc chỉnh trọng nói, mặc dù ám ảnh 004 rất lợi hại, nhưng ngươi thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, nếu như hắn nút trong bóng tối ám sát ngươi, còn có thể đem ngươi giết chết, nhưng bây giờ hai người các ngươi mặt đối mặt, ngươi làm sao lại giết không chết một cái máu ít thích khách đâu. Nói nhảm nhiều như vậy Ngươi chính là không muốn lên đến giúp đỡ chứ sao?" Trương Lãng im lặng trợn trắng mắt, Đinh Phong tâm tình tựa hồ lập tức thay đổi tốt hơn, đứng ở một bên chế giễu đồng thời còn có thể nói vài lời ngồi trầm trọng, lúc này Đinh Phong để Trương Lãng cảm giác càng thêm giống một cái có máu có thịt người, không còn là những cái kia sẽ chỉ giết chóc máy móc, tựa như là trong nháy mắt thoát ly ám ảnh tộc, chí ít cùng trước mắt ám ảnh 004 tuyệt đối không thể nào là đồng bạn. Đinh Phong khẽ miệng có chút động mấy lần, đang nhìn Trương Lãng cùng ám ảnh 004 đánh nhau đồng thời, Con mắt dư quang không đứng ở bốn phía ngắm loạn, thời khắc phòng bị bốn phía tại đột nhiên xuất hiện thích khách. Chương 234, Thất Tinh Quân Liên Minh. Trương Lãng nhìn Đình Phong là thật không có ý định đi lên hỗ trợ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, hiện tại lượng máu còn không phải rất khỏe mạnh, tốc độ cũng không có ám ảnh 004 nhanh, càng chết là ám ảnh 0041 thân phòng ngự ma pháp trang bị, Trương Lãng bên này ma pháp công kích đối với hắn tạo thành tổn thương thực sự là có hạn. "Chưa dọa ngươi một chút đang nói." Trương Lãng con ngươi đảo một vòng, Khẽ miệng lộ ra một tia cười tà, trong tay pháp trượng nhanh chóng biến mất, một thanh uy phong lẫm lâm đồ long đao xuất hiện trên tay, nhìn từ bề ngoài là đồ long đao, kỳ thật chính là từ lục mạn thiên chỗ nào thuận tới quỷ đầu đao, chỉ có không một công kích, ngoại trừ dựa vào bề ngoài hù dọa người bên ngoài, căn bản không có tác dụng gì. Cầm quỷ đầu đao trương lãng dừng bước lại, phách lối vô cùng nhìn xem ám ảnh 004 nói: "Tiểu tử, ngươi phải nhìn cho kỹ, đây chính là thế giới thứ 3 thanh thứ nhất thần khí đồ long đao, mặc dù ta là một cái pháp sư, Nhưng thanh này đổ Long đao thuộc tính cơ sở phi thường lợi hại, lấy ngươi trước mắt đẳng cấp, một đao xuống dưới ngươi liền phải miễn phí về thành, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rút đi tốt, miễn cho ta tự mình động thủ đưa ngươi về thành." Trương Lãng nói dứt lời, huy động mấy lần trong tay đổ Long đao, không trung lập tức vang lên một trận cự Long trước khi chết tiếng gào thét, không biết tình hình thực tế người thật đúng là dễ dàng bị hù dọa. Ám ảnh 004 khi nhìn đến Trương Lãng xuất ra đổ Long đao thời điểm, liền rững bước, vì đối phó Trương Lãng Trên người hắn trang bị đều là ma phòng giả, mặc dù phòng ngự vật lý cũng có một chút, nhưng trường lãng trong tay quỷ đầu đào thực sự quá dò người, giữ tợn trôi đào, đào sắc bén thân, lóe hàn quang lưới đào, để cho người ta nhìn một chút, liền kìm lòng không được sẽ đem đào này nhìn thành một thanh tuyệt thế bào đào, ở chỗ này không thể không nói một chút, quỷ đầu đào thuộc tính cơ sở. Nguyên bản không nên chỉ có không một thấp như vậy, nhưng lục mạn thiên vì có thể để cho nó mặt ngoài càng thêm ngăn nắp xinh đẹp, khi sinh thuộc tính cơ sở. tất cả đều dùng tại ở bên ngoài, này mới khiến quỷ đầu đao bề ngoài nhìn hết sức lợi hại, trên thực tế cũng chỉ có một đi, ểm lực công kích. Hắc hắc, sợ rồi sao? Cúp nhanh lên đi, hôm nay ca tâm tình tốt, không muốn giết người. Trương Lãng lần nữa huy vũ một chút trong tay quỷ đầu đao, trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù lục mạn thiên các loại không đáng tin cậy, nhưng hắn thư ở trên thân vẫn là rất đáng tin cậy, thanh này quỷ đầu đao cũng không tệ, thời khắc mấu chốt không chỉ có thể hù dọa lòng, còn có thể hù dọa người. Mặc dù chúng ta phỏng đoán trên người của ngươi có thần khí trang bị, nhưng ta không tin ngươi sẽ có thần cấp vũ khí. Ám ảnh 004 con do dự một hồi, hơi nhún chân mảnh đạp mặt đất, siêu một tiếng xông về Trương Lãng, lần này tốc độ của hắn biến càng nhanh hơn, tựa hồ dùng ra tăng tốc độ kỹ năng. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới ta thật chặt ngươi. Trương Lãng huy vũ hai lần quỷ đầu đao, nhìn thấy Ám ảnh 004 căn bản không có dừng lại dự định, tranh thủ thời gian thu quỷ đầu đao đổi về pháp trượng, trên mặt nhưng không có xuất hiện lo lắng biểu lộ. Hướng về phía ám ảnh 004 khoát tay áo nói, bye bye. Sa mạc quái cùng nó bên người 3 cái xa quái, đỉnh đầu tiểu tinh linh, trên đất tử linh mục sư, tà nhãn thu cùng một chỗ phát động ma pháp công kích, toàn bộ đánh vào ám ảnh 004 trên thân. Mặc dù hắn một thân phòng ngự ma pháp giả, nhưng hắn một mực tại tiếp nhận ma pháp công kích, hát quê vốn cũng không phải là rất nhiều, tại tăng thêm vừa rồi do dự một lát, bị nhiều như vậy ma pháp đồng thời đánh chúng, hát quê trong nháy mắt thấy đáy, tại dao găm của hắn sắp đâm vào trường lãng trên cổ lúc. Vô lực dữ, xuống, thân thể của C. Nó NG rẽ ngã trên mặt đất, ngay sau đó hóa thành bạch quang bay đi, tại nguyên chỗ lưu lại một đầu kim sắc đai lưng. Gia gấu đai lưng, vật lý không hai, ma phòng 23, gia tăng phòng ngự ma pháp 10%, cần nhanh nhẹn 55, cần chờ cấp 20. Quả nhiên là phòng ngự ma pháp trang bị, 23 ma phòng so với ta tự sắc đai lưng còn cao 1 điểm, thật sự là có chuẩn bị mà đến. Trương Lãng tiện tay đem gia gấu đai lưng ném về đỉnh phòng, nói: coi như lần này phí bảo hộ đi, cũng không thể để ngươi cái này chỉ nhận tiền ra hỏa toi công bận rộn một trận. Đinh Phong không có cự tuyệt, một phát bắt được bay tới ra gấu đại lưng, khi thấy thuộc tính lúc giới thiệu, trong mắt lóe lên một tia sáng, trực tiếp thay đổi trên người đại lưng, phòng ngự ma pháp trang bị có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện giai đoạn coi như muốn mua đều không có chỗ mua. Đeo tốt trang bị về sau, Đinh Phong đi vào trương lãng bên cạnh hỏi, ngươi thật sự có thần khí đồ long bảo đao? Có, ngươi muốn sao? Trương Lãng mang trên mặt ý cười, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh uy phong lẫm lẫm quỷ đầu đao. "Giả đi." Đinh Phong chỉ nhìn một chút, liền đem ánh mắt rời đi, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng hắn ngữ khí lại nói rất khẳng định. "Làm sao ngươi biết?" Trương Lãng tò mò, lúc ấy hắn có thể nhìn ra, là bởi vì hiểu rất rõ Lục Mạn Thiên tính cách, Đinh Phong lại là làm sao nhìn ra được. Đinh Phong vẻ mặt thành thật nói, "Đoán, trong tay ngươi muốn thật có đồ lòng đao, căn bản không có khả năng cùng ám ảnh 004 nói nhảm." trực tiếp chém đi xuống là được rồi, hơn nữa nhìn ngươi lấy ra như thế tùy ý, tuyệt không giống đối đãi thần khí bộ dáng, động tác kia biểu tình kia tựa như là đối đợi một kiện rất rủi. Ngươi lợi hại, không hổ là làm sát thủ, quả nhiên quan sát nhịp vi. Trương Lãng buồn bực nhún vai, thu hồi quỷ đầu đao, nhìn về phía thời gian, hoảng sợ nói, nguy rồi, thời gian muốn tới, đi nhanh lên, mặc khắc hai đại tinh hệ muốn bắt đầu đánh phó bản. Đinh Phong theo sát tại Trương Lãng bên người hướng thần miếu chạy tới. Thần miếu phó bản trước có rất nhiều người chơi, mặc dù hiện giai đoạn tất cả mọi người không có cách nào thông quan thần miếu phó bản, nhưng chỉ là giúp Lưu Lào Hán cứu nhi tử kinh nghiệm, liền đã dứt để cho người ta động tâm. Đại đa số người chơi cũng sẽ ở cứu được Lưu Lào Hán nhi tử sau rời đi phó bản, chỉ có một ít có giã tâm người chơi mới có thể đếm thử tiếp tục đánh xuống, nhưng đều không ngoại lệ đều chết tại ma võ. Nạ gà chiến sĩ trong tay, bởi vì hôm nay tam đại tinh hệ trực tiếp đánh phó bản, Bởi vậy rất nhiều người chơi hôm nay đều không có tiến phố bản, bọn hắn nghĩ xem trước một chút tam đại tinh hệ đánh như thế nào thông phố bản, từ trung học điểm kinh nghiệm, sau đó ta y tiến phố bản, cho đến lúc đó có thể thông quan phố bản cũng khó nói. Tại khoảng cách thần miếu không phải chỗ rất xa, có bảy cái phân biệt rõ ràng đội ngũ đứng ở chỗ đó, bọn hắn thấy không phải thần miếu phương hướng, mà là cùng thần miếu phương hướng ngược nhau, tựa hồ đang chờ người nào. Một lát sau, chướng lãng cùng Đỉnh Phong thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Bảy cái đội ngũ gần như đồng thời rút ra trên người vũ khí, giữa bọn hắn có cầm pháp trượng ma pháp sư cùng mục sư, có cầm đao kiếm chiến sĩ, có cầm tấm chắn kỵ sĩ, cũng có cầm chùy thủ thích khách, giống như là từng cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, không ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều an tĩnh nhìn xem Trương Lãng cùng Đinh Phong chậm chạp tới gần. Chiến trận chiến thật đúng là không nhỏ a. Trương Lãng nhìn xem cản đường đội ngũ, có mấy cái là hắn nhận biết, trong đó một đội ngũ là cẩu đầu quân sư dẫn đầu khủng long tộc. Tại cầu đầu quân sư đội Ngũ sau cùng mặt còn đi theo hái hoa công tử cái kia hệ ngân hà phàn đồ, một cái xác nhận biết chính là vừa có tội gặp mặt một lần Giang thượng hoa khai cái kia yêu tinh. Chương 235, Thất tinh quân liên minh bên trong. Đinh Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn hắn chính là trong vũ trụ số danh chiêu lấy bảy đại tinh hệ quân liên minh, không nghĩ tới nhanh như vậy ngay tại trong trò chơi hội tụ đến cùng nhau. Trước kia cũng nghe qua Thất tinh quân liên minh, đến cùng là kia bảy đại tinh hệ, nói cho ta nghe một chút đi. Trương Lãng nhìn xem trước mặt bảy cái đội ngũ, khủng long tộc dáng dấp chính là một đám khủng long dạng, cái này Trương Lãng đã sớm thấy qua, xà tinh tộc dáng dấp cũng nhân loại không sai biệt lắm, cũng không cần làm nhiều giới thiệu, nhưng những tinh hệ khác Trương Lãng thật đúng là không biết, từng cái có lớn lên giống người, cũng có không giống người, đối với hắn cái này không biết thế giới chân thật tình huống người mà nói, thật đúng là không có cách nào nhận ra bọn hắn tới. Đinh Phong thay đổi ngày xưa ít nói tính cách, kiên nhẫn giải thích nói: tự thản tinh hệ khủng long tộc cầu đầu quân sư cùng đầu sắt tinh hệ xạ tinh tộc Giang Thượng Hoa Khai hai cái này người cũng nhận biết, cũng không cần làm nhiều giới thiệu, tại cầu đầu quân sư bên tay trái chính là ứ ám tinh hệ ám ảnh tộc, phía trước nhất cái kia danh hiệu ám ảnh 001, một cái cao thủ chân chính cường giả, hắn tiếp ám sát nhiệm vụ chưa từng có thất thủ qua, đứng sau lưng hắn đều là ám ảnh tộc cường giả. Lại hướng trái là bạ cả tinh hệ chân ngắn tộc trong núi có sói, tại ngoại giới là một cái cực đoan phần tử hiêu chiến. vẫn muốn trọng chấn chấn ngắt tộc vinh quang của ngày xưa, thậm chí vọng tưởng một lần nữa phát động xâm lược hệ ngân hà chiến tranh, phía sau hắn những cái kia đều là hắn tại chân ngắt tộc bên trong tử trung bộ hạ, từng cái cuồng vọng tự đại, trong mắt không người đổ vật. Cầu đầu quân sư bên tay phải cái thứ nhất là giang thượng hoa khai, bên tay phải thứ hai là dạ ứng tinh hệ dược nhân tộc bay lên cửu thiên, dạ ứng tinh hệ môi trưởng tự nhiên phi thường ác liệt, ánh nắng trên cơ bản chiếu xạ không đến bọn hắn tinh hệ, nơi nào khí hậu nhiệt độ phi thường thấp. nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói căn bản không thích hợp sinh vật phùn diễn sinh sống, nhưng Dực nhân tộc lại kiên cường ở nơi nào sinh hoạt, bởi vì môi trường tự nhiên khắc liệt, để bọn hắn cá thể trở nên phi thường cường đại, nhỏ yếu không cách nào thích ứng nơi nào hoàn cảnh, chỉ có thể bị đào thải. Dực nhân tộc trời sinh mọc ra cánh biết phi hành, bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh sống vô số cái năm ánh sáng, thẳng đến khủng long tộc trong lúc vô tình xâm nhập bọn hành tinh. Hệ cho bọn hắn mang đến khoa học kỹ thuật cùng nhân công thái dương, Để bọn hắn thích hưởng hiện đại hóa sinh hoạt đồng thời, cũng mang cho bọn hắn vĩnh viễn nô dịch, cứ như vậy, Dực nhân tộc trở thành khủng long tộc phụ thuộc chủng tộc, bao năm qua đến chỉ cần là khủng long tộc phát động chiến tranh, đều sẽ có Dực nhân tộc cái bóng, bọn hắn là khủng long tộc trung tâm cho săn, đầy tớ. Đám kia giải nhìn rất đẹp chính là Thánh Mẫu tinh hệ Thánh Mẫu tộc người, trong đó dẫn đầu gọi Bạch Sắc Liên Hoa, là một cái người khắc nhấc lên liền buồn nôn làm người buồn nôn vật, cái miệng đó đối chủng tộc khác là các loại chỉ trích chửi rủa. Đối mặt chủng tộc của mình lại lời gì đều không nói, là loại kia điển hình, có thể chỉ trích toàn vũ trụ, chính là không nói người một nhà thánh mẫu biểu. Đinh Phong huynh đệ, ngươi tiến bộ, vậy mà lại mắng chửi người, ngay cả thánh mẫu biểu loại lời này đều có thể nói ra miệng, không đơn giản a. Trương Lãng nhiệt tình ôm Đinh Phong bả vai, nhìn thấy Đinh Phong cải biến, hắn là thật cao hứng, lấy trước kia cái luôn luôn gương mặt lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần đức hạnh, bây giờ không có ý tứ, vẫn là hiện tại cái dạng này nhìn xem thuận mắt. Chưa bao giờ cùng người như thế thân cận qua, để Đinh Phong cảm thấy rất khó chịu, mất tự nhiên vặn vẹo mấy lần bả vai, tiếp tục nói, cái cuối cùng là Man Hoang Tinh hệ Bá Thiên tộc, trời sinh chiến đấu chủng tộc, tại Thất Tinh quân liên minh bên trong là duy nhất dám cùng khủng long tộc đối nghịch chủng tộc, Bá Thiên tộc cá thể sức chiến đấu mặc dù so ra kém khủng long tộc, nhưng bọn hắn chiến đấu không muốn mạng, khí thế cũng làm cho khủng long tộc phi thường kiêng kỵ, tại Thất Tinh quân liên minh vừa kết thành đồng minh thời điểm, khủng long tộc cùng Bá Thiên tộc phát sinh qua một trận nội đấu. Cuộc chiến đấu kia số lượng không phải rất nhiều, hai cái chủng tộc chung vào một chỗ có 200, một bên chừng 100, lúc ấy tất cả ở đây đều cho rằng khủng long tộc sẽ nhẹ nhõm thủ thắng, bởi vì khủng long tộc kia 100 cái tùy tiện ra một cái đều so bá thiên tộc kia 100 cái phải cường đại hơn một chút, nhưng đến chân chính thời điểm chiến đấu, mọi người mới lần thứ nhất kiến thức đến bá thiên tộc không muốn mạng khí thế khủng bố, 100 cái bá thiên tộc người quả thực là lôi kéo hơn 90 cái khủng long tộc cùng một chỗ chốt cùng. Duy nhất sống sót bốn cái khủng long tộc cũng bởi vì cái một trận chiến đấu biến thành tên điên, từ đó về sau, bá Thiên tộc tại Thất Tinh quân liên minh bên trong có một cái ngoại hiệu, chiến đấu tên điên, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn hắn liền cùng như bị điên không chết không thôi, mặc dù bọn hắn nhìn như rất cường đại, nhưng ở Thất Tinh quân liên minh bên trong nhưng cả không có cái kia chủng tộc dám đầu nhập vào bọn hắn, mà khác năm cái chủng tộc đều là phụ thuộc khủng long tộc, cái kia dẫn đầu bá Thiên tộc người tên gọi Hạ Kỳ Cổ Sát. là bá thiên tộc bên trong một cái thực quyền phái, đồng thời cũng là một cái nổi danh cường giả. Nghe xong Đinh Phong giới thiệu, Trương Lãng thở phào nhẹ nhõm, con mắt chậm rãi đảo qua từng cái ngoại hành tinh chủng tộc, khủng long tộc dáng dấp cùng trong ấn tượng khủng long, chính là cái đầu nhỏ một chút, bà cả tinh hệ chân ngắn tộc ngoại trừ cái đầu thấp một điểm, cái khắc cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, xa tinh tộc cùng ám ảnh tộc tiếp cận nhất nhân loại tướng mạo, ám ảnh tộc bởi vì toàn thân đều bao bọc ở quần áo bó màu đen bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt, nhưng từ bên người Đinh Phong tướng mạo phỏng đoán, phải cùng người là giống nhau, về phần xà tinh tộc dáng dấp cũng cùng người giống nhau như lúc, nếu là Đinh Phong không nói, trưởng lão đều cho là bọn họ chính là hệ ngân hà người. Sau đó là thánh mẫu tinh hệ thánh mẫu tộc người cái này, nhất cả chủng chủng tộc, từ ngoại hình nhìn cùng nhân loại dáng dấp không sai biệt lắm, cũng là một cái lô mũi hai con mắt, hai cái thái đóa, nhưng các nàng tở nào cái miệng anh đảo nhỏ nhắn có thể để cho luôn luôn bình tĩnh Đinh Phong nói ra buồn nôn buồn nôn loại lời này, trưởng lão đều không tự chủ kéo ra khóe miệng. Thánh mô biểu cũng không phải cái gì tốt xương hô. Dạ Ưng tinh hệ dược nhân tộc, ngoại trừ sau lưng thêm ra một đôi cánh, trên thân còn sinh trưởng rất nhiều lông vũ, hai chân đứng nghiêm, dưới chân không có mạc giày, một đôi móc câu ngón chân nhìn xem rất có lực lượng, hai cái chân trước tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, móng vuốt sắc bén lúc gấp lúc nắm, miệng da bên ngoài lồi ra, cùng nói bọn hắn là người, càng thêm giống đứng thẳng lên lão ưng, một đôi mắt tà hữu chuyển động, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Man hoang tinh hệ bá thiên tộc Giáng người phi thường cao lớn, mỗi một cái đều không khác mấy có chừng 2m, cao lớn và vỡ, toàn thân tràn đầy bạo tạc lực lượng, nhất là phía trước nhất dẫn đội cái kia hạ kỳ cổ sát, trong cặp mắt thậm chí có thể nhìn thấy mãnh liệt chiến ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên chiến đấu cùng nhân. Cầu đầu quân sư, ngươi đây là ý gì? Trương Lãng đi về phía trước hai bước, không chút nào sợ phía trước những người này động thủ với hắn, cười lạnh một tiếng nói, ngươi sẽ không phải ngốc đến mức ở chỗ này tự mình động thủ giết ta đi. Đương nhiên sẽ không. Nơi này chính là hệ ngân hà, ta làm sao dám mang người trắng trợn tại cái này trong lúc mấu chốt giết ngươi." Cầu đầu quân sư cười rất vui vẻ, móng vuốt tại cái khác mấy cái chủng tộc đội ngũ trước vung một vòng, nói tiếp, "Bọn hắn đều muốn gặp một lần bảng đẳng cấp dài nhất cái dạng gì, sau này chúng ta tại hệ ngân hà còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, bọn hắn cũng nên sớm nhìn xem địch nhân dáng dấp ra sao, miễn cho từ bên người đi ngang qua cũng không tự biết, vậy cũng không tốt." Chương 236: Thất tinh quân liên minh hạ Trương Lãng lần nữa đi về phía trước mấy bước, cười lạnh nói: "Các ngươi thật đúng là để mắt ta, nhiều chủng tộc như vậy thu về băng tới đối phó ta một cái, cũng không sợ nói ra làm trò cười cho người khác. Ngươi thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, chúng ta đều là cấp 20 tiểu nhân vật, gặp ngươi thứ đại nhân vật này đương nhiên muốn bao nhiêu tìm chút giúp đỡ, miễn cho bị ngươi không cẩn thận cho diệt sạch." Hạ Kỳ cùng sát bước về trước một bước, phía sau hắn tộc nhân đồng thời theo một bước, động tác đều nhịp, không có một cái nào xuất hiện chần chờ. Loại khí thế này hình thành cảm giác áp bách người bình thường thật đúng là không nhất định tiếp thụ được. Còn tốt Trương Lãng nội tâm đủ cường đại, cái này cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ rất lớn, hắn tựa như một cái ngoan cường con gián đồng dạng sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, dạng gì khổ chưa từng ăn qua, bất quá là mấy người khí thế làm sao có thể hù đến hắn. Đinh Phong theo sát sau lưng Trương Lãng, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên, coi như ngoài ý muốn nổi lên, đối phương nhiều người như vậy, hắn cũng không giúp được một tay. xem xem giết giết nhiều không tốt, nhất thủy thập và nghiền, ngươi xem một chút, đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới tụ ở chỗ này, vì chờ ngươi, người ta chân đều nhanh đứng chua, ngươi liền xin thương sót đi chết mấy lần đi, như vậy mọi người cũng không cần tổn thương hòa khí, chỉ cần ngươi chết mấy lần, rơi ra bảng đẳng cấp, ta cam đoan về sau sẽ không ở giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy mâu tộc bạch sắc liên hoa một mặt trang trọng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng đang nói quan trọng cỡ nào sự tình đâu. Ngươi giải thật là dễ nhìn. Trương Lãng khẽ miệng dùng sức rút mấy lần, thực sự không phản bác được, cuối cùng biện xuất một câu nói như vậy, hắn vốn là muốn nói là ngươi nghĩ thật tốt, đến miệng bên cạnh liền biến thành dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Bạch Sắc Liên Hoa nâng lên một cái tay khẽ che khẽ miệng, giống như là nghe không ra Trương Lãng trong lời nói ý trào phúng, cười nói, cái này ngươi không nói, người ta cũng là biết đến, mỗi ngày dậy giường soi gương thời điểm, đều sẽ cảm thán trong gương mỹ nhân làm sao lại xinh đẹp như vậy, loại kia phiền não mỗi ngày đều dạy vỏ lấy người ta. Trương Lãng vô vô cái trán, lúc này hắn thật nghĩ hô to một tiếng, người không muốn mặt, thật là vô địch thiên hạ a. Bạch Sắc Liên Hoa ngươi còn biết xấu hổ hay không, muốn nói xinh đẹp rõ ràng là ta Giang Thượng Hoa Khai xinh đẹp nhất, ngươi là ở đâu ra tự tin nói mình là cái mỹ nhân. Giang Thượng Hoa Khai vượt qua đám người ra, mười phần khinh bỉ nhìn về phía Bạch Sắc Liên Hoa. Bạch Sắc Liên Hoa ngửa đầu hận không thể dùng một đôi lô mũi đối Giang Thượng Hoa Khai, lư khí rất là khinh thường nói, liền ngươi cái kia xấu dạng còn muốn so với ta. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra hai chúng ta ai đẹp hơn. Nói, con vậy mấy lần tóc dài, hướng bên người mấy tên vứt ra cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn. Giang Thượng Hoa Khai không cam lòng yếu thế, hướng về phía sau lưng tộc nhân quát, các ngươi nói, ta cùng nữ nhân hướng kia ở giữa ai càng xinh đẹp hơn? Giang Thượng Hoa Khai xinh đẹp nhất, Giang Thượng Hoa Khai là thế giới thứ 3 đệ nhất mỹ nữ, Giang Thượng Hoa Khai là toàn vũ trụ xinh đẹp nhất nữ nhân. Giang Thượng Hoa Khai tộc nhân giống như là bị tẩy não châm miệng một lời hô lên vang động trời khẩu hiệu. Ngươi thật vô sĩ, thế mà để cho mình tộc nhân nói mình xinh đẹp, ta gặp qua không muốn mặt, nhưng chưa bao giờ gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Bạch Sắc Liên Hoa vung tay lên, học theo hướng về phía sau lưng tộc nhân hô, các ngươi nói, ta có phải hay không lớn lên so Giang Thượng Hoa Khai nữ nhân kia xinh đẹp đẹp mắt. Thánh Mâu tộc người đương nhiên nói Bạch Sắc Liên Hoa đẹp mắt, chẳng lẽ để các nàng nói giả tình tộc đẹp mắt không thành, muốn thật sự là như thế. Bạch sắc liên hoa có rất nhiều loại phương pháp giết chết các nàng những này tộc nhân. Trương Lãng nháy mấy lần con mắt, đại não phản ứng không kịp, máy móc tính chuyển động đầu nhìn về phía Đinh Phong thấp giọng hỏi, đây chính là trong truyền thuyết xâm lược hệ ngân hà dài đến mấy ngàn năm thất tinh quân liên minh, cứ như vậy một đám độ vận, ngươi xác định các nàng có thể xâm lược hệ ngân hà. Đừng xem nhẹ các nàng, hai cái này tinh hệ lợi hại nhất chính là công phu miệng, xa tinh tộc là loại kia không muốn mặt không muốn ra, lời gì đều có thể nói ra khỏi miệng chủng tộc. Thành mô tộc cũng không kém nơi nào, một kẻ xảo trá đến thực chất bên trong chủng tộc, bởi vì đều dựa vào mồm mép ăn cơm chủng tộc, cho nên hai cái chủng tộc thường xuyên bởi vì một điểm hạt vương việc nhỏ cãi lộn không ngớt. Đinh Phong không có bởi vì hai cái chủng tộc cãi lộn có chút động dung, tựa hồ đã sớm thường thấy loại trạng diện này. Trương Lãng lưu ý hạ thời gian, cự thần tinh hệ cùng bả cả tinh hệ đánh phó bản thời gian đã đến, nhất định phải nhanh lên một chút đi, không phải liền không dự được. Chúng ta đi, bọn hắn không dám ở nơi này đậu thủ. Trương Lãng nói một tiếng Đinh Phong, dẫn đầu đi về phía trước, Đinh Phong hơi do dự một chút, cũng đi theo. "Tiểu tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ a." Dực nhân tộc Đàng Phi Cửu Thiên huy động một chút móng vuốt, móng vuốt sắc bén trên không trung nhanh chóng xé qua, vang lên một trận tiếng gió gào thét, Đàng Phi Cửu Thiên giống như là một cái sáp dương cánh hùng ưng, cánh xoay lưng có chút vỗ, mang theo một trận bụi lất. Khụ khụ. Trương Lãng bị cho bụi hắt ho khan hai tiếng, bất mãn nói, "Đừng tưởng rằng có cái cánh tí ngon." Sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi trên người lồng chim đều lột sạch. Muốn chết? Đàng Phi Cửu Thiên cánh một trận mảnh phiến, móng vuốt hướng phía trước nô ra, thẳng đến Trương Lãng cổ mà đi. Trương Lãng như cái người không việc gì đồng dạng chậm rãi hướng về phía trước, trên mặt biểu lộ không có biến hóa, không có chút nào sợ đối phương thật hạ sát thủ. Đàng Phi Cửu Thiên, cậu đầu quân sư kêu rất kịp thời, hắn vừa mở miệng, Đàng Phi Cửu Thiên liền đình chỉ động tác, móng vuốt đứng tại khoảng cách Trương Lãng cổ 1 cm địa phương. Chỉ cần cậu đầu quân sư kêu tại chậm một bước, Đàng Phi Cửu Thiên liền sẽ bóc nát Trương Lãng Cổ, tảng hắn về thành. Trương Lãng nghiêng qua Đàng Phi Cửu Thiên một chút, giễu cợt nói: "Thật nghe lời, không hổ là cậu đầu quân sư nuôi chó." Đàng Phi Cửu Thiên sắc mặt đỏ lên, hô hấp dần dần gấp rút, cũng không dám ngỗ nghịch cậu đầu quân sư mệnh lệnh, tức giận thu hồi móng vuốt, con mắt bước hỏa trừng mắt Trương Lãng, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào. "Nhất Thụy thập và Nghiên, ngươi không muốn phách lối, sau này thời gian còn dài mà, chúng ta chậm rãi chơi." Cầu đầu quân sư nhìn đồng hồ, Khùng Long tộc cùng Chân Ngắn tộc đã trước sau tiến vào thần miếu phó bản, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu như tại tiếp tục chờ đợi, liền muốn gây nên hệ ngân hà trúng nộ, cách đó không xa người chơi phát hiện bên này dị thường, có người đi tới, nếu là lúc này đem nhất thủy thập vạn nhân giết, bọn hắn tại hệ ngân hà liền đã mất đi nơi sống yên ổn, nếu như trước đó sát thủ đem hắn giết chết liền tốt, đáng tiếc à, cầu đầu quân sư thất vọng lắc đầu, ra lệnh, để bọn hắn hai cái quá khứ. Theo cầu đầu quân sư mệnh lệnh, Trong đội ngũ nhường ra một cái thông đạo, Trương Lãng cùng Đình Phong chậm dãi đi vào thất tinh quân liên minh bên trong, cách đó không xa có người chơi phát hiện tình huống nơi này, hô bằng gọi hưu đi tới, muốn nhìn một chút một đám ạ lỷ ẻn tụ ở chỗ này làm cái gì đây. Là nhất thụy thập văn niên, hắn chạy đến thủ thông phó bản. Trong đó một cái người chơi mắt sắc, liếc mắt nhận ra Trương Lãng, khi thấy Trương Lãng bị ạ lỷ ẻn vây quanh thời điểm, trực tiếp gửi đi một đầu hệ ngân hà tin tức nói, nhoá, đám kêu ạ lỷ ẻ Bọn hắn muốn ngăn cản nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tiến vào thần miếu phó bản, mọi người mau tới hoang mạc buồn địa hỗ trợ, một đám A Liển đem 10 vạn năm vây vào giữa, đây là khi dễ ta hệ ngân hà không ai a. Chương 237, tan cuộc. Người chơi này mấy câu tại hệ ngân hà khơi dậy kinh đảo hải lãng, vô số người chơi buôn tẩu bẩm báo, kết bạn chạy tới hoang mạc buồn địa, bọn hắn đều đang đợi lấy 10 vạn năm tiền thần miếu mở công lược trực tiếp, lúc này nghe nói khủng long tộc cùng chân ngắn tộc vây quanh 10 và năm, thì còn đến đâu? Ở trong game người chơi đều hướng hoang mạc buồn điệu đuổi, dù cho tạm thời không có ở trong trò chơi, cũng bị trong trò chơi bằng hữu dùng tin tức báo cho, sau đó lòng đầy căm phẫn tiến vào thế. Giới thứ 3, dự định trợ giúp chứng lãng. Đinh Phong, ám ảnh tộc phản đồ không có kết cục tốt, ngươi sớm tối đều sẽ chết tại ám ảnh tộc người trong tay. Ám ảnh không không một ánh mắt giết lạnh nhìn xem Đinh Phong, cái loại ánh mắt này giống như là đao, khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đinh Phong nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Bắt đầu nhìn về phía Ám Ảnh 001, thanh âm có chút khàn giọng nói: "001, ngươi cảm thấy Ám Ảnh tộc tại trên tay của ngươi còn có thể sinh tồn bao lâu? Lần này vì Ám Sát nhất Thụy thập văn nghiên, ngươi chí ít hy sinh mấy trăm tộc nhân, bao năm qua đến Ám Ảnh tộc số lượng càng ngày càng ít, một ngày nào đó, ngươi sẽ đem Ám Ảnh tộc mang vào vực sâu vạn trượng." "Đinh Phong, không phải mỗi một cái Ám Ảnh tộc người đều giống như ngươi tham sống sợ chết, chính mình sợ chết còn chưa tính, còn muốn mang theo tộc nhân của mình cùng một chỗ chạy trốn làm chó nhà có tăng." Ngươi tốt nhất cầu nguyện vĩnh viễn đừng để ta tìm tới ngươi, không phải ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Ám ảnh 0010 có che khuôn mặt, một tấm rất phổ thông trung niên nam nhân mặt, duy nhất không tầm thường đại khái là sắc mặt hắn tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Trương Lãng cả lơ phất phơ nhìn về phía Ám ảnh 001, không ngừng lay động hai chấn hô, ngươi tại cái này mù lải nhải cái gì, có đảm lượng hiện tại liền động thủ, nhìn ngươi có thể hay không còn sống rời đi hệ ngân hà, tiểu tử, nơi này cũng không phải u ám tinh hệ, ngươi nếu là dám tùy tiện động thủ Tự nhiên, có người thu thập người. Ám ảnh 0010 có phản bác Trương Lãng, hai mắt nhìn xem dưới chân, một bộ không muốn tại mở miệng bộ dáng. Cái này suy sụp, không phải mới vừa rất có thể nói sao? Trương Lãng không hiểu gãi đầu một cái, Ám ảnh 001 chuyển biến quá nhanh, để hắn thích ứng không đến. Hắn chỉ là không thích nói nhảm, hiện tại hắn xác thực không dám động thủ, phàm là tại lần này sự kiện bên trong động thủ một lần người, sau cùng kết cục đều sẽ rất thảm. Những người này từng cái giàu hoạt giống La Hồ Ly, Làm sao có thể tùy tiện cùng hệ ngân hà cao tầng về mặt. Đinh Phong cuối cùng mắt nhìn ám ảnh tộc người đội ngũ, bất đắc dĩ lắc đầu, ám ảnh tộc trăm vạn năm tập tụ không phải một mình hắn liền có thể đánh vỡ, hắn có thể làm chỉ có tận lực mang nhiều ra một chút ấu tiểu ám ảnh tộc người, chỉ có tuổi nhỏ ám ảnh tộc người mới có khả năng cải biến thực chất bên trong loại kia ngu muội máu lạnh tính cách, để ám ảnh tộc không đến mức triệt để diệt tuyệt. Không cùng bọn hắn nói mò, nhanh đi phá bản, thời gian đã qua. Trứng Lãng bước nhanh hơn. Cái đó không xa người chơi lúc này cũng tới đến Trương Lãng bên người, khí thế hung hăng nhìn xem Trương Lãng sau lưng Thất Tinh Quân Liên Minh, nếu không phải Thất Tinh Quân Liên Minh số lượng rất nhiều, hệ Ngân Hà bên này khả năng đã động thủ. Cầu Đầu Quân Sư, tại sao muốn buông tha kia hai cái ghê tởm nhân loại, đây chính là vĩ đại khủng long tộc địch nhân. Cọn cả con mắt bước hỏa trừng mắt Trương Lãng cùng Đinh Phong phía sau lưng, hai người kia đều giết qua hắn, đều là hắn hận không thể tự tay giết chết cựu nhân. Cầu Đầu Quân Sư lắc đầu nói, chúng ta không thể giết tối thiểu không thể tại cái này trước mắt giết, trước đó những cái kia thích khách không có ám sát thành công, chỉ có thể coi là hắn vận khí tốt, hiện tại không chỉ có là hệ Ngân Hà, liền ngay cả ngoài hành tinh hệ đều chờ đợi hắn phó bản thông quan công lược trực tiếp, lúc này nếu là chúng ta bên ngoài giết hắn, nhiều nhất chính là ngăn cản hắn lần này, để hắn tổn thất một chút kinh nghiệm, mà chúng ta lại bởi vì việc này trở thành hệ ngân. Ha cứu nhân, dạng này được không bù mất Dù sao hiện tại Kha Tịch Long Đại Vương tử đã tiến vào phó bản có một ít thời gian, cho dù là 10 vạn năm cũng không có khả năng tại đến trễ lâu như vậy tình huống, dưới còn có thể thủ thông phó bản, hướng chi hắn ngay cả TH, cơ cơ hợp đội ngũ đều không có, chúng ta liền đợi đến xem đi, nhất thủy thập vạn niên lần này chỉ có thể trở thành cái thứ ba thông quan thần miếu phó bản người chơi. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy làm như vậy ám muội, chúng ta thế nhưng là vĩ đại khủng long tộc, muốn cùng hắn tỉ thí phó bản thủ thông. nên công bằng cạnh tranh, làm gì còn muốn chơi loại này âm u. Cổn cả gãi gãi cái cằm, hai cái con ngươi tử tránh qua một tia không hiểu. Cái này không gọi âm u, cái này gọi mưu kế, hiện trường bảy cái trùng tộc, ngươi xem một chút bọn hắn ai dám ở thời điểm này giết nhất Thụy Thập và Nghiên, hệ ngân hà cao tầng liền đợi đến chúng ta động thủ đâu. Trước đó ám sát hắn những người kia, nói không chừng đã được đến triệt để thánh tẩy, bây giờ không phải là xâm lược chiến tranh tuyết nguyệt. Hệ Ngân Hà cường giả cho dù là chúng ta khủng long tộc cùng bá thiên tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cầu đầu quân sư nhìn một vòng chủng tộc khác, dù sao chỉ là một cái thế giới trò chơi, từng cái chủng tộc ở giữa khó tránh khỏi đều có chính mình tiểu tâm tư, coi như không phải thế giới trò chơi, năm đó Thất Tinh quân liên minh, nhìn từ bề ngoài rất đoàn kết, âm thầm còn không phải thượng xuyên vật L. Tột, chỉ là không có đối với ngoại giới nói mà thôi, nội danh nhất chính là bá thiên tộc cùng khủng long tộc nội đấu, lần kia sự kiện bởi vì quá nghiêm trọng Bây giờ không có biện pháp đè xuống, mới lưu chuyển tới. Cầu đầu quân sư cao giọng nói, "Tốt các vị, tất cả giải tán đi, lần này tập kết chỉ vì nhìn một chút Nhất Thụy Thập và Nghiên, sau này hắn sẽ là chúng ta tại hệ Ngân Hà đại địch, Thất Tinh quân liên minh muốn xưng bá thế giới thứ ba, nhất định phải đem hắn đặng cấp này bảng thứ đưa một cái lấy xuống, hiện tại là không được, lần này đánh phá bản sự tình huyên náo quá lớn, mà chúng ta lại không có thể ngay đầu tiên ám sát hắn, hiện tại chỉ có thể để hắn tạm thời sống mấy ngày." Thành lập bang phái về sau, ta cái thứ nhất đối nhất thủy thập vạn niên bang phái phát động bang chiến. Hạ kỷ cuồng sát trùng điệp hư lệnh một tiếng, mang theo đội ngũ rời khỏi nơi này, mảy may không cho khủng long tộc mặt mũi. Đại nhân, có chuyện gì tùy thời phân phó. Đàng phi kiểu thiên cung kính hướng khủng long tộc thi lễ một cái, sau đó mới mang theo thủ hạ biến mất tại hoang mạc bồn điện. Trong núi có sói cái đầu rất thấp, chỉ có chừng một mét, hai đầu nhỏ chân ngắn vừa đi vừa về chuyển mấy lần, đi vào cầu đầu quân sư trước mặt. Đối mặt cao 3 mét cẩu đầu quân sư, trong núi có sói chỉ có thể ngước cổ nhìn xem hắn nói, "Đi, một khi có dựng bang lệnh tin tức, mong rằng báo cho." Thất Tinh quân liên minh luôn luôn đồng khí liên trì, có dựng bang lệnh tin tức đương nhiên sẽ nói cho Chân Ngắn tộc, nói không chừng đến lúc đó còn cần mọi người cùng nhau đánh dựng bang lệnh đâu. Cẩu đầu quân sư giở sét cái đầu, hắn thích nhất chính là cùng Chân Ngắn tộc nói chuyện, bởi vì cái đầu nguyên nhân, đối phương chỉ có thể ngước mõ hắn, mà hắn lại có thể cư cao lâm hạ nhìn đối phương. Đối phương còn không thể bởi vì cái này sinh khí, ai bảo hắn dáng dấp như thế thấp. Trong núi có sói vặn vẹo hai lần cổ, một mực ngựa đầu nói chuyện, để hắn rất không thoải mái, vung tay lên, mang theo tộc nhân của hắn cũng rời đi. Từng cái chủng tộc rời đi, cuối cùng nơi này chỉ còn lại có khủng long tộc, cùng con ở vào cái lộn bên trong xà tinh tộc cùng thánh mẫu tộc, hai chủng tộc này càng nhao nhao càng có lực, cuối cùng ngay cả cổ cả đều nhìn không được, đi vào trang thượng hoa khai cùng bạch sắc liên hoa trước mặt, đề nghị Đã ngoài miệng phân không ra thắng bại, các ngươi vì cái gì không đánh một trận đâu? Người nào thắng người đó định đoạt, cái này nhiều đơn giản a. Chương 238, tiến phó bản trước. Thô Lỗ. Giang Thượng Hoa Khai cùng Bạch Sắc Liên Hoa đồng thời quay đầu nhìn về phía Côn Ca, lại đồng thời mở miệng nói ra lời giống vậy, sau đó lại thứ quay đầu, tiếp lấy cùng đối phương cãi lộn. Côn Ca dùng móng vuốt chà sát một chút trên mặt nước bọn, hai nữ hài nói chuyện vậy mà phun ra nhiều như vậy nước bọt, đây là hắn không có nghĩ tới. Ngứa ngẩn nhị vương tử, không cần để ý các nàng, nhau nhau mệt mỏi tự nhiên sẽ dừng lại. Cầu đầu quân sư tới vỗ xuống cột cả bả vai, "Mang người rời khỏi nơi này, không rời đi không được a, bốn phía người chơi càng tụ càng nhiều, ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không trực tiếp động thủ, nhân số ít còn tốt đối phó, nhưng nhân số càng nhiều, coi như hệ ngân hà thất tinh quân liên minh đều tại, cũng không có khả năng đánh thắng được tất cả hệ ngân hà người chơi." Khủng long tộc đi không bao lâu, Giang thượng hoa khai cùng bạch sắc liên hoa cũng mang theo tộc nhân của mình rời đi, thời gian này lưu tại nơi này hiện nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Quân có ca, ngươi có thể tính tới, khùng long tộc cùng chân ngắn tộc tiến vào phó bản có một hồi, ngươi cần phải chạy nhanh lên, không phải liền không có biện pháp đoạt tại trước mặt bọn họ thủ thông phó bản. Một cái người chơi đi vào trương lãng bên người, trong giọng nói chàn đầy lo lắng cùng gấp. Trương lãng đang chạy bên trong thuận tiện mắt nhìn thế giới thứ ba diễn đàn. Cùng Long tộc cùng Chân Ngắn tộc lúc này đã đánh tới thần miếu tầng thứ 4 Ma Võ Na Gã chiến sĩ chỗ nào, cậu đầu quân sư là đoán chắc thời gian mới khiến cho hắn tới, cái này giảo hoạt La Hồ Ly, Trương Lãng ở trong lòng hung hăng mắng một câu, vì không để cho mình thủ thông thần miếu phó bản, hắn xem như so tài rực não, đầu tiên là đem chính mình nhận biết cấp 20 người chơi giết một mấy lần, để bọn hắn rơi ra cấp. 20, không có cách nào cùng mình tổ đội tiến phó bản, lại sau đó phái sát thủ ám sát chính mình, phát hiện sau khi thất bại lại phó đại đội nhân mã ngăn đón không để cho mình đi thần miếu, cuối cùng tại hệ ngân hà người chơi phát hiện bắt đầu tụ tập thời điểm, lại thông dòng. Rút lui, thật đúng là một cái sẽ chỉ đùa bỡn âm mưu quỷ kế cẩu đầu quân sư a. Thần miếu phó bản lưu lao hắn bên người, đứng đây mấy người quen, trong đó có tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan linh yên hai người, hấp dẫn nhất chương lãng chú ý lại không phải hai người kia, mà là Gael thẳng tác, trong lúc vô hình tạn ra hạ kỳ thượng quan vô địch. Thần tượng đại thần, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Trương Lãng đến, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt rất kích động, nhưng khi hắn nhìn thấy Đinh Phong thời điểm, sắc mặt lại âm trầm xuống, lớn tiếng nói: "Là ngươi tên phản đồ này, ta muốn giết ngươi vì đại thần báo thù." Ngừng. Trương Lãng giơ lên một cái tay ngăn trở Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt, giải thích nói: "Hắn là bằng hữu, ngươi cũng không thể xúc động, lúc này cấp 20 cao thủ không dễ tìm." Vi truyền di Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt lực chú ý, hỏi: "Đẳng cấp của ngươi làm sao lên tới cấp 20, chẳng lẽ ngươi không có bị ám sát?" là lão tỷ cho một cái cấp bậc đan, lão tỷ cũng ăn một viên, lúc đầu nghĩ sớm một chút nói cho ngươi, nhưng là đại ca không để cho ta nói, ta cũng không có cách nào. Tuyệt trùng nam nhân tốt lén lén mắt nhìn thượng quan vô địch, tại đối mặt thượng quan vô địch thời điểm trên mặt hắn biểu lộ là thật e ngại, không giống tại thượng quan linh yên trước mặt biểu hiện khoa trương như vậy. Vì cái gì? Trương Lãng không hiểu nhìn về phía thượng quan vô địch, nếu là sớm biết tuyệt trùng nam nhân tốt hiện tại vẫn là cấp 20, hắn cũng không cần bạch bạch lo lắng tìm không thấy đồng đội. Thượng quan vô địch cười nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút bảng đẳng cấp thứ nhất, có thể hay không Bình An đi đến thần miếu trước. Ta nếu là không có kịp thời đi đến đâu?" Trương Lãng thuận miệng hỏi. "Vậy ta cũng chỉ phải chính mình dẫn người tiến vào phó bạn, mặc kệ ngươi có thể hay không kịp thời đổi tới, với ta mà nói đều không có tổn thất, ta cần ngươi đem những cái kia dấu ở chỗ tối thích khách dẫn giả, đồng thời cũng cần một cái danh phận đem những này ám ảnh tộc người hết thẻ giật trừ, để bọn hắn dấu ở hệ ngân hà nguy hại quá lớn." Trước kia tổng tìm không thấy lấy cớ, sự tình hôm nay là cái rất tốt lấy cớ, ta đương nhiên muốn lợi dụng một chút." Thượng quan vô địch nói rất ngay thẳng, lợi dụng hai chữ này nói không có một chút gánh vác. Trương Lãng chăm chú nhìn xem Thượng quan vô địch, dùng tay phân biệt chỉ một chút tuyệt chủng nam nhân tốt cùng Thượng quan Linh Nghiên, đồng tình nói, "Ta hiện tại biết, hai người bọn họ vì cái gì chán ghét như vậy ngươi, tính cách của ngươi thực sự để cho người ta không thích." "Ha ha, con người của ta sợ nhất chính là có người thích ta, nếu là có rất nhiều người thích ta, Vậy chỉ có thể chứng minh công việc của ta không có làm tốt, chỉ có mỗi người đều chán ghét ta, mới nói rõ công việc của ta hoàn thành phi thường tốt." Thượng quan vô địch cười thống khoái vài tiếng, giống như là nhìn thấy chi kỳ tiếng cười để cho người ta nghe trong lòng rất dễ chịu, nhịn không được liền sẽ đem trong lòng phòng bị giảm xuống. "Còn có loại công việc này, ta rất hiếu kỳ đến tuột cùng là dạng gì công việc như thế nhận người hận." Trương Lãng hứng thú, muốn nghe ngóng Thượng quan vô địch là làm việc gì. "Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết." Hiện tại chúng ta trước tiến vào thần miếu đi, tại muộn phó bản thủ thông coi như không phải chúng ta. Thượng quan vô địch không có cùng Trương Lãng giải thích cặn kẽ công việc của mình tính chất, mà là rất có kỹ xảo đem nội dung nói chuyện truyền rời đến phó bản bên trên. Trương Lãng quả nhiên bị lừa rồi, lập tức nói, "Đúng, đúng, tiên tiến phó bản, bên cạnh ngươi có mấy cái cấp 20 người chơi, thần miếu phó bản nhiều tổ mấy người có thể sẽ dễ dàng quá chút. Ta làm qua thí nghiệm, 10 người là thích hợp nhất đội ngũ." ra bên này chuẩn bị 10 cái cấp 20 người chơi. Thượng quan vô địch nói 10 người bao gồm tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan linh yên hai người. Ngươi thật đúng là làm xong ta tới không được chuẩn bị a, ta thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, ngươi liền không thể đối ta có chút lòng tin. Nghe xong đối phương tổng cộng có 10 người, Trương Lãng nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn xem như đã nhìn ra, Thượng quan vô địch căn bản chính là làm xong hắn bị ám sát dự định, ngay cả người đều chuẩn bị vơi vạn. Thượng quan vô địch cất cao giọng nói, Ta làm việc từ trước đến nay thích vạn vô nhất thất, cùng tại gặp được đột phát sự kiện thời điểm thất kinh, không bằng đem tất cả chuyện có thể xảy ra đều nghĩ đến, đồng thời làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Được, ngươi lợi hại, ta cùng Đinh Phong hai người đều muốn vào phó bản, những người còn lại ngươi nhìn xem an bài, bất quá có một chút, ta muốn làm đội trưởng. Trương Lãng tâm tâm niệm niệm lấy thủ thông phó bản ban thượng, cấp 15 phó bản đều phần thưởng một kiện tử sắt mai lưng, cấp 20 phó bản thủ thông ban thượng khẳng định càng tốt hơn. Hắn cũng không muốn đem một kiện tử sắc trang bị tặng cho người khác, làm đội trưởng rất có thể sẽ trực tiếp đạt được ban thưởng, chỉ cần ban thưởng tới tay, ai cũng đừng nghĩ để hắn đem đồ vật phun ra. Đang nghe Trương Lãng nói muốn làm đội trưởng thời điểm, Thượng quan vô địch sau lưng trong đội ngũ có hai người muốn mở miệng phản bác, tại bọn hắn vừa hé miệng vẫn không nói gì lúc, Thượng quan vô địch tay kịp thời giơ lên, chính là một cái đơn giản nhất tay động tác, hai người kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chưa hề nói một chữ, Thượng quan vô địch ngăn trở hai người thủ hạ về sau, Thần Sắc buông lòng nói: "Được, đội trưởng vị trí cho ngươi, ta bên này ra 8 người, tăng thêm ngươi cùng đinh." Phong vừa vặn 10 người. Chương 239: Én e ngải tuyệt chủng nam nhân tốt. Thường khoái. Chương Lãng hướng về phía thượng quan vô địch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không chỉ có là bộ phục hắn phong cách làm việc, còn có hắn quản lý thủ hạ năng lực, bất quá là đơn giản một thủ thế, vậy mà để hai người thủ hạ đồng thời ngậm miệng, hơn nữa nhìn sắc mặt của bọn hắn không có chút nào bất mãn. Cái này phải cần cao cỡ nào huy tín mới có thể làm được à? Sau đó chính là tổ đội, làm tổ tròn 10 cái nhân về sau, chương lãng mới phát hiện thượng quan vô địch đội ngũ danh tự, vô địch ro 1, vô địch ro 2, vô địch ro 3, vô địch ro 4, vô địch ro 5, đây chính là thượng quan vô địch sau lưng người chơi nhân vật tên, một cái tên so một cái tên nhức cả trứng, đằng sau kia 2 cái không có gia nhập đội ngũ đều không cần nhìn, khẳng định là vô địch ro 6 cùng vô địch ro 7. Danh tự sự tình chỉ là việc nhỏ. được chứng kiến khủng long tộc hộ vệ số 1 đến mấy số, ám ảnh ho ho mấy loại này rảnh tự về sau, bất quá là vô địch roh mấy mà thôi, Trương Lãng chỉ là thuận miệng cười một tiếng, sau đó liền đem tâm tư đặt ở phó bản bên trên, bởi vì Trương Lãng là đội trưởng, chủ động tới đến lưu lão hán bên người tiếp cứu nhi tử nhiệm vụ, ngay sau đó đội ngũ biến mất tiến vào 20 cấp phó bản. 10 người, ngoại trừ vô địch roh 1 đến roh 5 năm người bên ngoài, còn lại 5 người là thượng quan vô địch, thượng quan linh yên, tuyệt chủng nam nhân tốt, Đinh Phong, Cùng Trương Lãng cái này muốn đi qua đội trưởng. Phía trước mấy tầng không có chuyện gì để nói, Trương Lãng một người đều có thể tùy tiện thông qua, hiện tại nhiều 9 người, thông qua chỉ là vấn đề thời gian, nhẹ nhóm giải quyết tầng thứ nhất quái vật về sau, Trương Lãng nhìn một chút trong đội ngũ chức nghiệp. Tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan vô địch đều là chiến sĩ, thượng quan linh yên là tử linh mục sư, đinh phong là thích khách, phía sau vô địch ro 1 là pháp sư, vô địch ro 2 là kỵ sĩ, vô địch ro 3 là thích khách, vô địch ro 4 là mục sư. Vô địch do năm là kỵ sĩ, chức nghiệp phân phối coi như cần đối, Trương Lãng sắc mặt cổ quái nói, phía trên hai cái không có xuống tới chính là không phải pháp sư chức nghiệp. Không hổ là bảng đẳng cấp thứ nhất, cái này đều bị ngươi đo trúng, không có cách, ta người này tương đối bảo thủ, vạn nhất ngươi bị ám ảnh tộc người ám sát, ta dù sao cũng phải dẫn người tiếp tục đánh phối bạn không phải, ngươi trong mắt ta vị trí cũng phải cần hai cái pháp sư đến thay thế. Thượng quan vô địch dùng sức vô vội Trương Lãng bả vai. Trương Lãng hít vào một hơi, đã mất đi cùng thượng quan vô địch trò chuyện đi xuống dục vọng, có thể khẳng định một điểm, đối phương là thống khoái người, hắn liền xem như lợi dụng ngươi cũng sẽ nói với ngươi rõ ràng, sẽ không âm thầm có ý đồ xấu, có thể loại này bị lợi dụng cảm giác, ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, đi vào tuyệt chủng nam nhân tốt bên người, hắn y nguyên phụ trách trực tiếp, cũng không biết vì cái gì, bình thường chỉ cần mở ra trực tiếp ở giữa liền cùng người điên giống như, không ngừng gầm rú. Bây giờ lại như cái không dám nói chuyện lớn tiếng chim cút. lên tiếng lên tiếng chít chít tiếng nói phi thường nhỏ, đây là trốn ở nơi hẻo lánh thời điểm mới dám mở miệng, đang đánh quái thời điểm, ngay cả một chữ cũng không dám nói, chương lặng mắt nhìn trực tiếp ở giữa, khá lắm, trên màn hình tiếng mắng một mảng lớn. Ta có phải điếc hay không, vì cái gì nghe không được thanh âm, có hay không ai có thể nói cho ta, đến cùng là ta điếc, vẫn là tuyệt chủng nam nhân tốt cái kia tao bao cầm. Trên lầu, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi không có điếc, là tao bao nam không nói gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá là mấy ngày không thấy, chẳng lẽ chúng ta đối mặt không phải lấy trước kia cái Tao Bao Nam, mà là đổi thành một cái đại nương nhóm. Nương môn cũng so hiện tại Tao Bao Nam thanh âm nói chuyện lớn, ta nhìn hắn chính là suy sụp, không được, triệt để không được, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tranh thủ thời gian mở miệng, lão nương muốn nghe tuyệt chủng nam nhân tốt loại kia tiện tiện thanh âm, tiện tiện tiếng cười, tại không nói lời nào, lão nương khiếu lại ngươi. Trương lão dùng bả vai đụng đụng tuyệt chủng nam nhân tốt. Chỉ vào màn hình nói, bọn hắn đang mắng ngươi không phải nam nhân, ngươi tại sao không trở về miệng, ngươi không phải có thể nhất nói sao, cái này có thể tuyệt không giống ngươi bình thường dáng vẻ. Thân tượng đại thần, đại ca ở chỗ này, ta không dám nói lời nào. Tuyệt chúng nam nhân tốt một cái tay đặt ở bên miệng, dùng lời nhỏ nhẹ đức hạnh, để trương lãng dùng sức run run người bên trên nổi da gà. Trương lãng trả sát hai tay, tiện tay giải quyết một cái tầng hai tinh anh nạ gà, nói khẽ, ta nhìn đại ca ngươi rất tốt, có cần phải như thế sợ hắn sao? rất có tất yếu, ta đại ca là già hơn ta tỉ đáng sợ gấp trăm lần một ngàn lần người, ta ngay cả con mắt cũng không dám nhìn hắn một chút. Nói chuyện, Tuyệt Trùng nam nhân tốt lén lén ngắm thượng quan vô địch một chút, thật là chỉ dám ngắm một chút, lập tức đem thu hồi ánh mắt lại, sợ bị đối phương hiện. Người cái dạng này một điểm trực tiếp hiệu quả đều không có, người đều chạy đến khủng long tộc cùng chân ngắn tộc bên kia đi, đây cũng không phải là biện pháp. Trương Lãng quay người rời đi Tuyệt Trùng nam nhân tốt bên người, đoàn đội vừa vận giải quyết tầng hai quái vật lại đi hướng xuống một tầng đầu bậc thang, Trương Lãng vô vô thượng quan vô địch bà vai, hướng như cái chim cút dạng tuyệt chủng nam nhân tốt chết miệng, lớn tiếng nói, đối mặt thân yêu đệ đệ bộ này đứng hạnh, ngươi cái này làm đại ca không có ý định làm chút gì, không, có trực tiếp hiệu quả, đối hệ ngân hà thế nhưng là một tổn thất lớn, mà lại tiện thể lấy ngươi tốt đệ đệ thành danh. Cố Hủy, vừa rồi ta xem vài lần trực tiếp ở giữa mưa đạn, ai nha, quả thực là khó coi a. Tới. Nghe Trương Lãng về sau, Thượng quan vô địch nhíu mấy lần lông mày, hướng về phía Tuyệt trùng nam nhân tốt hô hai chữ. Tuyệt trùng nam nhân tốt lấy trăm mét bắn vọt độ phi nước đại đến Thượng quan vô địch bên người, thận trọng nói: "Đại ca, ngươi gọi ta?" Đã mở trực tiếp liền hảo hảo làm, chỉ cần đừng để ta xuất hiện tại trực tiếp ở giữa, sự tình khác chính ngươi nhìn xem xử lý, ngươi hai lần trước trực tiếp ta đều nhìn qua, hiệu quả không tệ, lần này cũng không thể so hai lần trước chính lệnh, nếu là làm không cẩn thận Thượng quan vô địch chưa hề nói làm không cẩn thận sẽ như thế nào? Trương lãng cũng không có cách nào tưởng tượng, thượng quan vô địch đến cùng sẽ làm sao trừng phạt tuyệt chủng nam nhân tốt, nhưng thượng quan vô địch như thế mới mở miệng, tuyệt chủng nam nhân tốt trong nháy mắt liền như bị điên, rắt cuống họng đối trực tiếp ở giữa quát, các vị huynh đệ tỉ mội, các vị lao thiết, các vị bảo bảo, hôm nay là thần tượng đại thần, đẳng cấp bảng thứ một vùng lĩnh chúng ta trực ti. Tê 20 cấp phó bảng công lược thời gian, hiện tại chúng ta đã đánh tới tầng thứ ba, các vị không nên gấp gác. Mặc dù đám kia bỏ sát nhỏ cùng tên lùn so với chúng ta tiến vào phó bản thời gian phải sớm bên trên một chút như vậy, nhưng là chúng ta bên này thế nhưng là có thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp, trang bị bảng, xung vật bảng, các loại bảng danh sách hạng nhất quần Coca, chỉ cần có hắn tại, thông phó bản vinh dự tuyệt đối thuộc về hệ ngân hà. Lão nương thích tao bao nam rốt cục trở về, thành thật khai báo vừa rồi cái kia hữu sự bẹp tức bệnh quả cả phải ngươi hay không? Ngóa, tuyệt trùng nam nhân tốt, ngươi rốt cục sống lại, vừa rồi cái kia ngủ dữ dạn Lão tử hận không thể tiến vào trong màn hình đem ngươi đánh một trận. Tao Bao Nam nhanh đưa ống kính nhắm ngay Nhân Long Chi Tử, "Lão tử hôm nay là chuyên môn đến xem Nhân Long Chi Tử, mọi người chúng ta đều bị lừa, nhất thủy thập vạn niên căn bản cũng không phải là người chơi, hắn là băng xương cự long cùng nhân loại sinh ra hải tử, ta phải hướng tinh vong kháng nghị, nói cái gì tuyệt đối công bằng, chúng ta những này người chơi bình thường làm sao cùng người cùng long sinh ra hải tử so, thuộc tính, cơ sở đều không phải là một cái cấp bậc." Chương 240 Nhân Long Tử. Tuyệt trùng nam nhân tốt con mắt không đứng ở mưa đạn bên trên liếc nhìn, ngẫu nhiên trả lời mưa đạn nâng lên ra vấn đề, bởi vì thượng quan vô địch đơn giản mấy câu, hắn xem như triệt để khôi phục lại dĩ vãng dáng vẻ, chỉ là mỗi lần dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía thượng quan vô địch thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại chột dạ biểu hiện, giống như là sợ hãi thượng quan vô địch đối với hắn không hài lòng giống như. Tiến vào 3 tầng về sau, tuyệt trùng nam nhân tốt một bên đánh quấy một bên nhìn trực tiếp phía trên mưa đạn. Đột nhiên một đầu mưa đạn đưa tới chú ý của hắn, vậy mà nói thần tượng đại thần là nhân long chi tử, tức chết ta rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt hẩm hừ giống to, thần tượng đại thần tuyệt đối không phải băng xương cự long cùng nhân loại hài tử. Trương Lãng đang chuyên tâm đánh quái, nghe được tuyệt trùng nam nhân tốt hô lên cái này một cú họng, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất, thật vất vả giữ vững thân thể trọng tâm, phát giác người trùng quanh nhìn mặt hắn sắc đều không phải là rất thích hợp, nhất là thượng quan linh yên, kia một đôi đôi mắt to xinh đẹp, giống như là đang nhìn không biết sinh vật. Vừa đi vừa về trên dưới rọ xét thân thể của hắn, để hắn có loại sắp bị cắt miếng nghiên cứu ảo giác. Ta thể, ta là một cái đảng hoàng người, tuyệt đối không phải cái gì băng xương cự long cùng nhân loại sở sinh hải tử. Trương Lãng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng trước mắt mấy người nhìn hắn ánh mắt thực sự quá không đúng. Đây đều là hắn gần nhất không có đi dạo diễn đàn nguyên nhân, hơn nửa tháng đều ngâm mình ở Thiên Không Huyền Thành bên trong, làm sao có thời giờ quan tâm diễn đàn chuyện phía trên? Không phải hắn đã sớm nhìn thấy tâm kia ba cái chủng tộc người một nhà ẩn trụ. Ngươi thật không biết diễn đàn bên trên gần nhất phát sinh sự kiện lớn. Thượng quan Linh Nghiên nghiêng trên đầu hạ dò xét Trương Lãng, từ biểu hiện trên mặt nhìn ra hắn thật giống như là cái gì cũng không biết dáng vẻ, hảo tâm nhắc nhở một chút. Diễn đàn bên trên có thể có cái gì đại sự phát sinh, Trương Lãng một bên đánh quấy một bên đổi bộ diễn đàn, phía trước ba cái đều là trực tiếp ở giữa, vừa rồi Trương Lãng còn nhìn qua, tại hướng xuống đến cái thứ tư tiếp mời thời điểm. Trương Lãng sắc mặt thay đổi, trở nên rất đặc sắc, một hồi hắc, một hồi đỏ. Tiêu đề ba cái chủng tộc một ngôi nhà, nội dung chỉ có một tấm hình, mặc kệ là bối cảnh của hình vẫn là trong tấm ảnh sinh vật, Trương Lãng đều rất quen thuộc, bởi vì trong tấm ảnh bối cảnh là Bình Nguyên Thành, nhân vật ở bên trong là hắn, Lục Mạn Thiên cùng Bàng Sương Cự Long, ảnh chụp có thể xem hiểu, có thể dưới tấm ảnh mà chứ, hắn làm thế nào cũng không hiểu, xúc động lòng người nhân long luyến, lại ra đời cả người thế bi thảm đáng thương hài tử, cuối cùng là đến chết cũng không đổi chân. ai, vẫn là thiên địa không dung luật luân, chúng ta đều không quyền lên tiếng, bởi vì chúng ta đều không phải là người trong cuộc, có lẽ nhất Thụy Thập Vạn Nghiên biết đáp án, chuyện này từ đầu đến cuối bị thương tổn sâu nhất chỉ có hắn. Đến tổn cùng là ai, nếu để cho ta tìm ra, ta nhất định phải giết hắn 1000 lần. Trương Lãng cắn răng nghiến lợi nói ra mấy câu, trong giọng nói rét lạnh tri ý để thượng quan Linh Nghiên cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Khoan hệ nói ngay từ đầu thượng quan Linh Nghiên kém chút liền tin nói ở trên. Dù sao Trương Lãng đối với nàng mà nói thực sự quá thần bí, một mực không nói chuyện bên ngoài, đơn giản chính là cái một mực sống ở trong trò chơi người, về sau cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, Trương Lãng làm sao lại là nhân Long Chi từ đâu, cái này lại không phải địa ảnh, coi như băng xương cự long thật cùng nhân loại mến nhau, thế giới thứ ba chủ não, tinh vong cũng sẽ không để một người Long Chi. Từ thành vì người chơi. Tuyệt trùng nam nhân tốt ở một bên phụ hòa nói, đại thân giết hết, ta tại giết, ta giết hết. Tại để cho ta đám kia tiểu đồng bọn giết, dám lung tung lập thần tượng đại thần lợi đồn, đơn giản không muốn sống. Hiện tại đánh trước quái, một ngày nào đó ta muốn tìm ra hắn tới. Trứng Lãng đem nội khí đều phát tiết vào bốn phía quái vật trên thân, một hồi liền thành không ba tầng quái vật. Muốn tìm hắn ra quá đơn giản, đại thần yên tâm đi chuyện này giao cho ta, không ra 3 ngày, liền có thể tìm tới cái kia kẻ tạo lợi đồn. Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng sức vô vô lòng ngực, quay đầu nhìn về phía trực tiếp ở giữa hô, tất cả mọi người nghe được. Lại có người dám lập đại thân lơi đồn, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem cái kia tung tin đồn nhảm rác rưởi tìm ra, chém thành muôn mảnh. Trực tiếp thời gian mặt một mảnh tiếng phụ họa, phần lớn đều là tham gia náo nhiệt, không có mấy cái sẽ chân chính giúp tuyệt chủng nam nhân tốt đi tìm người, chơi đùa không phải liền là bơi vui vẻ sao? Hiện tại có chuyện vui nhìn, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu, một khi đem người tìm ra, lơi đồn phá, liền sẽ mất đi một cái việc vui. Cho nên nói, quân cộc ca đến cùng phải hay không băng xương cự long sinh hải tử? Trên lầu chớ nói nhảm, ta thực tên chế ủng hộ quần cục ca là người chơi, hắn tuyệt đối không phải nhân long chi tử, nếu là nhân long chi tử, lão tử trực tiếp án liệu. Lầu 2, nói lời tạm biệt nói quá vậy toàn, ngươi có chứng cứ sao? Diễn đàn bên trên nhà ba người tấm hình kia còn ở đây, ai dám cam đoan đây không phải là thật? Hiện tại khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, đừng nói là nhân long chi tử, chính là người trùng chi tử cũng không phải là không thể. Lầu 3 xem xét chính là cái có chuyện xưa người, ta rất hiếu kỳ người trùng chi tử sự tình. Có thời gian chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu a. Không phải đang đánh phó bản sao, làm sao lại kéo tới nhân long chi tử cùng người trùng chi tử trên người, chẳng lẽ liền ta phát hiện hệ ngân hà bên này đánh phó bạn tốc độ chậm rất nhiều sao? Khủng long tộc cùng chân ngắn tộc đã đánh tới tầng thứ 5, quần cục ca nếu là tại không nắm chặt, thủ thông phó bản minh dự liền bị alien tốc đi. Ước phó trực tiếp ở giữa nhiệm vụ liền giao cho tuyệt trùng nam nhân tốt, Trương Lãng bây giờ không có tâm tình nhìn trực tiếp ở giữa, bất quá là trộm cắp một đầu tiểu long. lại đem chính mình cho lập thành băng xương, cự long hài tử, cái này nói nhảm lời đồn a. Tại mọi người đánh phá bản thời gian bên trong, phía ngoài thế giới chân thật phát sinh rất nhiều không muốn người biết sự tình, một cái đã có tuổi lão thái thái thân người cong lại, túi đầu hành tẩu tại trong một ngõ hẻm, bình thường trong ngõ nhỏ người đến người đi, hôm nay không biết vì cái gì, vậy mà không có bất kỳ ai, chỉ có lão thái thái lẻ loi chơ chọi chậm rãi đi đường. Không cần phải giả bộ đâu. Tất cả ám ảnh tộc người khi tiến vào hệ ngân hà trước đó đều ký tên qua một cái không thể giết người văn kiện, ngươi là đã từng ký tên qua văn kiện người, trái với giết chết, đây là ngươi khi đó đồng ý văn kiện, bây giờ trả lại ngươi. Một người trung niên nam nhân cầm trong tay một tấm chất liệu phi thường đặc thù trang giấy, tay hơi lắc một cái, giấy liền bay đến lão thái thái trong tay. Lão thái thái không có nhìn trong tay giấy, ngẩng đầu lộ ra một đôi cùng tuổi tác không tương xứng con mắt, cung thân thể cũng đứng thẳng lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Bất quá là ở trong game giết mấy người mà thôi, các ngươi liền muốn tại thế giới hiện thực giết chúng ta, hệ ngân hà giết người đều là dùng như thế sứt sẹo lấy cơ sao?" Buồn cười. Trung niên hán tử nghiêm túc nói, "Không có gì có thể cười, tại các ngươi động thủ trước đó, liền hẳn phải biết cái này hậu quả, hệ ngân hà không phải ú ám tinh hệ, cũng không phải cái khác bất kỳ một cái nào tinh hệ, trong khoảng thời gian này, ám ảnh tộc người tại thế giới thứ 3 không ngừng động thủ ám sát hệ ngân hà người, toàn bộ vũ trụ đều đang nhìn." Hệ Ngân Hà không có khả năng không có bất kỳ cái gì động tác, các ngươi đã dám ở hệ Ngân Hà ám sát nhân tộc, liền muốn làm tốt bị giết, rắc. Nộ, ám ảnh tộc cao tầng rất rõ ràng lần này động tác sẽ khiến hệ Ngân Hà bất mãn, bọn hắn lại vẫn cứ còn muốn làm như thế, bất quá là muốn đem các ngươi những này không có giá trị lợi dụng tộc nhân đẩy lên phía trước đi tìm cái chết, để cho những cái kia có dệ. Y Á trị tiếp tục ẩn dấu đi mà thôi. Chương 241: Giết chóc Giả trang thành lão thái thái người lúc này thay đổi một cái bộ dáng, quần áo trên người bất chi bất giác đổi thành quần áo bó màu đen, trong tay thêm ra hai thanh hiện ra u quang truy thủ, nếp nhăn trên mặt cũng đã biến mất, từ một cái lão thái thái trong nháy mắt biến thành một người dáng dấp xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, mỹ nhãn như tơ nhìn xem trung niên đại hán, "Dụ nói, ngươi nhận tâm giết chết nhân già sao?" "Đừng có đùa manh khỏe, ta đã dám một thân một mình đối mặt với ngươi, liền sẽ không sợ ngươi dụ hoặc, biết điều một điểm ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một chút." Dù sao một đoạn thời gian rất dài không giết người, ngươi nếu là không phối hợp, ta rất khó tìm đến một kích chỗ chí mạng, chỉ có thể trước tiên đem ngươi hạ thường, như thế ngươi cần phải thụ nhiều một chút tội. Ở giữa đại hán hoạt động một chút cổ, sau đó là hai tay cùng hai chân, một trận xương cốt ken két âm thanh trong ngõ hẻm vô cùng rõ ràng, bốn phía thực sự quá an tĩnh, phảng phất ngay cả cái sẽ hô hấp sinh vật đều không có. Áo mảnh nữ tử chóp mũi xuất hiện một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu, chuẩn chóp mũi nhỏ xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Quẩn thành vô số nhỏ hơn giọt nước, đúng lúc này, Ám Ảnh nữ tử động, hai chân đột nhiên gia tốc, giống một cái cấp tốc chạy báo săn, trong tay hai thanh truy thủ một trước một sau nhắm ngay trung niên đại hán cổ họng cùng trái tim. Không biết tự lượng sức mình, trung niên đại hán trên mặt lộ ra một tia chằng đáng, nâng lên một nắm đấm để ở trước ngực, một đôi mắt nhìn chằm chằm sông tới Ám Ảnh nữ tử, tại đối phương sắp vọt tới bên người lúc, há mồm phát ra hét lớn một tiếng, thanh âm phi thường lớn, phảng phất một đạo tiếng sấm. Mạnh liệt khí kình nhấc lên trung niên hán tử dưới chân ngồi đất. Ám ảnh nữ nhân bị đạo này như tiếng sấm tiếng rống, chấn động đến đại lão lâm vào ngất ngùi trong không, chỉ cảm thấy trong đầu ông ông chực hưởng, nàng kịp phản ứng thầm kêu một tiếng không tốt, muốn nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng lúc này đã trễ. Trung niên quả đấm của đại hán hung hăng đập nện tại ám ảnh nữ nhân ngực, không có chút nào thương hương tiếng ngọc, làm nắm đấm đánh trúng mục tiêu về sau, một trận so vừa rồi hắn hoạt động thân thể càng thêm lớn trật khớp xương tiếng vang lên, chỉ là đơn giản một cái gầm rú. Một cái năm đấm, ám ảnh tộc nữ nhân liền bay ngược ra ngoài mười mấy mét mới rớt xuống đất trên mặt, rơi trên mặt đất ám ảnh tộc nữ nhân thất khiếu chảy máu, sớm đã không một tiếng động, trong thân thể trái tim, xương sườn, cơ hồ đều vỡ thành bột phấn, đến tột cùng cần sức mạnh lớn đến cỡ nào mới có thể đánh ra cường đại như vậy một quyền. Trung niên đại hán đi vào chết đi ám ảnh nữ nhân bên người, dùng chân đá đá thi thể trên đất, sau đó trên tay xuất hiện một cái phát ra dị dạng quang mang lưới, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. dường như là nện ở trên vách tường kết mạng nhện, có một cái to bằng bàn tay. Mạng nhện sau khi xuất hiện, trung niên đại hán đem mạng nhện ném ở ám ảnh nữ nhân trên thi thể, lớn chừng bàn tay mạng nhện thế mà nhanh chóng biến lớn, rất nhanh bao phủ lại ám ảnh nữ nhân thi thể, lại sau đó vừa vội kịch thu nhỏ, tính cả ám ảnh nữ nhân thi thể cùng một chỗ biến trở về đến lớn chừng bàn tay dáng vẻ. Ám ảnh nữ nhân thi thể tại mạng nhện bên trong có thể thấy rõ ràng, chỉ là thể tích trở nên phi thường nhỏ. Hiện tại ngay cả Cự Thản tinh hệ cùng Bá Thiên tinh hệ cũng không dám công khai cùng hệ Ngân Hà đối nghịch, chỉ bằng các ngươi u ám tinh hệ cũng dám ở hệ Ngân Hà quấy rối, là chính các ngươi muốn chết chẳng trách người khác. Trung niên đại hán thu hồi mạng nhện, thân thể dần dần biến mất trong ngõ hẻm, sau đó không lâu, trong ngõ nhỏ bắt đầu xuất hiện người qua đường bóng dáng, bọn hắn không biết vừa rồi nơi này phát sinh hết thảy. Một chỗ náo nhiệt đường phố, bốn phía tất cả đều là cỡ lớn màn hình giả lập, không trung thỉnh thoảng bay lượn mà qua kiểu dáng cổ quái phi hành khí. Trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ có đồ cổ xe máy vang lên chói tai tiếng kèn, trong đám người chậm chạp tiến lên. Người đi đường rất nhiều, các loại cách ăn mặc muốt tuổi trẻ nam nữ, nhàn nhã đi dạo đường phố, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái người máy ăn mặc đồng phục võ trang đầy đủ, trong hai mắt bắn ra hồng mang thời khắc quan sát xung quanh có hay không tình huống dị thường. Tại khoảng cách một cái người máy chỗ không xa, có một người dáng dấp đáng yêu tiểu nữ hai nhún nhảy một cái đi trên đường, nhìn tuổi chừng 8-9 tuổi, cầm trong tay một cái khí cầu. Làm trải qua người máy bên người lúc, tiểu nữ Hải nghịch ngợm đem khí cầu nhét vào người máy trong tay, trước khi đi còn hướng về phía người máy thẻ lưỡi. Người máy nghiêng đầu mắt nhìn trong tay đột nhiên thêm ra khí cầu, thân thể nhanh chóng vặn vẹo muốn đem khí cầu còn cho tiểu nữ Hải, nó xoay người nhưng không có tìm tới tiểu nữ Hải tung tích, một đôi mắt điện tử từ gần đến xa cẩn thận quét hình, vẫn không có bất luận phát hiện gì, thực sự tìm không thấy tiểu nữ Hải, người máy đành phải đem khí cầu cầm ở trong tay, chờ lấy tiểu nữ Hải một hồi chính mình đến đòi muốn. Tại khoảng cách người máy không phải chỗ rất xa, tiểu nữ Hải rõ ràng liền đứng ở chỗ này, người máy ánh mắt vừa rồi không chỉ một lần liếc nhìn qua nơi này, nhưng không có bất luận phát hiện gì, đây quả thật là rất để cho người ta kỳ quái. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tiểu nữ Hải tiếng nói lại là cái nam, hơn nữa còn là cái thành thục giọng nam, cái này càng thêm kỳ quái, tại tiểu nữ Hải phía trước đứng đấy một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, trên tay của nàng tựa hồ có cái gì, lại tựa hồ không có. lập loè làm cho không người nào có thể xác định trên tay của nàng đến cùng có hay không độ vận. Ám ảnh Tô Cam hiểu nhất xúc cốt dịch dung, đối những người khác tới nói có thể là cái nan đề, nhưng đối Ngân Hà 24 Vương tới nói, bất quá là tiểu hài tử trướng nhãn pháp mà thôi. Đây là ngươi khi đó tiến vào hệ Ngân Hà viết xuống danh tự văn kiện, trái với giết chết, nhìn ngươi mặc đồ này hẳn là muốn chạy trốn hệ Ngân Hà, nếu biết hậu quả, ta cũng liền không cùng ngươi nhiều lời. Nữ nhân xinh đẹp trong tay lấp loè đồ vật đột nhiên biến thành chân thực tồn tại một trang giấy, giấy nhẹ nhàng bay về phía tiểu nữ Hải. Bất quá là một trang giấy, tiểu nữ Hải lại dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, hai chân muốn lui lại, làm thế nào cũng không dùng tới khí lực, miệng há mấy lần, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cứ như vậy trợn mắt nhìn xem một trang giấy bay tới trên cổ, chậm rãi đem cổ của nàng cắt ra, theo vết thương không ngừng bị lớn, chuyện quỷ dị phát sinh, thủ thương cổ vậy mà không có chảy ra mảy may huyết thủy. Không chỉ có như thế, đây chính là người đến người đi đường phố, có rất nhiều. Người qua đường cùng tiểu nữ Hải gặp thoáng qua, nhưng không có một người phát hiện dị thường, bọn hắn tựa như không nhìn thấy sắp chết đi tiểu nữ Hải cùng đối diện cái kia nữ nhân xinh đẹp giống như. Tiểu nữ Hải muốn đưa tay ngăn cản tờ giấy kia cắt chém, nhưng là, tựa như nàng không bị khống chế hai chân, bất kể thế nào dùng sức, cũng không có cách nào để hai tay nâng lên, chỉ có thể bất lực nhìn xem cổ của mình bị một trang giấy chậm rãi mở ra. Rất nhanh đầu của nàng liền cùng cổ tách ra, không, có huyết dịch chảy ra, đầu từ trên cổ đến rơi xuống về sau, tiểu nữ Hải cũng không có trước tiên chết đi, trên mặt đất lộn vài vòng, hai mắt vừa vặn nhắm ngay không có đầu lâu thi thể, trong mắt lóe lên không hiểu, hoảng sợ, nghi hoặc chờ một chút nhiều mặt tâm tình rất phức tạp, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại chết rồi. Đằng sau còn có mấy cái muốn giết, có thể trực tiếp giết chết liền tiết kiệm nhiều việc, muốn không bị người phát hiện, cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Đầu lĩnh chính là thích cho người ta tìm phiền toái. Nữ nhân xinh đẹp kịp thời ôm lấy sắp ngã sắp xuống tiểu nữ hài, làm cho người ngạc nhiên là đầu của nàng còn rất tốt tại trên cổ, nhưng lại không có hô hấp, nếu như không cẩn thận quan sát, đến giống một cái ngủ hải tử, đi ngang qua người đi đường chỉ là tùy ý nhìn hai mắt, liền thu hồi ánh mắt, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là một đứa bé dạo phố thời điểm ngủ thiếp đi, sau đó đại nhân ôm nàng đi đường, không có cái gì ly kỳ. Chương 242, thần cấp quái R짓 chóc tại hệ ngân hà rất nhiều sao cầu bên trên đồng thời mọc lên, đây là đối ám ảnh tộc một lần thanh tẩy, hệ ngân hà làm vũ trụ trung tâm, có thật nhiều dấu ở chỗ tối địch nhân, trong đó nguy hiểm nhất chính là ám ảnh tộc loại này sát thủ máu lạnh, chúng tộc khác chí ít sẽ cô kỵ sống chết của mình, nhưng ám ảnh tộc khác biệt, bọn hắn tựa như không có tình cảm máy móc, đặt ở chỗ đó đều là bom hẹn giờ. Rất nhiều phồn hoa tinh cầu đều đang tiến hành thanh tẩy hành động, từng cái ám ảnh tộc người lặng yên không tiếng động tử vong. Bất kỳ cái gì một cái ám ảnh tộc người tử vong đều không có gây nên sự chú ý của người khác, chỉ có ngân hà 24 vương không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái tinh cầu ở giữa, mỗi rời đi một cái tinh cầu, trên thân liền sẽ nhiều mấy cái thi thể. Thế giới chân thật thanh tẩy không có ảnh hưởng đến thế giới trò chơi, tất cả người chơi đều đang quan sát tam đại tinh hệ đánh boss bạn, bởi vì chương lãng tiến vào trò chơi thời gian chậm rất nhiều, xa xa lạc hậu mặt khác hai đại tinh hệ, cái này khiến hệ ngân hà người chơi không khỏi vì hắn đội ngũ lo lắng. Hoa Mãn Lâu nhìn xem vừa tiến vào thần miếu tầng thứ tư chướng lãng, không khỏi nhíu mày thấp giọng nói: "10 vạn năm đội ngũ có chút chậm, tiếp tục như vậy, thông phó bản hy vọng không lớn." "Lâu chủ, ngươi nói là lần này 10 vạn năm bọn hắn không thể thông phó bản sao? Muốn thật sự là dạng này, ta cũng chỉ có thể áp khủng long đội thông phó bản." Ngay tại do dự muốn áp cái kia đội ngũ thông phó bản truy phong vạn dặm nghe được Hoa Mãn Lâu nói thầm âm thành, ánh mắt nhịn không được rơi vào khủng long đội bên trên, khủng long tộc tại Kha Tịch Long dẫn đầu dưới, Đã đánh tới thần miếu tầng thứ 6, 20 cấp phó bản khai thông đã có đoạn thời gian, phần lớn người chơi đều là đánh tới cứu ra lưu lão hán nhi từ chỗ nào, nhưng cũng có cường thế hơn đội ngũ một mực đánh tới sau cùng lớn buột, mặc dù cuối cùng đoàn diệt, lại làm cho mọi người biết, thần miếu phó bản tổng cộng có 10 tầng. Khó mà nói, thần miếu muốn thật sự là 10 tầng, 10 vạn năm đội ngũ của bọn hắn rất có thể không cách nào hoàn thành thông phó bản. Hoa Mãn lâu khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút do dự. Truy Phong vạn rằng khó hiểu nói, tầng thứ 10 là vương cấp quái, nếu như vương cấp quái đều không phải là phó bản cuối cùng boss, chẳng lẽ còn có thể là thần cấp không lạ thành, hiện tại người chơi bất quá 20 cấp, muốn thật xuất hiện thần cấp quái, làm sao cũng không có khả năng thông quan phó bản đi. Đây chính là thế giới trò chơi, sinh chuyện gì đều không đủ lạ lạ. Hoa Mãn lâu ánh mắt không khỏi rơi vào trực tiếp ở giữa 10 vạn năm trên thân, hắn thân phận thần bí đưa tới Hoa Mãn lâu hứng thú rất lớn. Muốn thật xuất hiện thần cấp boss, đa tuyệt đối áp 10 vạn năm thông, hiện tại ba cái lớn nhất chiếu bạc vẫn là giống như lần trước, 10 vạn năm tỷ lệ đặt cược tối cao, một so với 20, mặc dù không hơn thứ nhất, 100 khoa chương như vậy, nhưng cũng có thể kiếm không ít tiền. Truy Phong vạn dặm trong mắt lóe lên kim tiền qua mang, mở ra áp chú giao dịch hùng, lại chầm chậm chạp không dám ấn xuống đi. Hoa Mãn lâu quay đầu nhìn về phía Truy Phong vạn dặm, nhắc nhở, không nên đem vốn liếng đều cho áp lên đi, lần này cũng không giống như lần trước cấp 15 phó bạn. Vạn nhất bên trong có thần cấp quái, ta nghĩ bọn hắn ba cái đội ngũ rất có thể đều không thể thông phá bạn. Ta tin tưởng mười và năm, hắn nhưng là dám đứng tại Băng Sương Cự Long nam nhân trước mặt, nếu là hắn thật cùng Băng Sương Cự Long có quan hệ, một cái thần cấp quái tuyệt đối không có vấn đề. Hoa Mãn lâu thuyết phục ngược lại để truy phong vạn giảm hạ quyết tâm, ngón tay tại giao dịch bảng bên trên điểm liên tiếp mấy lần, tất cả vốn liếng đều áp tại Trương Lãng Thông phía trên. Ngươi nha, thích cờ bạc ma bệnh lúc nào mới có thể thay đổi tới? Hoa mãn lâu bất đắc dĩ liếc mắt, cũng không có tại lên tiếng trách cứ truy phong vạn dạ mạn, đối phương mặc dù thích cược, lại sẽ không không có chút nào ranh giới cuối cùng cược, mỗi lần cược thua sau không hề giống đồng dạng dân cờ bạc như thế, khắp nơi vay tiền nghĩ đến có vốn, cuối cùng lâm vào đánh bạc vũng bùn không cách nào tự kiểm chế, hắn mỗi lần cược thua nhiều nhất chính là qua một đoạn bất an thời gian khổ cực, chờ có tiền tại tiếp tục cược, không có tiền tuyệt đối sẽ không khắp nơi vay tiền. Tiền, ta liền điểm ấy yêu thích, muốn thay đổi cũng không đổi được. Chuy Phong Vạn rậm cười hắc hắc vài tiếng, trong lòng không tự giác dâng lên từ bỏ cái này thói hư tật xấu khả năng, con mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, hiện đối phương đang xem trực tiếp, vẻ thất vọng từ trên mặt chợt lóe lên. Thân miêu bốn tầng, ma võ nạ gã chiến sĩ bị giết sạch về sau, Trương Lãng đi vào giam giữ Lưu Lão Hán nhi tử trước của phòng, mở cửa phòng cứu ra Lưu Lão Hán nhi tử, tại đi tới một tầng trước nói, đằng sau ta chưa từng đi, các ngươi hẳn là xuống dưới qua, nói một chút phía dưới tình huống. Thần miêu tổng cộng có 10 tầng, phía dưới mấy tầng đều là ma vật nạ gạ chiến sĩ, chỉ là số lượng lại không ngừng gia tăng. Tầng thứ 5 có 15 cái, tầng thứ 6 có 20 cái, tầng thứ tháng 7 năm 26 cái, 1 cái tinh anh cấp, tầng thứ 8 32 cái, 1 cái tinh anh cấp, 1 cái đầu linh cấp, tầng thứ 9, 40, 2 cái tinh anh cấp, 2 cái đầu linh cấp, tầng thứ 10, 1 cái vương cấp. Thượng quan vô địch giới thiệu sơ lược đằng sau mấy tầng tình huống. Cuối cùng bột chỉ là cái vương cấp quái. Trương Lãng đi vào hạ năm tầng đầu bậc thang, ngựa khí có chút chần chờ, luôn cảm thấy cái này phó bản quá đơn giản, trước đó cái kia cấp 15 phó bản bên trong chiến sĩ, pháp sư, mục sư ba cái chức nghiệp phối hợp phi thường hợp lý, để độ khó tăng lên rất nhiều, dưới mắt cái này 20 cấp phó bản cùng cấp 15 phó bản so sánh có chút quá đơn giản, Ma Vò Na gà chiến sĩ mặc dù rất cường đại, có thể ma pháp lại có thể cận chiến, nhưng dù sao chỉ là đơn nhất quái vật, chỉ cần chú ý một chút, giết không phải rất khó. Tuyệt không giống 20 cấp phó bản cái này có độ khó. Có phải hay không cảm giác quá đơn giản? Tiến vào thần miếu năm tầng về sau, Thượng quan vô địch khẽ miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, nhìn Trương Lãng một chút. Trương Lãng trong đầu linh quang lóe lên, không dám tin nói: "Ngươi không có cái gì tin tức ngầm a? Còn nhớ rõ ta đã từng đi tìm ngươi sự kiện kia sao?" Thượng quan vô địch lúc này thế mà nhắc lên thật lâu chuyện lúc trước. Trương Lãng đương nhiên sẽ không quên, lúc trước gặp Thượng quan vô địch Từ đối phương trong miệng lần đầu tiên nghe nói thần thú sự tình. "Đừng nói cho ta, ngươi muốn đánh cái kia thần cấp quái ngay tại phía dưới này." Trương Lãng dùng sức giậm chân, không thể không nói Thượng Quan Vô Địch người phi thường cường đại, đối mặt 15 cái ma vò nạ gã chiến sĩ không ai loạn trận cước, cho dù là Trương Lãng tạm thời dừng lại công kích, giết quái độ cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Thượng Quan Vô Địch gật đầu nói, "Ta muốn đánh quái ngay tại phía dưới, cái này phó bản là chuyên môn bạo dựng bang lệnh bài phó bản." Đương nhiên bên ngoài cũng có bộ sẽ bảo dưỡng bang lệnh bài, nhưng này cái tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, chỉ có cái này phó bản bên trong thần cấp quái tỷ lệ rơi đồ là cao nhất. Thế giới thứ 3 vận hành không bao lâu, ngươi ngay cả tin tức này đều có thể lấy tới, ngoại giới thân phận khẳng định không đơn giản. Trương Lãng nhìn từ trên xuống dưới thượng quan vô địch, trong lòng suy nghĩ thân phận của đối phương tại ngoại giới có thể hay không trợ giúp chính mình. Ta cũng chỉ có cái này một cái tin tức ầm, thế nhưng là phí hết rất lớn kình mới lấy được. Thượng quan vô địch lời nói giọt nước không loạn, không chút nào nói ngoại giới thân phận. Chương 243, ngoại giới. Mắt thấy không cách nào từ thượng quan vô địch nơi này đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, Trương Lãng đành phải đi vào tuyệt trùng nam nhân tốt bên người, nhỏ giọng nói, "Lão ca ngươi đến tụt cùng là làm cái gì, làm sao nhìn giống như dáng vẻ rất thần bí?" "Đại thần, ta không thể nói." Tuyệt trùng nam nhân tốt cự tuyệt phi thường dứt khoát, không chút do dự, trực tiếp lắc đầu. Trương Lãng bẹp bẹp miệng, Vô vô tuyệt chủng nam nhân tốt bả vai, liếm láp mặt đi vào thượng quan Linh Yên bên người, tiếp tục hỏi: "Linh Yên muội tử, lão ca ngươi tại ngoại giới là làm việc gì?" Vì có thể từ thượng quan Linh Yên nơi này moi ra tin tức, Trương Lãng hiện học hiện mại, học lục mạn thiên hồ xương ngữ muội tử được hẹn, ngay cả Linh Yên muội tử đều hô lên: "Không biết." Mặc dù Trương Lãng kia một tiếng Linh Yên muội tử, để thượng quan Linh Yên trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên đỏ ửng, nhưng nàng cự tuyệt so tuyệt chủng nam nhân tốt còn muốn trực tiếp thông qua. liên tục lọt vào hai lần cự tuyệt, Trương Lãng đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia vô địch đoạt 1, đo 2. Không ai mắt nhìn thẳng hắn, muốn từ bọn hắn nơi đó nhận được tin tức khả năng không cần nghĩ căn bản không có khả năng. Triệu Hoan Tiểu Tinh Linh, Thử Linh Mục Sư, Sa Mạc Quái. Buồn bực Trương Lãng đành phải chuyên tâm đánh quái, kỳ thật từ thượng quan vô địch cùng hắn mang mấy người phong cách hành sự đến xem, Trương Lãng mơ hồ có thể đoán ra thân phận của đối phương, chỉ là không có nói toạc. Sa Mạc Quái sau khi ra ngoài, trong cả căn phòng khắp nơi đều bị hạt cát công kích bao trùm, toàn phương vị công kích chính là lợi hại như vậy. Ngươi cái này viễn thú kỹ năng rất lợi hại, là vương cấp sao? Thượng Quan Linh Nghiên ánh mắt nhìn về phía xa ma quái, "Xa thứ, Sa Chi Vũ Loại kỹ năng này tại thần miếu cái này phó bản thực sự thật thích hợp, một cái kỹ năng xuống dưới, tất cả ma vò nã gã chiến sĩ đều sẽ bị thương tổn, tại cái này chống trại trong phòng tránh đều không có chỗ trốn." Trương Lãng ra một cái hỏa diễm sói rải quyết một cái ma vò nã gã chiến sĩ. cố ý kích thích nàng, lớn tiếng nói, ta là thân phận gì, làm sao có thể để ý đầu lĩnh cấp quái. Đây chính là thế giới thứ 3 cái thứ nhất thần cấp quái. Cái gì? Chương Lãng đưa tới rất nhiều người chú ý, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo thượng quan vô địch đều lộ ra vẻ giật mình, ánh mắt nhìn về phía xa mạc quái, đối phương đỉnh đầu có sa đồ hai chữ, tại thế giới thứ 3 chỉ có vương cấp mới có danh tự, ngay từ đầu nhìn thấy sa mạc quái thời điểm, đều cho rằng đây là một cái vương cấp quái, không nghĩ tới nó lại là thần cấp. Đây chính là thần cấp quái, mặc dù là cái thuộc tính dị dạng thần cấp quái. Một câu tiếp theo nói chỉ có Trừng Lãng có thể nghe được. Trừng Lãng nói lời thông qua trực tiếp ở giữa truyền vào thế giới thứ ba người chơi trong lỗ h2, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tiến vào tuyệt chủng nam nhân tốt trực tiếp ở giữa, muốn nhìn một chút thần cấp quái vật dáng dấp ra sao, bởi vì đồng thời tiến vào trực tiếp ở giữa thực sự quá nhiều, vậy mà đưa tới ngàn năm không gặp mạng lưới sự kiện, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ, sau đó mạng lưới liền khôi phục bình thường. nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều người đàm luận. Loại này thần cấp quái tại sao không có gặp qua, còn quốc ca sẽ không ở gạt người đi. Nhìn nó kỹ năng đều là dùng hạt cát, có thể là hoang mạc bồn địa bên trong quái vật. Khẳng định là gạt người, hiện tại chúng ta ngay cả vương cấp quái đều đánh không lại, làm sao có thể đánh thắng được thần cấp quái, cầm một cái vương cấp quái nói là thần cấp quái, ta khinh bị ngươi, nhất thủy thập văn yên. Trên lầu nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi dựa vào cái gì nói là gạt người. Có bản lĩnh ngươi cũng làm một cái mang danh tự huyền thú đến để mọi người nhìn xem, chính mình không được, hẳn không thể toàn vũ trụ đều đi theo ngươi cùng một chỗ không được, như ngươi loại này chính là thứ cặn bã. Bây giờ không phải là Tam đại tinh hệ đánh phá bản thời gian sao, tại sao lại kéo tới thần cấp quái trên người, chẳng lẽ chỉ có ta nhìn thấy khủng long tộc cùng chân ngắn tộc đã đánh tới thần miếu tầng thứ 7 sao? Nếu là tại chế mãi nữa, hệ ngân hà liền không có hy vọng. Tuyệt trùng nam nhân tốt vội vàng kịp phản ứng, hoảng sợ nói, thần tượng đại thần Bọn sát nhỏ cùng tên lùn đã đánh tới tầng thứ 7. Nhanh như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trương Lãng chỉ huy sa mạc không lạ đoạn phóng thích phạm vi công kích, Tử Linh ngụ sư thỉnh thoảng thi triển trị liệu thuật, ha gắng cầu, nguyên rủa, nguyên rủa sát suất thành công thực sự quá tốc, đang đánh tiểu quái thời điểm, Trương Lãng cơ bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Năm tầng quái rất nhanh bị tiêu diệt, đến lúc cuối cùng một cái ma vò nạ gã chiến sĩ ngã trên mặt đất về sau, mặt đất xuất hiện hạ 6 tầng thang lầu. Ngày đó Băng Sương Cự Long tại sao muốn đi Bình Nguyên Thành? Tại Hạ Thương Lầu thời điểm, Thượng Quan Linh Yên đi tới Trương Lãng bên người, hỏi đã sớm muốn hỏi, đoạn thời gian trước Trương Lãng một mực tại Thiên Không Huyền Thành, coi như muốn tìm hắn cũng tìm không thấy. Trương Lãng trong mắt chuyển động hai lần, lặng lẽ chỉ chỉ Thượng Quan Vô Địch Phương hướng nói, nói cho ta, lão ca ngươi là làm cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết Băng Sương Cự Long tại sao lại xuất hiện ở Bình Nguyên Thành, tin tức này thế nhưng là rất kình bạo nha. Không muốn nói được rồi. Thượng quan Linh Nghiên nghiêng đầu qua một bên, một bộ không có ý định cùng Trương Lãng trò chuyện đi xuống bộ dáng. "Đường nha, mọi thứ đều có thể thương lượng." Trương Lãng đuổi sát hai bước, đi vào Thượng quan Linh Nghiên bên người, mặc kệ hắn làm sao vườm díu, đối phương chính là không nói Thượng quan vô địch là làm cái gì. "Không nên ép nàng." Thượng quan vô địch lên tiếng cho Thượng quan Linh Nghiên giải vây, trầm ngâm một hồi nói tiếp, "Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, ta nói chính là thế giới hiện thực." Trương Lãng nghe vậy thân thể như bị sét đánh. Thượng quan vô địch có thể nói ra loại lời này, chí ít cho thấy hắn biết mình ở bên ngoài tình huống, không phải tuyệt đối sẽ không nói ra tại thế giới hiện thực gặp mặt loại lời này. Ngươi biết ta ở đâu? Trương Lãng động tác cứng ngắc đi vào Thượng quan vô địch bên người, há to miệng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ nói ra một câu nói như vậy. Biết. Thượng quan vô địch sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, giống như là đang đảm luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta có thể hay không bị cắt miếng nghiên cứu? Trương Lãng do dự thật lâu, mới cho Thượng quan vô địch đưa một tin tức, hắn không có nói ra, mà là thông qua văn tự đưa cho Thượng quan vô địch, đây là hắn chuyện quan tâm nhất, một khi tỉnh lại, hắn đối mặt sẽ là cái gì, có thể hay không bị kia một đám áo khoác trắng giải phẫu cắt miếng nghiên cứu. Ha ha. Thượng quan vô địch xem hết Trương Lãng tin tức, ra một trận cười mở tiếng cười, hắn cười rất khoa trương, nước mắt đều chảy ra, qua thật lâu mới đình chỉ cười, trịnh trọng nhìn xem Trương Lãng nói, "Sẽ không." "Hô, ta đây an tâm." Trương Lãng thở dài một hơi, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, đã chuyện lo lắng nhất sẽ không xảy ra, tiếp xuống chính là như thế nào mới có thể thức tỉnh, nghĩ tới đây lại cho Thượng Quan Vô Địch đưa tin tức nói, ta ở nơi nào, vì sao lại ở nơi nào, lúc nào mới có thể tỉnh lại. Bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm, ta chỉ có thể nói cho ngươi một sự kiện, mọi thứ đều muốn dựa vào chính ngươi. Thượng Quan Vô Địch thần sắc phi thường nghiêm trọng, tuyệt không giống vừa rồi cái kia cười to lên người, căn bản chính là hai người Trương Lãng ở trong lòng thở dài, thượng quan vô địch mặc dù nói mơ hồ không rõ, nhưng hắn nhiều ít đoán được một điểm, đó chính là có thể hay không tỉnh lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chương 244, đánh phó bản. Trương Lãng dùng sức vỗ vỗ cái trán, đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra náo bên ngoài, chính như thượng quan vô địch nói, bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm, cuối cùng cho thượng quan vô địch đưa một tin tức nói, đánh xong phó bản, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Có thể Thượng quan vô địch nhẹ gật đầu, hắn cũng có rất nhiều muốn cùng đối phương nói lời. "Lão tỷ, đại ca cùng thần tượng đang làm cái gì? Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ đang đàm luận chuyện trọng yếu, có thể ta lại nghe được rất hồ đồ." Tuyệt trùng nam nhân tốt hốc lưng lại như mèo đi vào thượng quan Linh Yên bên người, một bộ không dám để cho thượng quan vô địch nhìn thấy nhát gan bộ dáng. Thượng quan Linh Yên cũng là nghi vấn đời bụng, nhưng lại không biết nên hỏi ai, nghe được tuyệt trùng nam nhân tốt hỏi thăm, tức giận nói, "Chuyện của đại ca ngươi cũng nghĩ nghe ngóng?" Quên trước kia nếm qua vị đắng. Chưa, chưa, ta không hỏi, không hỏi tuyệt chủng nam nhân tốt sắc mặt rất mất tự nhiên, tựa hồ còn có một tia trắng xám, giống như là hồi tưởng lại chuyện cũ do đến. Đánh quái, thông phó bạn nhất định là chúng ta. Có ngoại giới tin tức, Trương Lãng cao hứng phi thường, nhất là còn xác định chính mình sẽ không bị người nghiên cứu, để hắn yên tâm không ít. Thần Miếu tầng thứ 6 tổng cộng có 20 cái ma võ nạ gạ chiến sĩ, Trương Lãng bên này đội ngũ chừng 10 cái. Giết chết bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian, hai cái kỵ sĩ cũng không có đi lên lửa quái, trong đó một cái bảo hộ vô địch do 4 mục sư cùng thượng quan linh yên, cái này tử linh mục sư, một cái khác bảo hộ vô địch do một pháp sư, nơi này không gian không phải rất lớn, nếu là không có kỵ sĩ bảo hộ, máu ít mục sư cùng pháp sư rất dễ dàng bị miễu sát, trưởng lão cũng không để cho kỵ sĩ bảo hộ. Bên cạnh hắn có một cái thần cấp huyết thú, không có kỵ sĩ bảo hộ cũng không có việc gì. Đám người rất nhanh giải quyết 6 tầng quái vật. Tạ đi hướng bảy tầng trước đó, Thượng quan vô địch nhắc nhở, tầng tiếp theo có một cái tinh anh quái, rất lợi hại, phải cẩn thận. Bất quá là một cái tinh anh quái, có cái gì tốt lo lắng. Trương Lãng hiện tại không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian thông quan phó bản. Sau đó cùng Thượng quan vô địch đảm một chút thế giới bên ngoài, dẫn đầu tiến vào đi hướng bảy tầng thang lầu. Lúc này khủng long tộc cùng chân ngắn tộc đã đánh tới tám tầng, dựa theo loại này độ, Trương Lãng bọn hắn muốn đuổi theo còn cần rất lớn cố gắng. Thân miếu tầng thứ 7 Tình anh cấp ma võ nã gà chiến sĩ cùng phổ thông cấp dáng dấp không sai biệt lắm, trong tay hai cái vũ khí cận chiến, hai thanh pháp trượng, nhưng nó công kích nhưng rất mạnh mẽ, làm Trương Lãng thân ảnh sau khi xuất hiện, hai cái trên pháp trượng nhanh xông ra hai cái ma pháp, một cái Trương Lãng quen thuộc hỏa diễm sói, một cái khác hắn không biết danh tự, là một cái giống như là như thiểm điện ma pháp. Thánh thuần. Hai cái ma pháp tại sắp đánh vào Trương Lãng trên thân lúc, kỵ sĩ vô địch đó hai kịp thời xuất hiện tại Trương Lãng phía trước. Sử dụng Thánh Thuẫn kỹ năng chặn hai cái ma pháp, theo hai cái ma pháp trước sau rơi vào vô địch đó hai triệu hồi ra Thánh Thuẫn bên trên, hai cái kinh người giảm máu chỉ số từ đỉnh đầu bay ra. Cường đại như vậy lực công kích, Trương Lãng một trận liễu lơi, hai cái kỹ năng kèm chút cốt máy phòng cao máu dạy vô địch vào hai, nếu là hai cái ma pháp đánh trên người Trương Lãng, rất có thể đem hắn trực tiếp giấy mất. Thượng Quan vô địch là cái thứ 3 xuất hiện tại tầng thứ 7, sau khi xuống tới nói Rất nhiều người chơi đều là bị tầng này tinh anh cấp ma võ nạ gã chiến sĩ ngăn trở đường đi, không chỉ có ma pháp công kích cao, vật lý công kích cũng phi thường kinh người, còn tốt nó dùng kỹ năng tần suất không phải rất cao, hẳn là không cần người chết. Tinh anh cấp liền đã khó đối phó như vậy, đầu linh cấp, vương cấp, còn có sau cùng thần cấp, chúng ta thật có thể thông quan phó bản à? Trương Lãng có chút lòng tin không đủ, một cái kỹ năng liền có thể miểu sát người chơi, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, còn thế nào thông quan phó bản? Không có gì đáng lo lắng, lần này không được, liền xuống thứ, mỗi ngày đều có thể đến phó bản. Thượng quan vô địch là cái rất biết làm tư tưởng công tác người, tùy tiện mấy câu nói phi thường có đạo lý. Trương Lãng trà sát gương mặt, từ thượng quan vô địch chỗ nào nghe được ngoại giới tin tức về sau, biến cẩn thận một chút, luôn muốn tranh thủ thời gian đánh xong phó bản ra ngoài, mới vừa rồi còn có như vậy một nháy mắt sợ chết tại phó bản bên trong. Chúng ta hôm nay nhất định có thể thông thần miếu phó bản. Trương Lãng nói rất có lòng tin. nói chuyện đồng thời ném ra một cái hỏa diễm sói ma pháp. Thượng quan vô địch mang tới người có rất phong phú phó bản kinh nghiệm, bình thường hẳn là không ít tiến đến, mỗi người phân công đều không phải thường mình sát thực, kỵ sĩ bảo hộ máu ít pháp sư cùng mục sư, chiến sĩ ở ngoại vi công kích trước tinh anh cấp quái, đem nó giết về sau, tại giết cái khác quái bình thường, rất nhanh tầng thứ 7 tất cả quái vật đều bị giết. Ma võ thạch, phát nổ một viên ma võ thạch. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhặt lên dưới chân một viên bảo thạch, ma võ thạch tỉ lệ rơi đồ vô cùng vô cùng ít. Một đội ngũ tiến đến vài chục lần đều không nhất định có thể bại đến ma võ thạch, mà ma võ thạch vật lý cùng ma pháp công kích lại để cho giá tiền của nó cao cơ không dưới, một viên ma võ thạch liền có thể để một đội ngũ đạt được không sai thu nhập. Ta trước thu, ra phó bản sau tại phân phối. Trương Lãng đoạt lấy ma võ thạch, trước đó nổ trang bị cũng đều đặt ở hắn nơi này, có thể là tiến phó bản nhiều người, hiện tại phó bản không có Trương Lãng lần thứ nhất lúc đi vào tuân ra trang bị nhiều, nhưng cũng phát nổ mấy món kim sắc trang bị. Đi tới tầng, đám kia Ali En vậy mà đánh tới tầng thứ 9, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trương Lãng dành thời gian mắt nhìn Khủng Long tộc cùng Chân Ngắn tộc phó bản tiến độ, bọn hắn đồng thời đánh tới tầng thứ 9, đánh xong tầng thứ 9 liền có thể nhìn thấy vương cấp quái, giết vương cấp quái sau chính là thần cấp quái, Trương Lãng tâm tình bây giờ rất phức tạp, đã nghĩ thần thú có thể cho lực điểm đem Khủng Long tộc cùng Chân Ngắn tộc giết chết, lại nghĩ thần thú không nên quá lợi hại, không phải bọn hắn cũng không có cách nào thông quan phó bản. Tầng thứ 8 Tổng cộng có 32 cái quái vật, trong đó một cái tinh anh cấp cùng một cái đầu linh cấp, tinh anh cấp không có gì đáng nói, trưởng lão đội ngũ sau khi xuống tới, trước tiên đem nó giết, sau đó thanh lý bốn phía quái bình thường, cuối cùng mọi người cùng nhau công kích đầu linh cấp. Đầu linh cấp ngoại hình không có thay đổi, khác biệt duy nhất chính là nó bốn cái tay không ngừng sử dụng kỹ năng, cận chiến kỹ năng cùng ma pháp công kích vừa đi vừa về trao đổi, hai cái kỵ sĩ tương hỗ giao thế lấy ngăn tại phía trước, miễn cưỡng có thể gánh vác Phía sau nhất lĩnh cấp quái ra một tiếng trước khi chết gào thét, ngã trên mặt đất, hóa thành bạch quang biến mất về sau, tuôn ra một kiện kim sắt trang bị. Tầng thứ 9 muốn chết người. Trương Lãng nhíu mày lại, một cái đầu lĩnh cấp cứ như vậy khó giết, tầng tiếp theo có hai cái đầu lĩnh cấp, không cần phải nói, đội ngũ khẳng định sẽ giảm quân số. Thuận tiện nhìn xuống khủng long tộc cùng chân ngắn tộc trực tiếp ở giữa, đội ngũ của bọn hắn phân biệt chết ba cái, quái vật còn thừa lại một cái đầu lĩnh cấp. Thượng quan vô địch thần sắc bình tĩnh nói: không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chết hai cái, không ảnh hưởng đằng sau sắt vương cấp quái, về phần thần cấp quái phải nhờ vào ngươi, đừng quên, ngươi nhưng từ ta chỗ này lấy tới không ít kiếm tệ, ngoại trừ dựng bang lệ bài, thần cấp quái tuân gia trang bị đều thuộc về ngươi, tốt như vậy điều kiện, ngươi cũng không thể để mọi người thất vọng. Chương 245, Liêu Minh. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc cười cười, mặc dù thượng quan vô địch nói rất có lý, nhưng hắn thật đúng là không có lòng tin đối phó thần thú, ánh mắt kìm lòng không được rơi vào sa mạc quái chiến thân. Lúc trước đánh ra hoàn này, chư lãng đều kém chút của máy, trọng yếu nhất chính là cái nào thời điểm trên người có rất nhiều khôi phục bình thuốc có thể trong nháy mắt khôi phục HP, không sợ bị miểu sát, hiện tại khôi phục bình thuốc đều sử dụng hết, nếu là sơ ý một chút bị thần thú cho dây, hắn cũng chỉ có thể nói một câu, lần sau tại đến đánh loại lời này. Thân tượng đại thần, ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định có thể đoạt tại đám kia ạ Lý Enf phía trước đánh tử thần thú, thông phó bạn. Tuyệt trùng nam nhân tốt chạy đến chư lãng bên người. nhỏ giọng nói hai câu cổ vũ. Nghe được tuyệt chủng nam nhân tốt an ủi, Trương Lãng giở khóc giở cười lắc đầu, dứt bỏ những tạp niệm này, tiến vào tầng thứ 9, có kinh nghiệm lần trước, hắn không phải cái thứ nhất xuống tới, mà là chờ hai cái kỵ sĩ đi xuống trước về sau, hắn mới đi theo xuống dưới. Tầng thứ 9, 40 cái quái vật lít nha lít nhít chen tại trong một cái phòng, Trương Lãng bên này có 10 người, mới xuất hiện liền bị quái vật vây quanh chật như nêm tối, phía trước tới gần Trương Lãng đội ngũ quái dùng cận chiến công kích. Nơi xa không có cách nào đi tới quái sử dụng ma pháp công kích, trong cả căn phòng các loại kỹ năng bốn phía bay tư tùng, nhìn xem phi thường hùng vĩ. Liều mình đánh giết. Thích khách vô địch rao ba tiến vào tầng thứ 9 về sau, lợi dụng ẩn thân kỹ năng lần nút đến một cái đầu lĩnh quái bên người, sau đó sử dụng một cái đồng quy vụ tận kỹ năng. Liều mình đánh giết, hao hết trên thân tất cả hát quê, cho đối phương tạo thành trí mạng công kích, tổn thương cao nhất có thể lật 9 lần, có cực nhỏ tỷ lệ nhất kích tất sát. Bị công kích đầu lĩnh quái cũng chưa chết, nhất kích tất sát tỷ lệ chưa từng xuất hiện, chỉ là thanh máu giảm bất hơn phân nửa, vô địch Ro 3 cũng vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, hóa thành bạch quang biến mất trở về thành, rất xui xẻo tại nguyên chỗ lưu lại một thanh dao gam. Thượng quan vô địch mang tới người tại đối mặt vô địch Ro 3 tử vong lúc, không ai lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nên làm cái gì làm cái gì, chỉ có chương lãng có chút mất tự nhiên uốn éo người, cảm giác trong lòng có một cố khí đồ đắc hoảng, vì xua tan cô này khí. Trương Lãng lựa chọn cùng Tà Nhãn Thu dung hợp, an mọn xạ tuyến da chuẩn xác đánh trúng vô địch Roba ám sát cái đầu kia linh quái, ngay sau đó hỏa diễm sói, hỏa cầu, đại hỏa cầu, thủy long, thẳng đến giết chết cái đầu kia linh quái, mới khiến cho Trương Lãng trong lòng dễ chịu một chút. Đội ngũ đột nhiên trở nên có chút ổn ngạn, liền ngay cả luôn luôn nói nhiều tuyệt chủng nam nhân tốt đều trở nên an tĩnh rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên cùng trực tiếp ở giữa người xem hố động một chút, nhiều thời gian hơn đều dùng để chuyên tâm đánh quái. Đại thần Đại ca, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc mau đưa vương cấp quái giết chết, trực tiếp ở giữa đều sôi trào, nói chúng ta không có hy vọng. Ngay tại mọi người im lặng đánh quái lúc, tuyệt chủng nam nhân tốt thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ trong đội ngũ trầm mặc. Trương Lãng nghe vậy tranh thủ thời gian đang lục đổi bộ diễn đàn nhìn về phía mặt khác hai cái trực tiếp ở giữa, vương cấp quái lượng máu đã giảm bất đến một nửa, trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên phần lớn đều là chúc mừng hai cái chủng tộc thông quan phó bản, ngẫu nhiên còn có một số chào phúng hệ ngân hà mưa đạn. Ngươi nói thần cấp quái có phải thật vậy hay không, nếu là tin tức của ngươi có sai, hôm nay thông phó bản coi như về ạ lì ẹn. Trưng lãng thu hồi diễn đàn bảng, nhìn về phía thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch không có đỉnh chỉ đánh quái, nghe vậy mở miệng nói, không dám hứa chắc trăm phần trăm, chỉ ít có 99 phần trăm trở lên. Hy vọng sẽ không xuất hiện một phần trăm tỷ lệ. Trưng lãng nói thầm hai tiếng, dung hợp kỹ năng đã giải trừ, hiện trường chỉ còn lại có một cái đầu lĩnh cấp ma vo nạ gã chiến sĩ. giết nó liền có thể đi tới tầng khiêu chiến vương cấp quái. Lúc này trò chơi bên ngoài, hệ ngân hà người đều đang lo lắng Trương Lãng đội ngũ, bọn hắn không biết có thần cấp quái tồn tại, tất cả mọi người cho rằng chỉ cần giết vương cấp quái liền có thể thông quan phó bản. Truy Phong vạn giọng khẩn trương chưa ngứa ra mồ hôi lạnh, một bên sắt mồ hôi trăn châu, một bên nhỏ giọng cầu nguyện, "10 năm, ngươi có thể nhất định phải tăng tốc độ, ta toàn bộ thân gia đều áp tại ngươi trên thân, đây chính là lao bà của ta bản a, ngươi nếu là không có thể thông phó bản." Ta liền phải muộn nhiều năm tại cưới vợ, đến lúc đó, nói không chừng tương lai của ta nàng dâu liền theo người khác chạy, xin nhờ, xin nhờ. Một người tại nói nhỏ cái gì đâu? Hoa Mãn Lâu Nguyên Bản đang nhìn trực tiếp, nghe được Truy Phong Vạn dặm nghĩ linh tinh, ngẩng đầu hiếu kỳ dò hỏi. Truy Phong Vạn dặm liền vội vàng lắc đầu nói, không có gì, không có gì. Có phải hay không sợ hãi thua tiền, đã sớm nói cho ngươi, không muốn toàn bộ áp lên đi, hiện tại biết sợ. Hoa Mãn Lâu tùy tiện một đoán liền đoán được truy phong vạn giặm hiện tại lo lắng nhất phải là cái gì, đưa ánh mắt đặt ở khủng long tộc cùng chân ngắn tộc hai cái trực tiếp trên tấm hình, cảm thán nói, Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường vậy mà cường đại như vậy, lúc đầu ta cho rằng nhất thủy thập vạn niên đẳng cấp tối cao, phần tháng lớn nhất, nhưng bây giờ hiện, đẳng cấp cao không nhất định liền lợi hại, hai người bọn họ rất có thể so 10 vạn năm còn cường đại hơn. Lâu chủ, đây chính là trò chơi, nhất thủy thập vạn niên qua bọn hắn mấy cái đẳng cấp ngươi xác định bọn hắn có thể là 10 vạn năm đối thủ. Truy Phong vạn rậm không tán đồng Hoa Mãn Lâu, hắn thấy trong trò chơi đẳng cấp liền đại biểu cho hết thảy, đẳng cấp cao vĩnh viễn so đẳng cấp thấp lợi hại. Hoa Mãn Lâu thần sắc dị thường nói, đây chính là thế giới thứ 3, cùng đồng dạng game online khác biệt, ở trong game mạnh yếu rất có thể cùng thế giới hiện thực có quan hệ, ngoại giới cường đại người đến trong trò chơi uy nguyên cường đại, mặc dù bây giờ cái hiện tượng này còn không phải rất rõ ràng, nhưng ta có loại cảm giác, một ngày nào đó Thế giới thứ 3 lại biến thành thế giới chân chính, một cái cùng thế giới chân thật đồng dạng thế giới. Không thể nào, muốn thật giống Lâu chủ nói, kia Ngân Hà 24 vương tiến nhập trò chơi về sau, trực tiếp liền sẽ trở thành cường đại nhất cường giả, có thể chúng ta đến bây giờ cũng chưa lấy được Ngân Hà 24 vương tiến trò chơi tin tức. Truy Phong vạn dặm càng không tin Hoa Mãn Lâu nói, hắn không phải đối Hoa Mãn Lâu có chỗ hoài nghi, mà là đối phương lời nói ra thực sự không cách nào làm cho người tin tưởng, trò chơi chính là trò chơi. Làm sao lại biến thành thật thế giới?" Hoa Mãn lâu cười giải thích nói, "Đây chỉ là ta cá nhân trực giác, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, về phần ngươi nói Ngân Hà 20 tư vương, ngươi cho là chúng ta người có tư cách thăm dò được hành tung của bọn hắn sao?" "Không có, đây chính là toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất một đám người, người của chúng ta tại sao có thể có tư cách biết hành tung của bọn hắn?" Truy Phong vận giọng trên mặt có rất rõ ràng hướng tới cùng sùng bái, "Đây chính là hệ Ngân Hà thủ hộ thần." Chỉ cần là hệ ngân hà người không có không biết ngân hà 24 vương. Vương cấp quái sắp chết nhà. Hoa Mãn Lâu hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Truy Phong Vạn rằm vẻ mặt cầu xin kêu lên nói, thật vất và tạm thời quên đi chuyện này, tại sao muốn nhắc nhở ta, để cho ta lại lần nữa trở lại trong lòng run sợ trạng thái. Ha ha ha, Hoa Mãn Lâu cười đến run rẩy cả người, nàng liền thích xem Truy Phong Vạn rằm thất kinh bộ dáng. Chương 246, Thần Long truyền thuyết. Truy Phong Vạn rằm khó chịu sau khi Lên lén liếc hướng cười to hoa mãn lâu, đối phương cười rất không có hình tượng, như cái há tử, há mồm cười ha ha, Ngẫu nhiên sẽ còn giơ tay lên vẹt một chút khệ mắt bật cười nước mắt, Truy Phong Vạn dặm cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương dáng vẻ, mỗi khi đối phương nhìn như muốn quay đầu lúc, hắn đều sẽ như thiểm điện thu hồi ánh mắt, sợ bị đối phương phát hiện hắn nhìn chăm chú. Lúc này, tuyệt trùng nam nhân tốt trực tiếp ở giữa mưa đạn cơ hồ tất cả đều là thúc dục nhanh lên đánh quái, thỉnh thoảng cũng sẽ thổi qua một hai cái lời an ủi. Nhưng loại lời này chẳng mấy chốc sẽ bị hại lượng mưa đạn bao trùm lại. Ngoá, lão tử thế, nhưng là áp quần cục ca thủ thông phó bạn, các ngươi ngược lại là nhanh lên đánh a, nếu là dám để lão tử thua tiền, về sau thấy các ngươi một lần giết các ngươi một lần. Một cái sắp thua mắt đỏ ra hỏa, lo lắng cho mình tiền đổ xuống sông xuống biển, thậm chí không tiếc tại trực tiếp ở giữa bên trên phát ra uy hiếp ngữ. Các ngươi ngược lại là nhanh lên a, quần cục ca không phải rất được không? Hôm nay làm sao không được? Hiện tại toàn bộ vũ trụ đều nhìn Tam Đại Tinh Hệ đánh Phó bản, nếu để cho Alien thủ thông Phó bản, chúng ta hệ ngân hà mặt hướng, cái nào thà. Đây là một cái biệt mặt mũi nhìn so mệnh nặng người, chỉ là hắn có thể hay không đại biểu hệ ngân hà mặt mũi, cái này cần tỉ mỉ điều tra một chút. Không có hy vọng, khủng long tộc bên kia vương cấp quái HP còn có 1 phần 10, nhiều nhất 3 phút liền sẽ giải quyết chiến đấu, chân ngắn tộc bên kia cũng kém không nhiều, coi như quần cục ca đánh máu gà cũng không thể đuổi kịp Alien tốc độ, mặc dù rất không muốn thừa nhận. Ta không thể không nói, lần này thần miếu phó bạn chi tranh, hệ ngân hà nhất định phải thua. Cuối cùng có một cái so sánh lý trí người, kỹ càng phân tích tình huống dưới mắt, hắn nói vẫn còn tính chân thực. Mọi người có phải hay không quên đi diễn đàn bên trên tấm kia ba cái chủng tộc một ngôi nhà ảnh chụp, đừng quên quần cục ca thế, nhưng là có chỗ dựa người, trong giận hắn, trực tiếp triệu hoán thần thú long tộc, bất quá là cái cấp 20 phó bản, một cái long tức xuống dưới, cấp 20 phó bản bên trong quái trong nháy mắt liền sẽ biến thành cát bã. Táo muốn ăn sống gia hỏa này bất cứ lúc nào đều không quên mất tung tin đồn nhảm sinh sự, nhìn hắn bộ dáng là tuyệt không sợ trương lãng cùng tuyệt chủng nam nhân tốt tìm hắn tính sổ sách, trước đó tuyệt chủng nam nhân tốt thế nhưng là tại trực tiếp ở giữa gọi hàng muốn tìm ra tung tin đồn nhảm gia hỏa, mà hắn cũng là chính thai nghe được, lại còn dám tiếp tục nói hiệu nói vượng. Khoan hay nói, táo muốn ăn sống thật đúng là đưa tới rất nhiều người của mình, Triệu Hoán Thần lòng khẩu hiệu tại trực tiếp ở giữa nhanh chóng soát bình phòng. Việt Trùng nam nhân tốt ngay từ đầu thật đúng là không quan tâm trực tiếp ở giữa mưa đạn một chút tiết tấu, nhưng khi nhìn thấy Triệu Hoán Thần Long khẩu hiệu về sau, hắn cũng có chút không bình tĩnh, tại giết cái cuối cùng đầu linh quái về sau, đi vào chướng lãng bên người nhỏ giọng nói: "Thần tượng đại thần, ngươi thật có thể Triệu Hoán Thần Long sao?" "Thứ độ gì?" Chướng lãng nhất thời không có nghe rõ. Nhặt lên trên mặt đất quái vật nổ hai kiện trang bị, không hiểu mắt nhìn Việt Trùng nam nhân tốt. Việt Trùng nam nhân tốt lần hai hỏi: "Triệu Hoán Thần Long?" Trực tiếp ở giữa các huynh đệ đều muốn cho ngươi triệu hoán Thần Long ra hỗ trợ đánh quái, nói ngươi là nhân Long chi tử, có được triệu hoán Thần Long trung cực kỹ năng. Giờ khắc này Trương Lãng sắc mặt phi thường đặc sắc, như cái tắc kẻ hoa, một hồi hắc, một hồi bạch, một lát sau hít vào một hơi thật dài, chỉnh trọng nói, nhớ kỹ nhất định phải tìm tới cái kia tung tin đồn nhảm hỗn đản, đem hắn chém thành muôn mảnh, giết một vạn lần, nếu như ngươi có thể làm được, ta nhất định khiến ngươi kiến thức triệu hoán Thần Long kỹ năng. Thật sự có triệu hoán Thần Long kỹ năng Tuyệt trùng nam nhân tốt lần này là thật giật mình, lúc đầu chỉ là chơi vui, không nghĩ tới thật là có kỹ năng này. Có, đương nhiên là có, chính là học khá là phi toái. Trương Lãng tới gần Tuyệt trùng nam nhân tốt bên hai, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, chỉ cần đi Vương Bắc Đá rơi cốc đi dạo một vòng, thu thập một hai cái bạch sắc lớn trứng, liền có thể triệu hoán thần long. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghi ngờ nói, đơn giản như vậy, chẳng lẽ không nên chấp nhận nhiệm vụ sao? Không cần, chính là đơn giản như vậy trung cực kỹ năng đều là dạng ngày học. Trương Lãng vô vô tuyệt chủng nam nhân tốt bà vai, khích lệ nói, cố gắng lên, đừng quên đem cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự ra hỏa giết tới một vài lần. Đại thần, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra cái kia tung tin đồn nhảm người, bất quá, đã đại thần có triệu hoán thần lòng kỹ năng, kia không liền nói rõ đối phương không phải tại tung tin đồn nhảm à. Tuyệt chủng nam nhân tốt gãi gãi cái hốc, cảm giác đầu hốc có chút không đủ dùng. Trương Lãng tức giận nhìn xem trực tiếp ở giữa quách Tên hôn đản kia đương nhiên là Tùng Tin Đồ Nhãm, ta coi như có thể triệu hoán thần long, cũng không thể nói ta là nhân long chi tử, ta thế nhưng là đường đường chính chính người, là người. Từng, ta nhất định tìm ra tên kia. Tuyệt trùng nam nhân tốt không đang do dự, nắm chặt nắm đấm trên không trung huy động hai lần, âm trầm nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa, nghiêm nghị nói, ta không biết ngươi bây giờ thân ở phương nào, nhưng ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, đem ngươi hung hăng sửa chữa một trận. Nhìn xem như thế một cái tiểu chính thái lộ ra hung ác bộ dáng. Táo muốn ăn sống nhịn không được run lên hai tay, cảm giác có một cơn gió lạnh từ phía sau lưng thổi qua, vô ý thức quay đầu mắt nhìn đằng sau, phát hiện không có cái gì, thu hồi đầu tiếp tục quan sát trực tiếp, tâm tình lại so vừa rồi nặng nề một chút, luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Hàn La sẽ không tìm tới ta, cũng không phải ta một người nói 10 vạn năm là nhân long chi tử, những người khác cũng đều nói như vậy. Táo muốn ăn sống nhỏ giọng bản thân an ủi. Tựa hồ quên đi ban đầu là hắn cái thứ nhất mở miệng nói ra nhân lòng chi tử chuyện này, hiện tại hối hận giống như hơi trễ. Thượng quan linh yên tại đi hướng xuống một tầng lầu bậc thang miệng lúc, cô ý tăng tốc bước chân đi vào trường lãng bên người, thấp giọng nói, đá rơi cốc là bằng xương cử lòng vị trí. Ngươi vừa rồi cô ý nói lớn tiếng như vậy, là muốn cho tất cả mọi người đi đá rơi cốc chịu chết sao? À, ngươi vậy mà biết đá rơi cốc, không đơn giản à? Trường lãng ngạc nhiên mắt nhìn thượng quan linh yên. Hắn sở dĩ biết đá rơi cốc là bởi vì lục mạng thiên đã từng nói, về sau bị vương đại thối trực tiếp ném tới. Thượng quan Linh Yên bất quá là cái cấp 20 tử linh mục sư, cũng biết đá rơi cốc danh xương, cái này có chút kỳ quái. Nàng là tuyệt đối không có khả năng từng tới nơi đó, không nói đá rơi cốc, coi như bên ngoài cũng toàn bộ là cao cấp địa đồ, nàng căn bản không có khả năng đi tới chỗ nào. Trung hợp nghe nói qua mà thôi, ngược lại là người, đã biết đá rơi cốc, lại tại Bình Nguyên Thành cùng băng xương cự long đã gặp mặt. Chẳng lẽ ngươi thật cùng băng xương cự long có quan hệ, sẽ không thật là của ngươi chỗ dựa a? Thượng quan Linh Nghiên đầu cơ hổ tựa ở Trương Lãng bên hai, cái mũi thở ra nhiệt khí để Trương Lãng cảm giác lỗ tai có chút ngứa. Trương Lãng nâng lên một cái tay muốn vò một chút lỗ tai, lại sợ đụng phải bên thái Thượng quan Linh Nghiên, vừa nâng lên lại buông xuống, chịu đựng ngứa mở miệng nói, là có như vậy một chút quan hệ, nhưng muốn nói đến chỗ dựa, cũng có chút khoa trương, đây chính là đỉnh cấp thần thú, nếu là làm ta chỗ dựa Ta còn cần đến đánh cấp 20 phó bản, trực tiếp để băng xương cự long mang theo ta thăng cấp không phải tốt, tùy tiện giết mấy cái cao cấp thần thú, cấp bậc của ta còn không phải từ từ dâng đi. Lên! Chương 247, Nạ Gạ Vương. Vậy ngươi đến cùng cùng băng xương cự long có quan hệ hay không? Thượng quan Linh Yên có chút nhỏ kích động. Ngươi hỏi cái này để làm gì, không phải là muốn đi đá rơi cốc ca? Nhìn xem kích động thượng quan Linh Yên, chương lãng hảo tâm nhắc nhở, nếu là muốn đi đá rơi cốc, Ta khuyên ngươi vẫn phải chết lòng này đi, đỉnh cấp thần thú cũng không phải hiện tại người chơi có thể đến gần. Tùy tiện một ngụm long tức, giống chúng ta dạng này trong nháy mắt liền sẽ bị đông lạnh thành tảng bã. Nhớ tới tại đá rơi cốc tao ngộ, Trương Lãng nhịn không được dùng mình một cái. Băng xương cự long rất thích hợp làm tọa kỵ, ta nhất định phải đi bắt một cái dạng này tọa kỵ. Thượng Quan Linh Nghiên cơ pháp trượng, thần sắc trở nên càng thêm kích động. "Tỉnh, đừng có năng động." Trương Lãng bắt lấy Thượng Quan Linh Nghiên bả vai lung lay mấy lần. Nhìn thấy đối phương trên mặt thần sắc kích động biến mất không ít, lúc này mới lên tiếng nói: "Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tiểu thân bản, có thể đi đá rơi cốc cùng băng xương cự long chiến đấu sao?" "Ta không cần cùng băng xương cự long chiến đấu, chỉ cần tìm được băng xương cự long thi thể, ta liền có một lần cơ hội phục sinh một đầu vong linh long làm sủng vật, loại cơ hội này chỉ có một lần, dùng ngay tại cũng không có, ta không muốn đem cái này duy nhất một cơ hội duy nhất lãng phí ở quái vật bình thường trên thân, băng xương cự long thi thể là thích hợp nhất." Thượng quan Linh Yên xuất ra một cái cổ quái bạch sắt hòn đá, nói là hòn đá, kỳ thật càng giống một khối xương, chỉ là bởi vì nó là hình bầu dục, mới nói nó là hòn đá. Loại vật này có thể phục sinh băng xương cự long thi thể. Trương Lãng muốn đưa tay lấy tới nhìn xem, tay vừa vươn đi ra, Thượng quan Linh Yên liền đem hòn đá thu vào, Trương Lãng có chút lúng túng thu tay lại. Thượng quan Linh Yên giải thích nói, đây là người cường đại tử linh mục sư tử vong thời điểm, lưu tụ tinh phách thạch, có nhất định tỷ lệ phục sinh một cái quái vật làm sủng vật. là duy nhất một lần tự sắc trang bị, mặc kệ có thành công hay không, sử dụng hết liền sẽ tự động tiêu tán, người chơi khác không thể độ vào, một khi độ phải, tinh phách thạch cũng sẽ tiêu tán, vì tốt hơn lợi dụng tinh phách thạch, ta hao hết thiên tân vạn khổ mới thăm dò được đá rơi cốc nơi này, đáng tiếc ta không biết làm sao đi. Đồ tốt như vậy xác thực hẳn là dùng tại cao cấp thần thú trên thân, không phải chính là lãng phí, có thể ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, trong thời gian ngắn, vẫn là đường đi đá rơi cốc tốt, nơi nào quái vật quá cường đại. Đừng nói ngươi là đi phục sinh tử vong băng xương, cự long thi thể, coi như ngươi chỉ là đi đá rơi cốc dạo chơi, cũng không thể còn sống ra. Trương Lãng biết đá rơi cốc ở nơi nào, tại hắn rớt xuống đá rơi cốc trong nháy mắt, nơi nào địa đồ liền bị hắn mở ra, có thể hắn không có ý định mang thượng quan linh yên tiến đến, bây giờ đi đâu bên trong cũng chịu chết không có gì khác nhau, lần trước là vận khí tốt, lấy được một cái trứng rồng, hiện tại cũng không đồng dạng, xương ngư con rồng kia hiện tại khẳng định phi thường tức giận. Nếu là nàng hiện hữu người chơi đi đá rơi cốc, không nói hai lời, khẳng định trực tiếp giết đi. Ngươi đi qua đá rơi cốc. Thượng quan Linh Yên nhìn Trương Lãng nói nghiêm túc như vậy, trong giọng nói có một tia không xác định, nàng đương nhiên biết đá rơi cốc đến cỡ nào nguy hiểm, Trương Lãng mặc dù là bảng đẳng cấp thứ nhất, nhưng hẳn là cũng không có khả năng đi qua đá rơi cốc. Trương Lãng cười hắc hắc nói, đi qua một lần là chết trở về. Làm sao đi? Thượng quan Linh Yên truy vấn. Rất xa Lấy ngươi bây giờ đẳng cấp không có khả năng đi tới chỗ nào. Trương Lãng lắc đầu, chưa hề nói cụ thể địa phương, coi như nói nàng cũng không có cách nào thông qua từng cái cao cấp địa độ, đi đến đá rơi cốc. Thượng quan Linh Nghiên lơ lên nói, ngươi có thể đi, ta liền có thể đi, đem tọa độ cho ta. Ta là bay lên đi, ngươi có thể bay qua khứ sao? Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, đem đá rơi cốc tọa độ đưa cho Thượng quan Linh Nghiên, lần nữa dặn dò, tọa độ cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đến lúc đó tử vong số lần quá nhiều, ngươi cũng đừng oán ta không có nhắc nhở ngươi. Ta nhất định có thể đi đến đá rơi cốc. Thượng quan Linh Yên nhìn xuống Trương Lãng tới tọa độ, ghi tạc trong lòng, chuẩn bị có thời gian liền đi đá rơi cốc thu một cái vong linh long sừng vật, về phần hắn nói bay qua, Thượng quan Linh Yên căn bản không tin, bây giờ còn chưa nghe nói người chơi có thể tại thế giới thứ 3 phi hành tin tức. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai, làm nàng thật đi đá rơi cốc thời điểm, liền sẽ hiện cao cấp quái vật địa đồ không phải muốn đi liền có thể đi. Chết qua hai lần về sau, liền sẽ không có lòng tin như vậy. Một nhóm tám người rất nhanh đi vào tầng thứ 10, đội ngũ giống như thượng quan vô địch nói như vậy, tầng thứ 9 chết mất hai cái, một cái là sử dụng liều mình đánh giết thích khách, một cái khác là đè vào đầu linh quái trước mặt kỵ sĩ, chỉ là phản ứng chậm một điểm, liền ra phủ linh quái trực tiếp miểu sát. Trang cảnh vẫn là gian phòng, trải qua phía trước không ngừng gia tăng quái vật số lượng mấy tầng về sau, đi vào tầng thứ 10, cảm giác đầu tiên chính là rộng rãi, nguyên bản lít nhá lít nhít quái vật. Lập tức đã mất đi bóng dáng, trong phòng chỉ có một cái uy phong lẫm liệt thân cao 8 mét Naga vương. Naga vương, an đạn, đẳng cấp 29, công, cao máu dày, di động độ nhanh, phi thường khó đánh giết một loại vương cấp quái vật. Naga vương thân cao 8 mét, giữ tợn đầu lâu như cái chậu rửa mặt, trên thân che kín lớn chừng bàn tay lên thiên, một đầu cơ thùng nước cái đuôi ở kéo trên mặt đất, bốn đầu trong tay phân biệt cầm hai thanh pháp trượng cùng hai thanh cận chiến búa, năm đấm lớn con mắt bắn ra hai đạo lục quang. Tiện hữu người tiến vào địa bàn của nó, cái đuôi hung hăng đập nện trên mặt đất, hai cái pháp trượng tản ra một trận quang mang chói mắt, hai cái cùng loại lôi điện ma pháp, vậy mà nằm ngang phóng tới trương. Lãng bên này đội ngũ, ra ma pháp công kích về sau, Naga vương thân thể giống một con rắn rẽ rùa gấp tiến lên. Duy nhất kỵ sĩ vô địch Ro năm kịp thời đi vào phía trước nhất, lợi dụng trong tay tâm chắn chặn Naga vương ra hai cái ma pháp, mặc dù hắn thành công dùng tâm chắn chặn ma pháp, nhưng thương tổn cực lớn giá trị vẫn là để lượng máu của hắn giảm bất rất nhiều. Không phải sợ chết vong, tranh thủ thời gian nhanh nhất giết chết nạ gà vương, còn lại giao cho Nhất Thủy thập văn nghiên, ngươi không có vấn đề a." Câu nói sau cùng, Thượng quan vô địch là nhìn xem Trương Lãng nói. Trương Lãng khẽ miệng không tự giác kéo ra, bất đắc dĩ nói, "Ta nếu là nói có vấn đề, ngươi có thể hay không trở mặt?" "Sẽ không, nhưng Trương gia cửa hàng trong khoảng thời gian này nuốt xuống kiếm tệ, sẽ phải ngươi phun ra." Thượng quan vô địch rất chỉnh trọng trả lời Trương Lãng vấn đề. Lần này có vấn đề cũng thay đổi thành không thành vấn đề. Trương Lãng hiện tại thiếu nhất chính là kim tệ, thôn vệ sáo trang muốn kim tệ mua trang bị thăng cấp, thiên không huyền thành kiến thiết càng là một cái động không đáy, muốn cho hắn đem Trương gia cửa hàng thu lấy kim tệ phun ra, so giết hắn còn khó. Tiên sát. Một mực bị người sơ sót đinh phong âm thầm ẩn núp đến naga gã vương bên người, dao găm mặt ngoài xuất hiện khiến người ta run sợ hắc khí, hung hăng cắm ở naga gã vương trên thân thể. A. Naga gã vương ra một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng, tại loại này phong bế tức không gian, Gầm rú thật lâu không tiêu tan, nạ gạ vương gầm rú đồng thời, hai thanh búa gào thét lên bổ về phía đinh phong. Thân cao trừng một thức 8 đinh phong tại cao hơn 8 mét nạ gạ vương trước mặt, lộ ra phi thường thấp bé, dài 6, 7 mét búa chặt đi xuống lúc, đinh phong nhanh chóng lui lại, chỉ là bị búa trà sát một chút, hát kê liền giảm bớt một chút, nếu như bị búa chính diện chém chúng, hắn khẳng định sẽ bị miểu sát về thành. Trưng 248, giết nạ gạ vương. Đinh phong thân thủ tự nhiên không thể nói. Một kích tất chúng về sau nhanh chóng lùi về phía sau, làm Nã Gà Vương muốn đuổi theo kết lúc, Thượng Quan Vô Địch cùng Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt hai cái chiến sĩ kịp thời vọt lên, Vô Địch không một phóng thích ma pháp, hai cái mộc sư con mắt chăm chú nhìn người phía trước, tùy thời chuẩn bị thi triển trị liệu thuật. Có thể hay không nhanh chóng giải quyết cái này đại ra hỏa, liền nhìn hai người các ngươi. Trương Lãng nhìn xem Thượng Quan Linh Yên cùng Tử Linh Mộc sư, hai người bọn họ đều có nguyên rủa kỹ năng, chỉ cần có thể thành công nguyên rủa Nã Gà Vương, muốn giết nó không khó lắm. Nhưng bọn hắn hai cái nguyên rủa kỹ năng sát suất thành công thực sự quá thấp, thỉnh thoảng trông thấy bộ xương màu đen đầu bay ra ngoài, cắn lấy nạ gà vương trên cổ, nhưng cuối cùng nhưng không có hiệu quả gì. Ngươi vẫn là quan tâm một chút đợi lát nữa giết thế nào khả năng xuất hiện thần thú đi, chúng ta những người này giết chết vương cấp quái về sau, có thể sẽ chết mấy cái, thần cấp quái chỉ có thể dựa vào ngươi. Thượng Quan Linh Yên chợt nhìn Trương Lãng một chút, có chút không vừa ý hắn đem chính mình cùng một cái huyền thú đặt chung một chỗ. Trương Lãng mắt nhìn phía trước lũ quái ba người. Như thế một hồi thời gian, kỵ sĩ vô địch 02 đã treo, tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan vô địch cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm, nạ gả vương công kích thực sự quá cao, chỉ có cấp 20 bọn hắn rất khó gánh vắt được, may mắn có vô địch 04 cùng thượng quan linh yên 2 cái này có thể trị liệu mục sư, tại tăng thêm tiểu tinh linh cùng huyện thú tử linh mục sư cũng sẽ trị liệu thuật, mới miễn cưỡng duy trì lấy tuyệt chủng nam nhân tốt cùng. Thượng quan vô địch lượng máu Bảo vệ tốt mục sư cùng 10 và 5, đằng sau không có mục sư 10 vạn miên hội rất khó đánh. Thượng quan vô địch cuối cùng để lại một câu nói, ngã xuống nạ gạ vương kỹ năng phía dưới. Dám giết ta đại ca. Tuyệt trùng nam nhân tốt tức giận huy động trường kiếm, hét lớn, huyết khí trường kiếm. Chỉ gặp tuyệt trùng nam nhân tốt trường kiếm trong tay trở nên giống huyết dịch đồng dạng đỏ tươi, trường kiếm màu đỏ ngòm giống như là một tia chớp chém vào nạ gạ vương trên thân thể, lưỡi kiếm cùng lần phiến kịch liệt va chạm, tóe lên một trận chướng mắt hỏa tinh. Trường kiếm màu đỏ ngòm giống như là một thanh cấp tốc chuyển động cơ điện. không ngừng cắt nạ gạ vương cứng rắn lên phiến, theo trường kiếm không ngừng cắt chém, một khối lớn trừng bàn tay lên phiến rơi vào trên mặt đất, lộ ra bên trong huyết dục, từng cái giảm máu chỉ số từ nạ gạ vương đỉnh đầu bay ra. Dế thởm, hỏa diễm trảm. Nạ gạ vương hai thanh to lớn đúa mặt ngoài dâng lên hỏa diễm, gao thét lên bổ về phía tuyệt chủng nam nhân tốt, giống như là hai đám lửa bữa, chính xác chém vào tuyệt chủng nam nhân tốt trên thân, vốn là máu ý tuyệt chủng nam nhân tốt HP trong nháy mắt thời đấy, ngã trên mặt đất biến thành thi thể. Các ngươi những loại ghê tởm kẻ ngoại lai tất cả đều đi chết đi. Naga vương liên sát hai người, không chỉ có không để cho nó nguôi giận, ngược lại trở nên càng thêm tàn bạo, thân thể du động nhanh chóng hướng về hướng Trương Lãng bên này. Thân tượng đại thần, cố lên, nhất định phải cho ta cùng đại ca báo thù, giết cái kia xấu xí Naga vương. Trên mặt đất nằm thi tuyệt chủng nam nhân tốt gửi đi một đội ngũ tin tức, sau đó liền đem tinh lực đặt ở trực tiếp thời gian mặt, giống to, các vị huynh đệ tỷ muội không nên náo lòng. Đám kia alien không có khả năng thủ thông phó bản, đừng nhìn bỏ sát nhỏ cùng tên lùn Modern ạ gã Vương giết đi, chúng ta bên này có có thể triệu hoán thần long đại thần tại, đám kia alien chính là cản bã. Nghe cái này quen thuộc đến làm cho người chán ghét thanh âm, Trương Lãng vô ý thức mắt nhìn tuyệt chủng nam nhân tốt thi thể, từ khi hạ phó bản sau cũng có chút không bình thường tuyệt chủng nam nhân tốt, rốt cục trở nên bình thường, ánh mắt lại hướng bên cạnh di động, nguyên lai thượng quan vô địch đã trở về thành, cho nên hắn mới dám như dị vãng kiêu ngạo như vậy. Kỳ thật ta có thể chịu một hồi. Nhìn thấy pháp sư vô địch không một đứng ở phía trước, chưng lãng ít nhiều có chút không có ý tứ, đối phương chỉ là một cái ra giòn pháp sư, chính mình tại nói thế nào cũng có cái bảo mệnh dung hợp kỹ năng, chỉ cần lựa chọn dung hợp, HP so kỵ sĩ còn nhiều hơn rất nhiều. Lao đại để chúng ta bảo hộ ngươi. Vô địch không một không quay đầu lại, trong tay pháp trượng không ngừng phóng thích ra ma pháp đánh vào càng ngày càng đến gần nạ gà vương trên thân. Các ngươi dạng này để cho ta áp lực rất lớn A. Trương Lãng cảm giác cuống họng hơi khô, vô ý thức nuốt nước bọt, đối phương đây là nói rõ đem tất cả bảo đều áp ở trên người hắn, nếu là hắn giết không được sau cùng thần cấp quái, coi như thượng quan vô địch không trách cứ hắn, trong lòng của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Đại ca ngươi có phải hay không vẫn luôn như thế làm cho người chán ghét. Biết rõ đối phương đồ nghịch tâm cơ, nhưng không có biện pháp gì không chiếu vào đối phương ý tứ đi làm, cái này khiến Trương Lãng trong lòng rất không thoải mái, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên hỏi thăm. Thượng quan Linh Nghiên đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói khẽ, có rất ít người thích hắn, hắn cũng không muốn để người khác thích. Không thích chính là chẳng ghét, xem ra đại ca ngươi công việc thật không đơn giản a, có thể để cho rất nhiều người không thích công việc, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Trương Lãng một bên công kích nạ gà vương, một bên nhỏ giọng suy nghĩ. Đừng suy nghĩ, ngươi nếu là biết quá nhiều, đại ca có thể sẽ giết thượng quan Linh Nghiên mất, già, lời mới vừa nói ra liền biết điều ngậm miệng lại. Ánh mắt rơi vào vô địch 01 cùng vô địch 04 trên thân, không có từ trên mặt bọn họ nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ là giết người công việc, cái này xác thực rất dễ cho người ta thống hận, nhưng hắn không đến mức bậy vì ta đoán được quá nhiều liền giết ta đi. Trương Lãng trong lòng trở nên cẩn thận một chút, nhớ tới đằng sau còn muốn cùng đối phương gặp mặt, tạm thời đem chuyện này để ở trong lòng, chuyên tâm thu thập Naga Vương. Thần tượng đại thần, khủng long tộc đem Naga Vương giết Nam thi tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn chầm chầm vào ba cái trực tiếp ở giữa, phát hiện khủng long tộc nạ gả vương sau khi chết, lên tiếng kinh hồ, mặc dù biết đằng sau khả năng còn có quái vật, nhưng là vạn nhất nếu như không có, hệ ngân hà sẽ phải mất mặt. Nhìn kỹ đằng sau có phải hay không còn có quái vật, hiện tại khủng long tộc cùng chân ngắn tộc còn thừa lại nhiều ít người. Trưng lãng không có thời gian nhìn khủng long tộc tình huống bên kia, nạ gả vương đã đem ngăn tại trước mặt vô địch không một giết đi. Lại tới. Trương Lãng im lặng nhìn xem vợt tới phía trước đi vô địch không buồn, hắn thật rất muốn nói một tiếng, ngươi chỉ là một cái mục sư, ngươi ngăn tại phía trước ta làm cái gì? Trương Lãng cũng không có nói ra đến, biết nói cũng vô ích, thượng quan vô địch mang tới người, từng cái đem thượng quan vô địch xem như mệnh lệnh đến tuân thủ, những người khác bọn hắn căn bản không nghe. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhanh chóng hô, khủng long tộc còn thừa lại 4 cái, chân ngắn tộc bên kia nạ gã vương cũng đã chết, bọn hắn cũng còn lại 4 cái, khủng long tộc bên này xuất hiện biến hóa. Naga Gà Vương sau khi chết cũng không có biến mất, phi phù ở giữa không trúng phát ra một trận qua mang, cao 8 mét thân thể kịch liệt thu nhỏ, biến thành một cái dài hơn 1 mét tiểu xà, tiểu xà bắt đầu công kích, tốc độ thật nhanh, tựa như tia chớp, thấy không rõ lắm, khủng long tộc chết một cái. Chân ngắn tộc bên này, Naga Gà Vương cũng bắt đầu biến hóa. Được rồi, tùy tiện nói chút chủ yếu là được, không cần phải nói cặn kẽ như vậy, dạng này sẽ để cho chúng ta phân tâm. Trương Lãng kịp thời lên tiếng ngăn cản Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt cái này hiện trường kinh dịch, bọn hắn vẫn còn đang đánh nạ gà vương đâu, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt không ngừng nói chuyện, thật sẽ ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ. Chương 249: Tử vong. Biết, thần tượng đại thần, chân ngắn tộc cũng bắt đầu cùng tiểu sa đánh lên, vừa đối mặt liền chết một cái Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt còn muốn nói tiếp, cảm thấy được Trương Lãng ánh mắt vừa vặn nhìn qua, lập tức ngậm miệng không tại đội ngũ bên trong nói chuyện, hoán đổi đến trực tiếp ở giữa hình tượng, miệng một khắc không ngừng nói. Giống như là muốn đem thượng quan vô địch tại lúc hết chỗ chê lời nói, toàn bộ bổ lại giống như. Ngươi không cần cũng như vậy đi. Vô địch không muốn bị nạ gạ vương chém chết về sau, Trương Lãng phát hiện thượng quan Linh Yên đứng ở phía trước, trực tiếp nắm tay đặt ở trên vai của nàng, đem nàng kéo ra phía sau, hai người một bên lui lại, vừa nói, ta thế nhưng là cái nam nhân, tại sao có thể để ngươi ngăn tại trước mặt của ta. Ngươi nhất định phải còn sống, phía sau thần thú chỉ có ngươi khả năng giết chết, hiện tại ngươi không cần cái nào biến thân kỹ năng. Hạp vệ tương đối ít, ta hẳn là bảo hộ ngươi." Thượng quan Linh Nghiên từ Chương Lãng sau lưng đi tới, còn muốn đi lên. "Ngươi cho rằng ta là thần tiên a, một người liền có thể giải quyết thần thú, đến lúc đó còn cần trợ giúp của ngươi, hiện tại ngoan ngoãn đứng tại sau lưng của ta, cho ta thêm máu." Chương Lãng lần nữa đem Thượng quan Linh Nghiên lay đến sau lưng, nhìn về phía Không Trùng Tiểu Tinh Linh nói, "Tiểu Linh, lên cho ta chúc phúc thuật." "Là, chủ nhân." Tiểu Tinh Linh pháp trượng một trận huy động, chúc phúc thuật rơi vào Chương Lãng trên thân. Để hắn các loại thuộc tính đạt được không nhỏ tăng trưởng, hát quê cũng nhiều một chút. Tăng trưởng thuộc tính sau trương lãng cũng không có lộ mãng ngăn tại nạ gả vương phía trước, mà là để huyện thu tử linh mục sư ngăn tại phía trước. Mặc dù tử linh mục sư lượng máu không phải rất nhiều, nhưng ít ra so với hắn nhiều lắm. Huyện thu chết nhiều nhất phản bội chạy trốn, tử linh mục sư tử vong số lần tương đối ít, phản bội chạy trốn tỷ lệ rất hấp, chỉ cần không phản bội chạy trốn, cho dù tử vong rất nhanh cũng có thể lần nữa triệu hoán. Bản thể vong linh lại dám xuất hiện tại trong thần miếu. Naga Vương nhìn thấy cản đường Tử Linh Mục sư, trong miệng phát ra một trận ầm ầm to lớn thanh âm, tiện tay hai cái búa liền chặt xuống dưới, mặt khác hai cái trong tay pháp trượng cũng sáng lên qua màn, chặt kích, laze lôi điện thuật. Hai thanh búa chém vào Tử Linh Mục sư trên thần, để Tử Linh Mục sư thân thể một trận lay động đồng thời, vang lên một trận ken két xương vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó lại là hai đạo ngang lôi điện xuyên thấu Tử Linh Mục sư thân thể. Soạt, một trận tiếng vang Tử Linh mục sư vỡ thành đầy đất xương vụn, Naga vương trong nháy mắt phát ra bốn cái kỹ năng, trực tiếp giây mất Tử Linh mục sư. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nguyên thú Tử Linh mục sư đã tử vong. Nguyên dược thời gian cuốn đầu còn chưa tới sao? Trương Lãng một bên phóng thích ra ma pháp lui lại, một bên hỏi thăm sau Lương thượng quan linh nghiền, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thượng quan linh yên nguyên dược có tác dụng, không phải chỉ có thể để sa mạc quái ngăn tại phía trước, sa mạc quái mặc dù là thần cấp, nhưng nó thuộc tính thực sự quá thấp. Chỉ có ma pháp công kích có thể, Trương Lãng định dùng nó đến đánh tiếp xuống thần cấp quái, nếu là ở thời điểm này chết rồi, chờ nhìn thấy thần cấp quái lúc, triệu hoán. Thời gian củn đậu không đến, liền tiến thoái. Còn thiếu một chút thời gian, Thượng Quan Linh Yên thỉnh thoảng phát ra một cái hắc ám cầu, mặc dù cho nạ gã vương tạo thành tổn thương rất ít, nhưng cuối cùng có chút thương tổn. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, mở miệng nói, không có biện pháp, Tiểu Linh, ngăn trở nạ gã vương. Là, chủ nhân Tiểu Linh Tinh cong lên lấy miệng, mặc dù không cao hứng, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, từ trên cao bay xuống, phi phù ở trường lãng phía trước. Ngươi không phải đâu, đáng yêu như vậy tiểu Linh Tinh ngươi nhận tâm để nàng chịu chết. Thượng quan Linh Yên lần này không làm, trực tiếp từ trường lãng sau lưng đi tới, muốn đi bắt tiểu Tinh Linh. Liên cản một hồi, chỉ cần HP của nàng giảm bất đến nguy hiểm điểm, ta liền để nàng rời đi, cái này chẳng phải là được. Trường lãng không nghĩ tới Thượng quan Linh Yên sẽ như vậy quan tâm tiểu Tinh Linh. ngươi cảm thấy tiểu tinh linh có thể ngăn cản naga vương một đợt kỹ năng công kích sao? Thượng Quan Linh Yên một mặt ngươi đừng gạt ta bộ dáng. Thượng Quan Linh Yên lập tức đang hỏi Trương Lãng, Naga vương là đồng thời thi triển 4 cái kỹ năng, tiểu tinh linh rất không có khả năng ngăn trở 4 cái kỹ năng, không phải rất không có khả năng, là một điểm khả năng đều không có, Trương Lãng chỉ là muốn cho nó dùng mạng nhỏ ngăn trở Naga vương công kích. Lúc này Naga vương HP đã giảm bất hơn phân nữa, chỉ cần có người có thể cản một hồi, Trương Lãng liền có thể giết nó. Nhưng vấn đề là hiện tại không có người có thể ngăn tại phía trước, hiện trường chỉ có Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên hai người, không ai ngăn nổi nạ gã Vương công kích, sa ma quái, Trương Lãng tạm thời không muốn động nó, đây là chuẩn bị đối phó tiếp xuống thần cấp quái, như vậy chỉ có tiểu tinh linh cùng tiểu lục hai cái sủng vật, mặc dù sủng vật tử vong sẽ tổn thất kinh nghiệm, nhưng tổn thất không nhiều, đến bây giờ Trương Lãng đều không có đem tiểu lục triệu hoán đi ra, bởi vì hắn muốn lưu một tay át chủ bài, dùng làm bảo mệnh dụng. nhất là nhìn thấy Thất Tinh Quân liên minh về sau, Trương Lãng cảm thấy càng thêm có tất yếu lưu cái bảo emở. Hênh ác chủ bài. Để ta chặn lại Nạ Gà Vương, để Tiểu Tinh Linh bay đến phía trên đi. Thượng Quan Linh Nghiên cầm pháp trượng lại một lần đứng ở Trương Lãng phía trước, một cái màu đen đầu lâu từ trên pháp trượng bay ra. Trương Lãng khẩn trương nhìn chằm chằm nguyên rủa đầu lâu, chỉ cần nguyên rủa thành công, ai cũng không cần ngăn tại phía trước, hắn cũng có lòng tin giết chết Nạ Gà Vương, đáng tiếc nguyên rủa đầu lâu thất bại. Chờ một chút nhìn thấy thần cấp quái thời điểm, ngươi tại đứng phía trước ta đi. Trương Lãng lần nữa đem thượng quan linh nghiên kéo ra phía sau, đồng thời sử dụng dung hợp kỹ năng cùng sa mạc quái dung hợp, mặt ngoài thân thể xuất hiện một chút hạt hoàng sắc hạt cát, hành tẩu thời điểm giống như là một cái hạt cát hình thành vật thể hình người. Sa chi khai giáp. Dung hợp sau Trương Lãng sử dụng trước phòng ngự kỹ năng, mặt ngoài thân thể hạt cát nhanh chóng tạo thành một đạo cứng rắn khối giáp, nhìn xem vẫn rất uy phong, cũng liền ở thời điểm này. Nạ gạ vương 2 thanh búa lớn chém vào trường lãng trên thân thể, một trận kịch liệt thanh âm văng lên, ngay sau đó vô số hạt cắt từ trường lãng trên thân thể rơi hướng mặt đất, rất nhanh tạo thành một cái đồi cắt nhỏ, sau đó liền bị hệ thống đổi mới rơi mất. Phong ngự cũng không tệ lắm. Chịu 2 lần trường lãng mắt nhìn hát quê, chỉ giảm bớt 1 phần 5 không đến, phát trượng sáng lên một trận quang mang, xa quái triệu hoán, xa thứ, xa chi vũ, liên tiếp 3 cái kỹ năng dùng ra đi, em quê liền tiêu hào hơn phần nữa. Ba cái sa quái sau khi ra ngoài, trước tiên liền đưa tới nạ gà vương chú ý, bọn chúng đều là phạm vi công kích quái, bên người hạt cắt bay tới không trung, xiêu xiêu bay về phía nạ gà vương, có chút cũng bay đến Trương Lãng cùng thượng quan linh yên bên người, bởi vì là Trương Lãng phát ra kỹ năng, tại xuyên qua thân thể của bọn hắn lúc không có tạo thành một điểm tổn thương. Có lợi hại như vậy kỹ năng, ngươi không sớm một chút dùng đến. Nhìn thấy ba cái sa quái hấp dẫn nạ gà vương, thượng quan linh yên trong giọng nói có trách cứ chi ý. Nếu là sớm một chút dùng những này kỹ năng, nói không chừng thượng quan vô địch những người kia cũng không cần chết rồi. Trưng lãng cười khổ nói, ta dung hợp kỹ năng thời gian cún đồ hơi dài, hiện tại dùng, đợi lát nữa nhìn thấy thần cấp quái, chỉ có thể dựa vào người ngăn trở nó một đoạn thời gian, không phải ta cũng không có chắc chắn giết chết nó. Trưng 250, Nạ Gạo Ma Sả. Thượng quan Linh Yên vẻ mặt thành thật nói, ta sẽ giúp người ngăn trở thần cấp quái. Hy vọng như thế đi. Trưng lãng cũng không phải là rất có lòng tin. Từ vừa rồi tuyệt chủng nam nhân tốt giới thiệu đến xem, cái cuối cùng thần cấp quái am hiểu nhất chính là tốc độ, có thể để cho tuyệt chủng nam nhân tốt cái này thần kinh thô gia hỏa nói ra nhanh như thiểm điện loại lời này, tốc độ kia khẳng định nhanh vô cùng. Thần miễu là nạ gà tộc, ai dám tiến đến hết thể đều phải chết. Nạ gà vương bốn cánh tay không ngừng trên giới tung bay, ba cái không cách nào di động xa quái không bao lâu liền chết tại trên tay của nó, ngay sau đó nạ gà vương liền đem ánh mắt nhìn về phía chương lãng. Nguyên rùa kỹ năng xong chưa? Lần này ngươi có thể nhất định phải thành công a." Trương Lãng con mắt chăm chú nhìn Nạ Gà Vương tanh máu, không trung xa thứ cùng sa chi vụ không ngừng đập nện tại trên người của nó, từng cái giảm máu chỉ số từ Nạ Gà Vương đỉnh đầu bay ra, HP đã gặp thấp, có thể nó chính là bất tử. "Tốt, nguyên dược." Một cái đầu lâu tử thượng quan linh yên pháp trượng bên trong bay ra, rất nhanh đi vào Nạ Gà Vương trên thân, há mồm cắn lấy phía trên, sau đó đầu lâu tiêu tán trên không trung. "Lại thất bại." Thượng quan linh yên phẫn hận dẫm chân, Từ khi đối mặt naga vương, nguyên duệ liền không thành công qua. Trương Lãng còn có rảnh rỗi an ủi, có thể là đẳng cấp chênh lệch quá nhiều nguyên nhân, không thành công thì không được công đi, dù sao nó cũng sắp chết, hiện tại liền xem ai trước tiên đem ai giết chết. Nhân loại chịu chết đi. Naga vương tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống một hàng nhanh chóng chạy nhanh xe lửa, trực tiếp hướng về Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên lao đến, Không Trung Tiểu Tinh Linh thấy thế lập tức cho Trương Lãng thi triển một cái trị liệu thuật. Vận khí của ta luôn luôn không sai. Hy vọng lần này cũng giống vậy. Đối mặt ra tốc chạy tới Naga vương, Trương Lãng không ở phía sau lui, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, có thời gian lui lại không bằng lựa chọn nhiều công kích hai lần. Naga vương lượng máu đã thấy đấy, nói không chừng hai cái dưới ma pháp đến liền có thể giết chết đối phương. Đương nhiên một khi Naga vương tới gần Trương Lãng, bốn cái kỹ năng xuống dưới, Trương Lãng cũng phải tử vong về thành, tình huống hiện tại tựa như hắn nói như vậy cực vật khí. Hôm nay vận khí tốt giống có chút chính lệnh. Nhìn xem bọn tới trước mặt nạ gạ vương bốn vũ khí đồng thời tỏa ra ánh sáng, chưng lãng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như hắn lúc này lui ra phía sau, đem thượng quan Linh Yên hướng kéo đến phía trước đến, để nàng tạm thời cắn một chút, có lẽ có khả năng giết chết nạ gạ vương, nhưng hắn không có làm như thế, mà là lựa chọn chờ đợi tử vong phụ xuống. Ta chết đi về sau, nếu có thời gian, nhớ kỹ giúp ta đem trang bị nhặt một chút. Chưng lãng ngẩn đầu nhìn một chút đỉnh đầu vinh quang tột đỉnh danh t Tại đến thần miếu trên đường giết rất nhiều ám ảnh tộc người, hiện tại nếu là cút máy, khẳng định sẽ đến cái đại bạo, liền ngay cả thôn phệ sáo trang cũng có thể tuôn ra đi, hy vọng thượng quan linh nghiên có thể tới kịp giúp hắn nhặt trang bị. Một kích chí mạng. Giọng nói lạnh lùng tại trống trải gian phòng rất rõ ràng truyền vào Trương Lãng trong lỗ tai, mặc dù ngữ khí lạnh lùng, nhưng ở Trương Lãng nghe tựa như tiếng trời. Thời khắc mấu chốt, tồn tại cảm phi thường thấp đinh phong cho nạ gạ vương một kích cuối cùng, chỉ nghe thấy một đạo thê lương tiếng ai minh. Nạ gả vương thân thể to lớn ngã trên mặt đất, một trận đinh đinh đương đương thanh âm vang lên theo, tuôn ra rất nhiều kim tệ cùng mấy món trang bị, còn có hai viên ma võ thạch. Kém chút đem người đem quên đi, triệu hoàn thuật. Nhìn thấy nạ gả vương biến thành thi thể, chưng lãng thi triển một cái triệu hoàn thuật, lại là thất bại, sau đó cảm kích mắt nhìn đình phong. Gia hỏa này vẫn là cái lạnh lùng mặt, con mắt đảo qua trên mặt đất trang bị, như thiểm điện từ dưới đất nhặt lên một kiện trang bị, vốn định cất vào trong túi đeo lưng tư tảng. Do dự một hồi vẫn là cầm trong tay đưa đến Trương Lãng trước mặt. Trương Lãng tùy ý mắt nhìn Đinh Phong đưa tới trang bị, là một kiện kim sắc dây chuyền, đồ trang sức tỉ lệ rơi đồ vốn là rất thấp, kim sắc đồ trang sức giá cả liền càng thêm cao. Đinh Phong khẳng định là muốn đem nó đem bán lấy tiền, Trương Lãng không nhiều lời cái gì, đem dây chuyền thu lại, sau đó cùng thượng quan linh yên cùng một chỗ lục tìm trên đất trang bị, làm đem tất cả trang bị đều nhặt lên về sau. Trên đất nạ gã vương thi thể đã trôi lơ lửng ở không trung, một trận quang mang chói mắt. Từ nạ gã vương to lớn trên thi thể phát ra. Thần tượng đại thần, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc mở trực tiếp người đều chết trở về thành, hiện tại hai cái chủng tộc tại phó bản bên trong phân biệt còn thừa lại hai người. Tuyệt trùng nam nhân tốt đối không bên trong nạ gã vương thi thể không phải cảm thấy rất hứng thú, tại trực tiếp ở giữa nhìn qua hai lần loại biến hóa này. Trương Lãng trầm ngâm một hồi, trên người mình có tiểu lục sự tình vẫn là đừng cho ngoại nhân biết tốt, phân phó nói, ngươi cũng trở về thành đi, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc khẳng định là cố ý về thành. Kha tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường không muốn để cho người khác biết bọn hắn kỹ năng, sẽ để cho thủ hạ cố ý chết về thành. Đại thần, ta về thành trước chờ đợi tin tức tốt của ngươi, láo tỉ ngươi cần phải cố lên A, không thể cắn trở. Tại thượng quan Linh Yên nổi giận trước đó, nàm thi tuyệt chủng nam nhân tốt biến thành bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Tuyệt chủng nam nhân tốt biến mất về sau, không chung nạ gả vương hình thể bắt đầu thu nhỏ, nguyên bản cao hơn 8 mét thân thể chậm rái coi nhỏ lại thành chừng 1 mét. Quang mang chói mắt dần dần tiến vào thu nhỏ tiểu xà thể nội, lộ ra tiểu xà chân thân. Nạ gạ ma xà, cấp thấp thần thú, tên cạ gạ, đẳng cấp 20, nguyên nhân trái với nạ gạ tộc tộc uy, bị nạ gạ tộc khu chủ, tại dẫn đầu tộc nhân đi ngang qua thần miếu lúc, muốn chiếm cư thần miếu làm xào huyệt của mình, ma pháp công kích cùng vật lý công kích đều phi thường lợi hại, không đủ tư cách người khiêu chiến, tốt nhất đừng tới gần. T.T. Nạ gạ ma xà thân dài chừng 1 mét, nổi đồng bền giữa không trùng trong miệng phát ra một trận tê minh thanh, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Lãng, Đinh Phong, Thượng Quan Linh Yên ba người. May mắn là cái cấp 20, nếu là vượt qua cấp 25, chúng ta cũng chỉ có thể trở về thành. Nhìn thấy nã gà ma xà đẳng cấp, Trương Lãng thở ra một hơi, sa mạc quái là cấp 18 thần cấp quái, bị Trương Lãng một người giết chết, hiện tại ba người đối mặt một cái cấp 20 thần cấp quái, độ khó hẳn không phải là rất lớn. Lực công kích của nó rất cường đại, ba người chúng ta khả năng đều sẽ bị miểu sát. Không thể để cho nó đụng phải. Đinh Phong thần sắc rất nghiêm trọng, đây là rất ít xuất hiện. Trương Lãng nhỏ giọng nói, hy vọng nó sử dụng kỹ năng tần suất không nên quá cao. Ngươi cái kia biến thân kỹ năng cần bao lâu thời gian? Thượng Quan Linh Yên chủ động đứng ở Trương Lãng phía trước, nàng còn nhớ rõ Nạ Gà Vương không chết trước đó. Trương Lãng nói lời, hiện trường chỉ có Trương Lãng tổn thương tối cao, nếu là hắn treo trở về, chỉ còn Đinh Phong cùng nàng hai người căn bản không có khả năng giết chết Nạ Gà Mã Sở. Đại khái 3 phút. Trương Lãng mắt nhìn dung hợp kỹ năng thời gian cù đùa, đem trước mặt Thượng quan Linh Nghiên kéo ra nói: "Ngươi vẫn là thôi đi, liền thân thể của ngươi đoán chừng ngay cả ma xà một chút cũng đỡ không nổi, ngươi ở phía sau ngoan ngoãn cho ta thêm máu liền tốt." Thượng quan Linh Nghiên bất đắc dĩ bị Trương Lãng kéo ra phía sau, nhìn xem Trương Lãng rộng lớn bóng lưng, để Thượng quan Linh Nghiên trong lòng có một loại không nói ra được dị dạng cảm giác, giống như là có đồ vật gì ở trong lòng phát mầm. Chương 251: Gian nan chiến đấu. Đinh Phong, ngươi có thể cẩn thận một chút. Hiện tại hai người chúng ta đều là chữ đỏ trạng thái, nếu như bị nạ gà ma xà giết chết, khẳng định sẽ đến cái đại bạo, hiện trường không ai có thể cho chúng ta nhặt trang bị. Trương Lãng nhắc nhở lấy bên người Đinh Phong. Đinh Phong không có trả lời, con mắt nhìn chầm chầm vào nạ gà ma xà, trùy thủ trong tay rất nhỏ di động tới góc độ, tùy thời phòng bị ma xà đột nhiên tập kích. Nhỏ yếu sinh vật, các người là muốn cướp ta thần miếu sao? Nạ gà ma xà miệt thị nhìn xem Trương Lãng ba người. Bộ dáng của nó lớn lên so nạ gạ vương hảo đã thấy nhiều, dài 1 mét thân thể nổi đồng bệnh giữa không trung, mặt ngoài là loại kia màu xanh lá cây đậm, tựa như thật một đầu tiểu xà, không giống cái khác nạ gạ, trên người có bốn cánh tay, trên người nó không có bất kỳ cái gì móng vuốt, nếu như không nhìn tên của nó, khẳng định sẽ cho rằng đây chỉ là một đầu tiểu xà. Thân miếu vốn cũng không phải là người, tức thời xéo đi nhanh lên, không phải, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trương Lãng không muốn kéo dài thời gian, Khủng long tộc cùng chân ngắn tộc bên kia đã cùng Naga gã Ma Sà chiến đấu một đoạn thời gian, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn lúc nào sẽ đem Naga gã Ma Sà giết chết. Naga gã Ma Sà thân thể đồng đưa một chút, cười gần nói: "Lá gan của các ngươi không nhỏ, dám cùng ta nói như vậy, rất lâu không có ăn nhân loại huyết nục, đây chính là chính các ngươi đưa tới cửa." Vừa mới dứt lời, Ma Sà thân thể hóa thành một đạo tiệm điện, siêu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Trương Lãng khi nhìn đến thân ảnh của nó lúc, đã đi tới trước người. Thật nhanh. Trương Lãng chỉ tới kịp nói hai chữ, một trận thấu xương cảm giác đau đớn liền từ trên cánh tay truyền đến, túi lâu một chút, trên bờ vai đã mất đi một khối lớn huyết nục, mặc dù chỉ là một cái trò chơi, nhưng cứ như vậy nhìn xem trên thân thêm ra một cái lỗ máu, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, càng quan trọng hơn là đau a, đau đớn kịch liệt làm cho Trương Lãng thẳng hốt khí lạnh, đỉnh đầu tanh máu cũng một chút thấy đấy. Naga ma xả thân thể phiêu phù ở khoảng cách Trương Lãng xa 3 mét địa phương, trên miệng ngậm một miếng thịt, cổ đi lên giơ lên. Cứ như vậy đem từ trên thân chương lãng cắn xuống tới thịt tan vào trong miệng, có chút ghét bỏ nói: "Thịt của ngươi không thể ăn." Hỏa diễm sói liên tục rót mấy cái đỏ bình, chương lãng mới có thời gian hướng về phía nạ gã ma xà phát ra ma pháp công kích, ngay sau đó tiểu tinh linh cùng Thượng Quan Linh Yên cũng phát ra công kích. Thượng Quan Linh Yên đầu tiên là một cái nguyền rủa đầu lâu, lại là một cái hắc cáng cầu, nguyền rủa đầu lâu đang bay đến ma xà phía sau người, hung hăng cắn lấy trên thân thể của nó, luôn luôn sát suất thành công phi thường thấp 1000 lần rủa. Vậy ma thành công, nạ gà ma xà trên đầu nhiều hơn một cái bị nguyện rùa đầu lâu ấn ký, thân thể các loại thuộc tính giảm bớt. Cơ hội tốt, Đinh Phong thử cơ hội này tranh thủ thời gian cho nó mấy lần. Phát hiện nạ gà ma xà trúng nguyện rùa, Trương Lãng không ngừng phóng thích ma pháp đồng thời, vẫn không quên trào hỏi Đinh Phong, để hắn thử cơ đánh lén. Nạ gà ma xà bay ở cách xa mặt đất không phải rất cao không trung, Đinh Phong ẩn thân chậm chạp đi vào nạ gà ma xà sau lưng, dao găm trong tay đột nhiên tại nạ gà ma x đánh trúng sau đinh phòng tranh thủ thời gian lui lại, lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. A! Nagama Sả phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dưới cổ phương bị mở ra một lỗ hồng khủng lồ, máu tươi phun ra ngoài, 2 3 giây về sau, hệ thống mới đổi mới vết thương. Các ngươi hết thảy đều phải chết, la dè đột kích. Nagama Sả thân thể hóa thành một tia sáng, thẳng tắp hướng về phía Trương Lãng mà đến, tốc độ thật nhanh, cơ hồ đảo mắt cho đến. Lúc này Triệu Hoán Tử linh mục sư kỹ năng làm lạnh vừa vận đổi mới. Mao đem Tử Linh Mục sư triệu hoán đi ra ngăn tại phía trước, Sa mạc quay muốn giữ lại đánh nạ gạ ma xà, không thể để cho nó tự vong. Nạ gạ ma xà rất nhanh vọt tới Tử Linh Mục sư trên thân, Tử Linh Mục sư cứng rắn xương cốt giống như là giấy làm thành, bị nạ gạ ma xà lập tức đụng vỡ nát, may mắn Trương Lãng tránh xo so sé nhanh, không có bị đụng vào. Nạ gạ ma xà tại đụng nát Tử Linh Mục sư về sau, lại đi trước phi hành một khoảng cách, trên người quang mang mới biến mất. Lực công kích thật sự là kinh khủng. Ngay cả Tử Linh ngục sư cũng đỡ không nổi. Trương Lãng Âm thầm nghĩ mà sợ, Tử Linh ngục sư lượng máu nhưng so sánh hắn nhiều, ngay cả Tử Linh ngục sư đều không có cách nào càn cứng Naga Ma xà một kích, chính mình thì càng không cần nói, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp giấy mất, đây là tại đối phương bị nguyền rủa tình huống dưới, nếu là không có bị nguyền rủa, Trương Lãng không dám nghĩ tiếp. Tuyệt sát. Đinh Phong tìm đúng cơ hội, lại một lần xuất hiện tại Naga Ma xà sau lưng, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào Ma xà trên thân, khi hắn muốn lui lại lúc Naga ma xả cái đuôi đột nhiên quét ngang tới, nhìn như mềm yếu vô lực cái đuôi, vậy mà trực tiếp đem Đinh Phong quét bay ra ngoài đến mấy mét, không chỉ có như thế, Đinh Phong đỉnh đầu thanh máu cũng đang không ngừng giảm bớt, mắt thấy là phải hao hết tử vong, hai đạo bạch quang lại đem cái mạng nhỏ của hắn cho kéo lại, thời khắc mấu chốt. Thượng Quan Linh Yên cùng Tiểu Tinh Linh thi triển trị liệu thuật cứu được Đinh Phong một mạng. Bị công kích Đinh Phong tạm thời không có cách nào tiến vào ẩn thân trạng thái, chỉ có thể tận lực lẫn mất xa xa, một bên rót đỏ bình một bên âm thầm tìm cơ hội. Trương Lãng công kích một mực không có ngừng qua, vướng víu như thế một lát, Nagagama xả lượng máu cũng giảm bất gần một nửa. Mặc dù Trương Lãng ba người mấy lần đứng trước tử vong, nhưng cũng coi như gặp được một tia hy vọng, chí ít Nagagama xả lượng máu ngay tại một chút xíu giảm bớt. Dung hợp kỹ năng còn thiếu một chút thời gian, không có biện pháp, tiểu lục ra. Trương Lãng cuối cùng vẫn triệu hoán ra tiểu lục, hiện trường chỉ có ba người, Đinh Phong cũng không cần đề, tuyệt đối không phải một cái người nói nhiều. Thượng quan Linh Yên hẳn là cũng sẽ không tới chỗ nói lung tung. Tiểu lục xuất hiện để thượng quan Linh Yên lấy làm kinh hại, liền ngay cả đình phong cái này giống khối băng đồng dạng mặt cũng xuất hiện vẻ khác lạ. Đây chính là băng xương cự long vì sao lại đi bình nguyên thành tìm hài tử nguyên nhân, nguyên lai là người trộm con của nó. Thượng quan Linh Yên nhìn xem không chung dài hơn 3 mét tiểu lục, trong mắt lóe lên một kia hâm mộ, liên quan tới băng xương cự long vì sao lại đi bình nguyên thành, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới. Trương Lãng thế mà lại có một cái băng sương cự long sủng vật. Cái gì gọi là trộm, ta chỉ là đi đá rơi cốc đi dạo một vòng, thuận tiện nhặt được một cái trứng rồng mà thôi. Trương Lãng mặt dặn mày dày gốn nán thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên si ngốc nhìn qua Trương Lãng, chỉ đem Trương Lãng nhìn trên thân lên một tầng nội da gà, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Mang theo ta đi đá rơi cốc dạo chơi thôi, ta cũng nghĩ thuận tiện nhặt một cái trứng rồng. Ta hiện tại nếu là dám đi đá rơi cốc" Sương Ngư con rồng kia khẳng định sẽ trực tiếp đem ta ăn vào trong bụng. Nhớ tới Cường Đại Sương Ngư, Trương Lãng trong lòng liền phát run, hắn thấy có thể cùng Sương Ngư đánh chỉ có vương đại thôi, về phần trong miệng nói vang động trời lục mạn tiên, Trương Lãng thật đúng là không coi trọng hắn. Ngươi có thể đi, ta liền có thể đi, một ngày nào đó, ta cũng sẽ có hình rồng sủng vận. Thượng Quan Linh Nghiên bất mãn nhếch miệng, không đang nhìn không trung tiểu lục. Tiểu Lục sau khi ra ngoài há mồm chính là một ngụm long tức, khinh bị nhìn cách đó không xa nạ gà ma sa. Nó thế nhưng là lòng, đối phương bất quá là một con rắn, nó có tư cách xem thường đối phương, nhưng bây giờ nó là Trương Lãng sủng vận, thân thể các loại thuộc tính đều bị hạn chế, Nagagama Sa nhưng không có, nó các loại thuộc tính đều vượt qua tiểu Lục, cho nên vốn hẳn nên bị tiểu Lục hù đến run rẩy, Nagagama Sa chỉ là ánh mắt chỗ sâu có một tia e ngại, ngược lại không đến nỗi không giáng công. Chương 252, liên tiếp tử vong. Tiểu Lục phun ra long tức vọt tới Nagagama Sa trên thân, cũng không có kết bằng. Ngay cả một điểm vụn băng tử đều không có, tựa như thật sưng ngủ, đối ma xà không có tạo thành bất cứ thương tuần gì. Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thịt rồng đâu, hôm nay liền nếm thử tươi. Nạ gà ma xà hung tính đại phát, trong miệng đầu lươi thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, lại muốn ăn tiểu lục thịt. Tiểu lục, ta tới giúp ngươi. Tiểu tinh linh vũ vội cánh đi vào tiểu lục bên người, cùng nó cùng nhau đối mặt nạ gà ma xà. Ta đem các ngươi hai cái đều ăn hết, thôn phệ. Nạ gà ma xà mở ra miệng r Miệng của nó rất kỳ quái, lớn lạ thường, nguyên bản chỉ có ngón tay lớn như vậy đầu, miệng há mở lại có chậu rửa mặt lớn như vậy, một cái thân thể nhỏ nhỏ mở ra huyết buồn đại khẩu, bay thẳng tiểu tinh linh cùng tiểu lục mà đi. Thừa dịp thời gian này, chướng lãng ma pháp không ngừng rơi vào naga gà ma xà trên thân, một chút xíu làm hao mòn lấy lượng máu của nó, thượng quan linh yên cũng không có nhàn rỗi, hách ám cẩu cùng nguyên rựa đầu lâu thỉnh thoảng liền sẽ bay đến naga gà ma xà trên thân, cho nó tạo thành nhất định mức thương tổn. Nhưng nguyền rủa nhưng không có tại thành công, như thế chỉ trong chốc lát, Naga Ma Sà trên người nguyền rủa trạng thái đã biến mất. Đinh Phong Lượng máu cũng khôi phục đầy, cầm chùy thủ tiến vào ẩn thân trạng thái, tìm kiếm ám sát, thời cơ tốt, mặc dù hắn chỉ công đánh Naga Ma Sà 2 lần, nhưng tạo thành tổn thương lại rất nhiều. Naga Ma Sà rất nhanh vọt tới Tiểu Lục trước mặt, ngay tại miệng của nó sắp cắn lấy Tiểu Lục trên thân lúc, Tiểu Lục thân thể nhanh chóng lên cao, Miên Cương tránh thoát bị Naga Ma Sà cắn đầu hạ chẳng, đầu mặc dù né tránh Nhưng cái đuôi lại bị ma xà cho cắn. Ngươi dám cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn, tiểu lục không đang lẩn trốn chạy, cắn xé kỹ năng dùng ra, trực tiếp há mổm cắn lấy nạ gà ma xà trên thân, đầu vừa đi vừa về đong đưa. Tiểu tinh linh trị liệu thuật rơi vào tiểu lục trên thân, muốn ngăn cản nó không ngừng giảm bất lượng máu, đồng thời ma pháp không ngừng đánh vào nạ gà ma xà trên thân thể. Nạ gà ma xà cuối cùng vẫn đem tiểu lục cắn hết, mặc dù cấp bậc của nó không có tiểu l Nhưng nó là hoang dại thần cấp quái, tiểu lục chỉ là sùng vợ, hơn nữa còn ở vào hấu niên kỳ, chưa trưởng thành bắt đầu, nạ gạ ma sạt thì là thành niên thể, tiểu lục không phải là đối thủ của nó rất bình thường. Tiểu lục tử vong để trương lãng kinh nghiệm tổn thất một chút, không có rất cấp, vẫn là cấp 24, ăn tiểu lục về sau, nạ gạ ma sạt trở nên càng thêm điên cuồng, tinh hồng con mắt nhìn về phía tiểu tinh linh, trong miệng phát ra một trận tê minh thanh. Sau khi ăn xong ngươi, ta liền có tiến hóa cần năng lượng. Ma Sả trong mắt hồng mang đại thịnh, thân thể một trận đông đưa, vọt mạnh hướng Tiểu Tinh Linh, tại nó đỉnh đầu cấp 20 số lượng lập lòe, một hồi biến thành 30, một hồi lại biến trở về đến 20. Tiểu Linh mau trở lại. Trương Lãng mặc dù không biết tiến hóa là cái gì, nhưng hắn nhìn thấy nạ gã Ma Sả đỉnh đầu con số cải biến về sau, một cái đáng sợ ý nghĩ từ đáy lòng dâng lên, Ma Sả cái gọi là tiến hóa rất có thể là thăng cấp, mà lại là trực tiếp thăng cấp 10, từ cấp 20 đến cấp 30, nếu như Ma Sả lên tới cấp 30 Trận chiến đấu này cũng không cần đánh, ba người bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể đánh thắng được cấp 30 thần cấp quái. Nghe được Trương Lãng la lên, Tiểu Tinh Linh nhanh chóng bay về phía Trương Lãng, tốc độ của nàng phi thường rất nhanh, nhưng Naga Ma Sả tốc độ càng thêm nhanh, giống như là một tia chớp đột leo, kinh khủng dị thường miệng rộng lần nữa mở ra, mắt thấy liền phải đem Tiểu Tinh Linh cho ăn hết thời điểm, Trương Lãng quả quyết đem Tiểu Tinh Linh thu vào sủng vật không gian. "Gây tội, nhân loại, mau đưa nó phong xuất!" Đã mất đi tiểu tinh linh bóng dáng, nạ gả ma xà phát ra một trận kinh thiên động địa gầm rú, sau đó lao thẳng tới trương lãng mà đến, muốn cho hắn đem tiểu tinh linh phong xuất. Tài nhãn thú, lên cho ta. Đối mặt xông tới nạ gả ma xà, trương lãng trực tiếp đem tài nhãn thu cầm ở trong tay ném ra ngoài, tài nhãn thu đang bay ra đi thời điểm, dẫn đầu bắn ra một đạo ăn mòn xạ tuyến, sau đó mới hung hăng nện ở nạ gả ma xà trên thân. Không có dung hợp trương lãng lực lượng rất ít, Ta nhãn thú nện ở naga gã ma xà trên thân cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là để nó tốc độ hơi chậm lại, phát ra ăn mòn xạ tuyến cũng không có đối naga gã ma xà tạo thành ảnh hưởng quá lớn, xạ tuyến bị naga gã ma xà nuốt ăn tiến vào trong bụng. Ta nhãn thú đập trúng naga gã ma xà về sau, liền rơi vào trên mặt đất, một đôi rải nhỏ nhanh chân nhanh bắt đầu chạy, muốn gây lên naga gã ma xà chú ý. Trương Lãng dành thời gian nhìn xuống dung hợp kỹ năng thời gian, còn có 1 phút đồng hồ, chỉ cần kiên trì 1 phút đồng hồ. cùng sa mạc quái dung hợp, chương lãng liền có lòng tin giết chết Naga Ma Sa, hiện tại Ma Sa lượng máu giảm bất chừng phân nửa, sa mạc quái công kích tất cả đều là phạm vi ma pháp, đến lúc đó nó muốn tránh đều không có chỗ. Naga Ma Sa quả thật bị Tà Nhãn thú chọc giận, gào thét một tiếng nhanh chóng hướng về hướng mặt đất, bất quá là trong chớp mắt, Tà Nhãn thú liền bị Naga Ma Sa nuốt vào trong bụng. An Tà Nhãn thú Naga Ma Sa, đỉnh đầu số lượng trở nên càng thêm tập lập, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hóa. Miệng dần dần thu nhỏ, rất nhanh khôi phục lại lúc đầu lớn nhỏ, thân thể một trận đông đưa, lần nữa phóng tới chương lãng. Nhanh lên A. Chương lãng một bên thi triển ma pháp lui lại, một bên tính toán dung hợp thời gian cùng độ, còn kém hơn 20 giây liền có thể sử dụng dung hợp kỹ năng. Nạ gạ ma xà sẽ không cho chương lãng thời gian, bất quá là 2-3 giây, liền vọt tới chương lãng trước mặt, sau lưng cái đuôi sáng lên một trận quan mang. Đây là dùng kỹ năng điểm báo, nạ gạ ma xà muốn dùng kỹ năng trực tiếp miểu sát chương lã Trương Lãng tốc độ không có nã gả ma xà nhanh, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương phát động kỹ năng công kích. Đúng lúc này, Thượng quan Linh Nghiên đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng phía trước, con mắt nhìn xem nã gả ma xà, cũng không quay đầu lại nói, nhất định phải đem nã gả ma xà giết chết, không phải ta đại ca sẽ tức giận, hắn là một cái chỉ biết giết người người. Thượng quan Linh Nghiên giọng điệu cứng rắn nói xong, nã gả ma xà cái đuôi tiểu xuyên thấu Thượng quan Linh Nghiên thân thể, một kích miểu sát, Thượng quan Linh Nghiên thi thể bị nã gả ma xà ném về không trung. Giữa không trung, biến thành bạch quang biến mất. "Đem tiểu tinh linh giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Nagagama sa ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem Trương Lãng, tỏa ra ánh sáng cái đuôi chậm rãi tại Trương Lãng mặt di động, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống đâm xuyên thượng quan linh yên như thế đem hắn đâm xuyên. Bị một nữ nhân bảo hộ cảm giác hỏng bét tối. Trương Lãng không để ý đến Nagagama sa, dùng sức lung lay đầu, mở ra sáu trang bổ sung kỹ năng lục sắc vòng sáng, dung hợp kỹ năng còn có vài giây đồng hồ. Chỉ cần tại kiên trì mấy giây là được rồi. Muốn chết. Nạ gạ ma xả cái đuôi như thiểm điện đâm xuống dưới. Làm cái đuôi đụng phải lục sát xương ngủ lúc. Tốc độ đột nhiên trở nên chậm một điểm. Chính là điểm này. Để trương lãng tránh thoát một kiếp. Gai độc.